Mà tôn nộ không trên mặt, đồng nhiên lộ ra một người thập phần nụ cười sáng lạ. Vậy mà thật sự hương à, tại bàn cổ giới, mình cũng nhận thức một người hồng cái kia nhất mạch, bất quá người nọ là tóc vàng hống, bị chính mình đánh qua một lần. Đã thành, Vũ minh, xuống đây đi. Việc này, ta tiểu xem như không có phát sinh. chương 416, thành lập tiểu đội đặc biệt. Vũ minh nghe vậy đại hỉ, lập tức cũng bất chấp trên người còn có chút tổn thương, vội vàng rơi xuống, vốn là vô cái kia cương thi vương hắc khôi một cái tát. Sau đó tức giận nói, ngươi con mẹ nó có phải hay không muốn trực tiếp thừa cơ tiêu diệt ta? Đã biết rõ ngươi cái này lòng dạ hiểm độc đồ chơi, ra tay ác như vậy. Cái kia cương thi vương hắc khôi cũng không có trốn tránh, mà là cười hát hát nói, thật không không biết xấu hổ, vừa rồi cái kia thoáng một phát không có đem ngài trực tiếp tiêu diệt. Ngài yên tâm, tiếp theo bất quá cơ hội, ta nhất định toàn lực ứng phó tranh thủ một kích sẽ đem ngươi đánh thành ôn nhu gió nhẹ. Vũ Minh thấp giọng thở dài, thanh âm trầm thấp nói, nói thật. Ngươi đối với người nọ khách khí một chút, bằng không thì nếu đem hắn gây nóng nảy, thật sự đem ngươi tiêu diệt ta cũng mặc kệ. Đã thành, đừng giật, tới đây ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Nói xong, vụ minh giật một chút hắc khôi, hai người một trước một sau đi tới tôn ngộ không trước người. Mà tôn ngộ không từ khi vừa rồi sau khi hỏi xong, cũng không có quá nhiều tỏ vẻ. Không đợi vụ minh mở miệng giới thiệu, cái kia hắc khôi thì là một bước bước ra, đứng ở vụ minh bên cạnh, theo thứ tự hướng về tôn ngộ không, Long Hoàng. Minh thiết cuồng, Diệp Tử còn có ẩn sơn đồng chắp tay, nói, cũng không cần hắn giới thiệu, đối với chư vị ta sớm đã biết được. Thế thiên đại thánh tôn ngộ không, tê, y hạ cương thi vương hắc khôi, hắc ngục Trấn thiên hống, đã lần nữa chờ đại thánh đã lâu. Cái này hắc khôi lời nói vừa ra, tôn ngộ không lông mày nhướng lên, tâm niệm thay đổi thật nhanh tầm đó đã đã biết hắc khôi lời này ý tứ. Ngươi cũng là nhận được ngự linh giả mệnh lệnh, tại bậc này của ta. Cái kia hắc khôi nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy kế tiếp ta sẽ cùng vụ mình cùng một chỗ đi theo Đại Thánh, mãi cho đến chợ Đại Thánh thắng được thắng lợi cuối cùng. Nói xong, Hắc Khôi rồi hướng Long Hoàng nói, Long Chi Cốc Long Hoàng Long Liệt, đại danh ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay nhìn thấy, tàm sinh hữu hạnh. Bởi vì cái gọi là thỏ tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, tuy nhiên Long Hoàng rất không chào đón vụ mình, nhưng là cái này Hắc Khôi theo xuất hiện đến bây giờ. Ngoại chứ lúc trước bởi vì sang ngộ tỉnh cái kia đột nhiên ra tay mà động tay bên ngoài, Nôn hành cử chỉ cũng không có bất luận cái gì chỗ không ổn, hơn nữa lễ tiết cũng rất đúng chỗ. Cho nên Long Hoàng đối với cái này Hắc Khôi, ấn tượng cũng không tệ lắm. Mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng là khẽ gật đầu. Sau đó Hắc Khôi rồi hướng Diệp Tử nói, thượng cổ kỳ thụ, thất thải hoàn phượng, còn hy vọng về sau có cơ hội có thể luận bàn một phen. Diệp Tử có chút sướng sở, nhưng là cũng rất nhanh liền phản ánh đi qua. Tuy nhiên Hắc Khôi đối với chính mình không có đối với tại Long Hoàng tôn kính như vậy, n. Hưng là cũng tìm không ra tên là gì. Bảo ta diệp tử là được, so tài sự tình, các loại về sau có cơ hội. Diệp tử đã hạ quyết tâm, đệ đệ diệp vô không có khôi phục lúc trước. Hắn là quyết định sẽ không xuất thủ. Ngay sau đó hắc khôi rồi hướng minh thiết quần nhẹ gật đầu. Sau đó tựa hồ có chút không thể chờ đợi được sẽ đem ánh mắt quang hướng về phía cái kia một mực trầm mặt không nói ẩn sơn đồng. Lập tức ánh mắt tỏa ánh sáng nói, tiểu ẩn, ngươi càng ngày càng đẹp. Tiểu tử kia có hay không bạc ngươi Nếu huyết vụ sơn ở không thoải mái, ta đây Tử vong linh tùy thời không đợi hắn nói xong, cái kia nguyên lai vẻ mặt phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, Vũ Minh lập tức nổi giận, trực tiếp xông lên liền hai tay khẽ con khóa lại hắc khôi cổ, hung dữ nói, nói, về sau còn dám hay không lại quấy rối vợ của ta tiểu ẩn. Hắc khôi nhưng không có nửa phần tức giận, cười hi hi nói, vợ của bạn không khách khí, ta chỉ là thuần túy mời tiểu ẩn đến ta đây Tử vong lĩnh ngồi một chút. Hắc khôi vừa nói xong, cái kia vụ Minh bỗng nhiên ánh mắt hung ác, Hai tay bỗng nhiên phát lực. Dĩ nhiên cũng liền như vậy cứng rắn đem hắc khôi cổ và gậy. Cái kia tràn đầy khiếp sợ biểu lộ khuôn mặt, đã chuyển đến sau lưng. Vũ minh buông tay ra, cái kia hắc khôi bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Lần này thế nhưng là quả thực đem tôn ngộ không ba người sợ tới mức không nhẹ, này sao lại thế này. Mới vừa rồi còn hào hảo, như thế nào đột nhiên đã đi xuống tử thủ. Tôn ngộ không bỗng nhiên lấy tuổi trò thọt diệp từ nói, ta nói ngươi về sau lẫn đổi lại mục tiêu A, bằng không thì chết như thế nào cũng không biết Diệp Tử cũng hiểu được hết sức không thể tưởng tượng nổi, quay đầu nhìn thoáng qua cũng là bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn ẩn ẩn sân đồng, Diệp Tử khó khăn nuốt nước miếng một cái, liên tục không ngừng gật đầu. Trong lúc kinh ngạc, Tôn Ngộ Không Thiên Địa Hỏa Nhãn trực tiếp mở ra, sau đó một vòng mỉm cười liền xuất hiện ở Tôn Ngộ Không khỏe miệng. Mà Long Hoàng cũng là tại thoáng kinh ngạc về sau, lập tức chính là khôi phục như thường. Chỉ có Diệp Tử rụt cổ một cái, muốn nói gì, nhưng lại cuối cùng không có tái mở miệng. Tôn Ngộ Không nhìn chung quanh một vòng mọi người, Trận thấy sang ngộ Tịnh đang sững sờ nhìn xem mọi người, không khỏi vỗ chán một cái nói, lao xa, tới đây, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ta giới thiệu cho người hạ. Nói xong một chút kéo qua sang ngộ Tịnh chỉ vào mọi người theo thứ tự hướng sang ngộ Tịnh giới thiệu một phen. Mà đến phiên cái kia trên mặt đất hắc khôi thời điểm, sang ngộ Tịnh bông nhiên trừng mắt đứng đấy gầm lên một tiếng, như lại là giả chết, cái kia ta đã có thể cho người thật đã chết rồi. Nói xong vung cái kia giữ dội nguyệt nhà sạn định đền xuống. Nghe được sang ngộ Tịnh một tiếng hét to, vốn là nằm trên mặt đất bị vặn gãy cổ hắc khôi liền quỷ dị như vậy, thẳng tắp đứng lên. Tố sau hai tay một chuyến sẽ đem đầu của mình bày chỉnh ngay ngắn, sau đó vẻ mặt ngạc nhiên mà hỏi thăm, ngươi là như thế nào phát hiện ta đang giả bộ cái chết. Sang ngộ Tịnh hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời hắn. Tôn nộ không cười cười, nói, tốt rồi tốt rồi, hiện tại mọi người trên cơ bản đã nhận thức, bất luận lúc trước xảy ra chuyện gì, mà các ngươi lại riêng phần mình ôm lấy cái mục đích gì hiện tại có thể nói chúng ta đều là trên một cái thuyền đực rồi. Lời nói thêm càng thừa thải ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại chúng ta kế tiếp muốn đi trước ta cái kia một phương thế lực chỗ địa điểm, sau đó cùng bọn họ hội hợp về sau, sắp sửa bắt đầu cuối cùng quyết chiến. Tôn nộ không vừa mới nói xong, Long Hoàng Nhữ mày hỏi, quyết chiến là ở lúc nào? Tôn nộ không nói, không sai biệt lắm có lẽ còn có 3 ngày không đến thời gian, hiện tại chúng ta lập tức xuất phát, không có ngoài ý muốn, có thể tại khai chiến lúc trước thuận lợi hội hợp. Long Hoàng trầm ngâm một chút, lại nói, đối với cái này cuối cùng một trận chiến, ngươi là nhất định phải thắng, đúng hay không? Tôn Ngộ không không chút do dự nói, đương nhiên, thắng lợi liền sinh, thất bại chính là chết. Vậy ngươi vừa mới nói kế hoạch, tuy nhiên ta không biết người cái kia một bên còn có bao nhiêu người, có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng là ta biết rõ đấy là cái kia minh thần quân sức chiến đấu, cảm thấy vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Ta nghĩ điểm này, minh thiết cùng so với ta rõ ràng hơn. Nói xong. Long Hoàng liền đem ánh mắt quang hướng về phía Minh Thiết Cuồng. Minh Thiết Cuồng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, Long Hoàng nói không sai, tình huống của các ngươi ta trên cơ bản đã tại ngự linh giả đại nhân nơi đó giải đã đến. Mỗi lần một phương tổng cộng chỉ có 36 người, tăng thêm lúc trước tổn thất, chỉ sợ các ngươi có sức chiến đấu, chưa đủ trăm người. Tôn nộ không âm thầm tính toán thoáng một phát, hoàng tuyển thế giới hiện tại không hư hại một người, nhưng là mình không tại, mặt khác có được trấn giới thiên bi lão xa cũng không tại. Cho nên Hoàng Tuyển thế giới sức chiến đấu cũng không phải đỉnh phong trạng thái, mà thế lực khác, Thương Lan thủy giới, Vạn thân Điện, sang thế thần quốc cùng phương thốn linh giới, chính là mỗi lần một phương thế lực phái ra 20 người, tăng thêm Hoàng Tuyển, tổng cộng cũng liền chừng trăm người. Đi ra ngoài trông coi riêng phần mình cung điện phải nhân viên bên ngoài. Chúng ta ngũ phương thế lực không sai biệt lắm có thể gom đủ trăm người. 100 người, nếu như cái này 100 người là một mình đối mặt Vạn Thần Điện hoặc là diệt thế ma quốc cùng hồng hoang cổ giới, Cái kia đều là tuyệt đối dễ như trở bàn tay giống như sức chiến đấu. Cho dù cái kia Tam phương đồng dạng liên hợp lại, bằng vào so với bọn hắn nhiều người nhân số cùng cực hạn cường giả, Hoàng Tuyển Liên quân cái này một phương phần thắng là tương đối lớn. Nhưng là bây giờ cái kia một phương nhiều hơn Minh thần quân, mà thôi lúc nãy viện quân tiểu hầu tử cũng không tại, có thể nói song phương thực lực đối lập đã hoàn toàn xoay ngược lại đi qua. Bởi như vậy chính diện chiến đấu, kỳ thật đối với đối phương rất bất lợi. Long Hoàng vốn là thập phần nghiêm túc quét mắt mọi người liếc Nói, các vị, ta biết rõ một trận chiến này thắng lợi, đối với các ngươi tới nói cũng là tương đối trọng yếu, cho nên ở chỗ này, ta có hai chuyện cần xác nhận thoáng một phát, đệ nhất, các ngươi những cái thủ hạng, có thể hay không để cho bọn họ cũng tham gia đến chiến đấu chính giữa. Long Hoàng lời vừa ra khỏi miệng, tôn nộ không hai mắt tỏa sáng, đúng vậy a mấy vị này đại lao có thể cũng không phải quàng can tư lệnh A không nói Long Hoàng cái kia mấy vạn thực lực cường đại long tử Long Tôn, chính là vụ minh huyết Vũ sơn. Cái kia cường đại huyết linh cũng là số lượng kỳ đa, húng chi còn có hắc khôi tử vong lĩnh những cái tử vong sinh vật. Về phần diệp tử cũng có chút dùng mình, cái kia sinh linh chi sâm, kỳ thật tất cả đều là phân thân của hắn, hơn nữa tuy nhiên những cây đó một có thể viện hóa ra hình người, nhưng là cũng không thể bền bỉ tối đa một canh giờ về sau sẽ một lần nữa biến thành cây cối. Mà khi lúc tôn ngộ không cùng tiểu hầu tử dùng 3.000 hoang vu cắt thôn vệ cái kia một mảng lớn rừng rậm đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, diệp tử trước hết nhất tỏ thái độ Nhún mai nói, đừng hy vọng ta à, ta cũng không giống như các ngươi có được nhiều như vậy thủ hạn Ta những cái tất cả đều là tử vật, hình người trạng thái chỉ có thể bảo trì một giờ. Về sau muốn lâm vào 12 thời cơ hôn mê. Đừng nói chiến tranh, nhưng là để cho bọn họ chạy đến chiến trường. Từng một năm cũng phải nửa năm. Hơn nữa bọn hắn cũng không có biện pháp ly khai ta cái kia sinh linh chi xâm giới hạn Diệp tử nói xong, vụ minh ngay sau đó nói, ta cái kia huyết vụ sơn bên trên huyết linh cũng kém không nhiều lắm. Ly khai huyết vụ sơn, bọn hắn có thể tồn tại thời gian cũng sẽ không quá dài, áo bằng không thì lúc trước ta cũng sẽ không tự mình đi tìm Long Hoàng phiêu chiến. Đương nhiên, nếu có thể đem chiến trường đặt ở T, A cái kia huyết vụ sơn, ta khẳng định đem hết toàn lực. Dù sao nếu một trận chiến này thắng lợi, ta cũng liền cùng tiểu ẩn ly khai nơi này, những cái huyết linh sống hay chết cũng cùng ta không có quan hệ gì. Sau đó Hắc Khôi ngay sau đó nói, ta những cái tử linh sinh vật cũng giống như vậy, tại tử vong lĩnh của ta. Bọn hắn có thể tùy ý tu luyện chiến đấu, thế nhưng là một khi rời tử vong lĩnh, trong thời gian ngắn khá tốt, thế nhưng là một khi vượt qua ba ngày, bọn hắn sẽ đụng phải cứu thiên thanh lôi tinh lọc, đến lúc đó có bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Bất quá ta tình huống này cùng Vũ minh không sai biệt lắm, nếu có thể đem bọn họ dẫn tới tử vong lĩnh, ta cam đoan đến nhiều chết nhiều, đến ít chết ít. Cuối cùng ánh mắt của mọi người tất cả đều đặt ở long hoàng trên người, long hoàng trong ánh mắt đông nhiên đã hiện lên một đạo khuất nục ánh mắt, thấp giọng nói. Ta Long tộc có thể tùy ý ly khai Long chi quốc, tuy nhiên lại không cách nào chiến đấu. Có ý gì? Long hoàng nơi đây đã là hy vọng cuối cùng, cho nên Tôn Ngộ không lập tức lên tiếng hỏi. Long hoàng lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy cô đơn cùng khuất nục, nói: "Ta Long tộc tất cả con dân, từ khi ra đời một khắc này đã bị nguyền rủa, một khi ly khai Long chi quốc, tất cả Long tộc con dân đem phát huy không xuất ra bất cứ sức chiến đấu gì, cùng với bình thường giống như giã thú không hơn. Chỉ có thực lực đạt đến giới chủ cấp bậc phong." Cái loại này nguyện rủa mới có thể biến mất. Vẫn còn có loại sự tình này. Chắc không được lúc ấy thiếu chút nữa còn kém bắt lấy ta, thế nhưng là ta vừa ly khai Long chi cốc tất cả lòng tộc lập tức dừng lại, ta còn tưởng rằng là ngươi khinh thường tại truy sát ta đâu. Ngươi sớm nói a sớm biết như vậy như vậy ta sẽ không lại để cho tiểu ẩn đi cứu ta. Vũ Minh vừa nói xong, lòng hoàng mắt hàm sát ý nhìn hắn một cái, vũ Minh lập tức chớ có lên tiếng, thân thể nhóng một cái đã nuốt ở tôn ngộ không sau lưng. Mà Tôn Ngộ Không cũng không có đi để ý tới, đè xuống trong lòng đích thất lạc, xem ra cuối cùng này một trận chiến đều muốn ngư lợi, quả nhiên không phải chuyên đơn giản như vậy a Bất quá những cái minh thần quân người cũng không phải kẻ đần, muốn đem bọn hắn dẫn tới cái này mấy chỗ hung địa chính giữa, độ khó đồng dạng không nhỏ. Bất quá nếu đem cái này mấy cái địa điểm cho rằng trốn chạy để khỏi chết địa điểm, thực sự có thể thực hiện. Long Hoàng thì là tiếp tục nói, nói như vậy, vận dụng thủ hạ lực lượng tiểu không khả năng. Ta đây cần xác nhận thoáng một phát truyện thứ hai. Đối với cái này cuộc chiến đấu, các ngươi cho rằng, chúng ta là một cái dạng gì nhân vật. Long Hoàng lời này hỏi có chút khó có thể lý giải, bất quá tôn ngộ không nhưng vẫn là lập tức sẽ hiểu tới đây, lập tức cũng là những mày, chầm ngâm nói, các ngươi có lẽ thuộc về tuần thiên giới buồn địa hung thú, trợ giúp chúng ta cái này một phương, có thể tính toán làm là hợp tác quan hệ. Long Hoàng khẽ gật đầu, nói, ta đây có một cái nghi vấn. Chúng ta là hay không có thể hoàn toàn tin được các ngươi cái kia một bên người. Mặc dù đối với ngươi chúng ta bởi vì riêng phần mình nguyên nhân có thể tín nhiệm, nhưng là đối với những người khác, ta cũng không thể khẳng định. Đúng vậy. Long Hoàng lời này chỉ ra một vấn đề rất nghiêm trọng, cho tới nay tôn ngộ không đều đem Long Hoàng bọn hắn đã coi như là giúp đỡ. Trên thực tế cũng lại như thế. Hơn nữa hiện tại cũng có thể nhìn ra đối với cục diện bây giờ, hiển nhiên là ngự linh giả sớm đã có chỗ bố trí. Mục đích đúng là để cho bọn họ trở thành chính mình một phương giúp đỡ. Đương nhiên, chuẩn xác hơn một điểm mà nói, là Ngự Linh Giả sẽ để cho bọn hắn trở thành những cái minh thần quân địch nhân giúp đỡ. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, phía bên mình thật sự đáng giá tín nhiệm sao? Muốn biết rõ bọn hắn hung thú vậy cũng toàn thân đều là bảo vật, đặc biệt là tu luyện đến bọn hắn cái này cấp bậc, chỉ nói long hoàng. Trên người hắn mỗi lần một mảnh long lân, cái kia đều là dùng để luyện chế loại hình phòng ngự pháp bảo đỉnh cấp tài liệu. Không chút nào khoa trương nói Diệp Tử Long Hoàng hơn nữa ẩn sơn đồng năm người này, kia đối với những cái tu chân giả mà nói chính là 5 toàn núi vàng, hơn nữa còn là cực lớn đến không thể tưởng tượng núi vàng. Dưới loại tình huống này, ai cũng không thể cam đoan không có người đang bọn hắn thời điểm chiến đấu hạ độc thủ, như vậy tuy sẽ gặp đã bị những người khác cam thủ, nhưng chỉ cần có thể thuận lợi đào tẩu các loại trở lại nguyên lai like thế giới, đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng của cải. Tại tu chân giới, người chết vì tham chim chết vì an đạo lý này bị quán triệt phát huy tác dụng vô cùng. Giết người đoạt bảo vệ đơn giản chính là chuyện thường ngày, húng chi đối mặt bọn hắn 5 cái đỉnh cấp hung thú trên người bảo tàng. Kỳ thật mà ngay cả tôn ngộ không, trong tay kim cô bổng lúc đó chẳng phải giành được sao. Long Hoàng mà nói, lại để cho vụ minh mấy người có chút thở dài một hơi, trên thực tế vấn đề này bọn hắn một mực đã nghĩ hỏi, chẳng qua là không biết muốn như thế nào mở miệng. Dù sao không ai sẽ thích cái loại này tùy thời bị người cho rằng bảo tàng giống nhau chầm chầm vào. Tôn ngộ không thì là cho mày, chính hắn cũng biết. Long Hoàng theo như lời chuyện này nếu như không giải quyết, cái kia tức là 5 người này sẽ cùng theo chính mình, cái kia thời điểm chiến đấu tất nhiên sẽ không đem hết toàn lực, bởi như vậy, tâm không đồng đều. Cái kia tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Nếu như các ngươi tin được ta, ta có thể dùng ta đầy cái mạng thể. Nếu dám can đảm có người dò mong muốn các người, ta tuyệt đối sẽ không chút lựa chọn đối kia tiến hành xứng đáng trừng phạt. Lúc khi tối hậu trọng yếu, ta sẽ ra tay đem đánh chết. Chúng ta cái kia một phương liên quân chính gi Thực lực của ta tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng là chuyện này nhất định là mọi người chỗ không để cho, hơn nữa chỉ cần ta sớm có chỗ phòng bị, coi như là đã có ngoại ý muốn vậy cũng có thể tại trước tiên tiến hành xử lý. Tôn ngộ không lời này, nói được hết sức kiên định. Thế nhưng là Long Hoàng nhưng là lắc đầu nói, cách nói của ngươi tuy nhiên cũng có thể đi, nhưng là nhân tâm khó dò, chỉ cần không thể cam đoan tất cả mọi người sẽ không sinh lòng dò mong muốn, chúng ta đây tình cảnh cũng không phải là an toàn. Ta cũng không muốn đang liệu tử chiến đấu thắng được thắng lợi cuối cùng một khắc, chết ở người một nhà trong tay. huống hồ như vậy trong các ngươi bộ phận cũng sẽ xuất hiện mâu thuẫn, cùng hắn như thế, không bằng để cho chúng ta một mình hành động. Một mình hành động. Ngươi nói là, các ngươi năm cái một mình hành động. Thế nhưng là chỉ có 5 người, vạn nhất gặp được địch nhân vây công, cái kia Long Hoàng lần nữa lấp đầu, nói, cũng không phải chỉ có chúng ta năm cái, còn muốn kể cả ngươi cùng cái kia trọm dâu dài hòa thượng, hơn nữa minh Thế cuồng. Cũng chính là ở đây những người này, chúng ta đem với tư cách một chi độc lập đội ngũ, tại tận lực cam đoan bản thân an toàn dưới tình huống, cho địch nhân tạo thành lớn nhất tổn thương. Long Hoàng lời này đồng dạng đưa tới mấy người còn lại hứng thú, vội vàng thúc giục lại để cho hắn nói tiếp. Giờ phút này Long Hoàng, trên người vô hình tầm đó tản ra một loại cực kỳ mãnh liệt chiến ý cùng bảy mưu nghị kế tự tin. Bây giờ Long Hoàng, mới là cái kia Long Tộc Tôn Sư. Kỳ thật theo ta biết, các người địch nhân lớn nhất, chính là Minh Thần Quân. Chỉ cần đem minh thần quân đánh cho tàn phế, cái kia những người còn lại, ta tin tưởng bằng vào các ngươi những người còn lại, có lẽ có thể thuận lợi mà giải quyết hết. Tôn Ngộ không nhẹ gật đầu, xác thực như thế. Nếu là không có minh thần quân, cái kia vạn yêu quốc, hồng hoang cổ giới cùng diệt thế ma quốc cộng lại cũng không quá đáng hơn 50 người, chính mình một phương nhân số là bọn hắn gấp đôi, nếu như như vậy vẫn không thể thắng, cái này chút ít cứng giả, chỉ sợ cũng tất cả đều là lừa đời lấy tiếng thế hệ. Đã như vậy, Vậy chúng ta liền đặc biệt tìm cái Kiêu Minh Thần Quân phiến toái. Chúng ta tổng cộng chỉ có 8 người, mục tiêu rất nhỏ, cho nên hành động cũng cực kỳ thuận tiện, hơn nữa chúng ta vốn không phải là người của các người, cho nên Minh Thần Quân tất nhiên không thể tưởng được lúc ngươi toàn sức chiến đấu tụ tập bên ngoài địa điểm, còn hoạt động chúng ta cái này một chi tiểu đội. Cho nên kế hoạch hát của ta là tìm đến Minh Thần Quân ha ổ, cho hắn đến nội bộ mâu thuẫn. Kế hoạch rất không tồi, thế nhưng là làm sao tìm được? Cái này tuần thiên giới lớn như vậy, Chúng ta lại không thể vận dụng thủ hạ, chỉ bằng chúng ta mấy cái đây không phải là mò kim đáy biển. Diệp tử câu hỏi, không có người trả lời hắn, ngược lại tất cả mọi người lộ ra một người khinh bị thần sắc. Tôn ngộ không đầu tiên nói, ta được đến tiểu hầu tử truyền thừa, có thể điều khiển dưới tay hắn tất cả hùng hung thú. Sau đó Minh Thiết cũng nói, ta có thể cảm nhận được Minh thần quân khí tức, đặc biệt là cái kia thiên vũ dạ. Mà Long Hoàng cũng liếc mắt nhìn hắn nói, chúng ta cũng có thể trảo một người Minh thần quân ép hỏi bọn hắn hang ổ hạ xuống. Diệp Tử lập tức há khẩu không trả lời được, Tôn Nộ không phất phất tay, nói: "Đã như vậy, vậy quyết định như vậy. Minh Thiết Cuồng, hiện tại bắt đầu ngươi dẫn đường, chúng ta tới một người thẳng đảo Hoàng Long." Lúc này thời Điểm ẩn Sơn Đồng nhưng là bỗng nhiên lên tiếng nói: "Ta còn là muốn đem huyết vụ sơn cũng mang đi." Chương 417: Đạo chuẩn đề nghị. Nghe được Cẩn Sơn Đồng lời này, Tôn Nộ không thiếu chút nữa chính là một cái lão đảo ngã sắp xuống, nhìn xem mọi người cái kia ánh mắt quá dị, Thẩn Sơn Đồng u hoán vụ Minh Liệp, nói: Còn không đều là bởi vì hắn, ta hiện tại ngoại trừ huyết vụ sơn, đã không có biện pháp sẽ cùng những thứ khác ngọn núi dung hợp, bởi như vậy thực lực của ta tối đa cũng có thể phát huy ra ba thành. Loại tình huống này, ta nhiều lắm là cũng chỉ có thể cùng bảy văn tả hưu đối thủ chiến đấu, nhưng lại không nhất định có thể thắng. Vũ Minh cũng là vỗi chán một cái, hiển nhiên lúc trước hắn đem việc này hoàn toàn quên. Tôn Ngộ không hỏi, vậy ngươi lúc trước tại sao không nói? Hiện tại cho dù có biện pháp đem huyết vụ sơn mang đi. Thời gian bên trên cũng là không còn kịp rồi. Chẳng lẽ sẽ không có biện pháp gì, lại cho ngươi cùng với khác ngọn núi dung hợp sao? Ẩn Sơn Đồng nói đúng là cái vấn đề, cùng huyết vụ sơn dung hợp phía dưới Ẩn Sơn Đồng, đó mới là cường đại nhất. Cũng không phải không có cách nào, nếu có thể tìm được một tòa cùng ta bản thân linh lực cực kỳ phù hợp ngọn núi, có lẽ cũng có thể. Khẽ gật đầu, Tôn Ngộ không đột nhiên vài bước tiến lên, một tay đặt tại Ẩn Sơn Đồng cái trán, sau đó Thiên Điệu Đạo nhãn mở ra, cẩn thận quan sát đến cái gì. Rất nhanh, Tôn Ngộ không đông nhiên cái gì cười nói. Không có vấn đề, ngươi cứ yên tâm đi, đợi đến lúc thời điểm chiến đấu, ta sẽ cho ngươi một người sâu sắc kinh hỉ Tốt rồi, hiện tại chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, đã không có nhiều thời gian. Nếu như Tôn Ngộ không ý định bảo trì cái gì, cái loại người này cũng liền không có hỏi nhiều, bất quá ẩn sơn đồng cái kia vẻ mặt nghi hoặc nhưng là hết sức rõ ràng. Bên này Tôn Ngộ không các loại 8 người rốt cục xuất phát, tin tưởng 8 người này, chắp chấn lại để cho Minh Thần Quân tương đối đau đầu. Còn bên kia mặt, Vạn Thần cung ở trong, Ngũ phương thế lực lại một lần hội nghị rốt cục cũng là đã xong. Lập tức tuyên bố, tất cả mọi người nghỉ ngơi và hồi phục một canh giờ về sau, tập kết tất cả lực lượng, đánh diệt thế cung. Tuy nhiên kế hoạch lúc trước bị Vạn yêu Quốc phá hủy. Bất quá mọi người một phen sau khi thương nghị, lẫn quyết định tập kết tất cả binh lực ưu tiên tiến công diệt thế ma quốc diệt thế cung. Một mặt là bởi vì diệt thế ma quốc trải qua trước đó lần thứ nhất chiến đấu, Giảng quân số là nghiêm trọng nhất. Hơn nữa khoảng cách vạn thần cung cũng tương đối gần. Hiện tại đối phương có được hoàng tuyển thế giới 20 người, giới chủ cấp bậc cường giả một người. Lãng tâm kiếm hảo. Sáng thế thần quốc 20 người, giới chủ cấp bậc cường giả một người. Giác loạn. Phương thốn linh giới 36 người, giới chủ cấp bậc cường giả một người. Đạo chuẩn, vạn thần điện 16 người, có được sức chiến đấu chỉ có 10 người, giới chủ cấp bậc cường giả hà đồ trọng thương. Thương lan thủy giới 20 người. Giới chủ cấp bậc cường giả một người, Ưu Ngọc, tổng cộng 116 người. Mặt khác lúc trước đi theo tiểu hầu tử hai đầu giới chủ cấp bậc đại tinh tinh cũng cùng đi theo, cho nên trên thực tế tổng cộng 118 người, giới chủ cấp bậc cường giả 6 người. Đương nhiên, cái này hai đầu đại tinh tinh theo thứ tự là lúc trước bảo hộ thương Lan thủy giới cùng vạn thần điện cái kia hai đầu, hoàn toàn thế giới đi theo tiểu hầu tử đầu kia cũng không có theo tới, dùng lời của nó nói nó phải chờ đợi tiểu hầu tử trở về. Chư lần đó ra còn có suốt 2.000 đầu nhiều loại hung thú. Đây cũng là lúc trước đi theo cái kia hai đầu giới chủ cấp bậc đại tinh tinh, thương lan cùng vạn thần cùng 1.000. Cũng chính bởi vì những con hung thú này tồn tại, mới khiến cho vạn thần điện lúc trước đánh lén trong chỉ là có chỗ thương vong, bằng không tế hát. Ý, cái kia chính là diệt sạch. Rất hiển nhiên, vạn thần điện có được hung thú thủ hộ điểm này, diệt thế liên quân cái kia một phương cũng không biết. Mà điểm này cũng làm cho chi bắc đối với đối phương đến cùng phải hay không có được nằm vùng vấn đề này sinh ra hoài nghi. Đương nhiên, cũng gần kề chỉ là có chút hoài nghi mà thôi, nếu như cái kia nằm vùng mục đích là lại để cho hai phe lưỡng bại câu thương, vậy cũng hoàn toàn nói đi qua. Vạn thân điện những cái người bị thương, toàn bộ do sang thế thần quốc quang minh pháp sư Mộng Lan cùng hôn độn cự nhân tộc thiên thương tiến hành trị hết. Mộng Lan phụ trách khôi phục bề ngoài tổn thương cùng khôi phục linh lực. Thiên thương thì là sử dụng hôn độn ngũ quyết trong cánh mạng tẩy lễ vì bọn họ khôi phục bản thân sinh mệnh lực. Mặc dù như thế, làm xuất phát đã đến giờ thời điểm. Vạn thần điện cái kia 6 gã trọng thương nhân viên, cũng chỉ có 2 người khôi phục sức chiến đấu. Có thể nói bây giờ vạn thần điện, đã bị suy yếu đã đến một cái cực hạn Bất quá bởi vì chi bắc tồn tại, vạn thần điện cũng không có đã bị cái gì không công bình đánh ngộ. Tại một phen cân nhắc về sau, vạn thần điện bên này chỉ phái ra chi bắc. Phái quân cùng Phong Khê ba người đi theo trước mọi người hướng Diệt Thế Cung. Mà cái kia 1000 chỉ hung thú lúc trước một phen trong chiến đấu tuy nhiên cũng có chỗ tổn thương, nhưng là cũng có thể không đáng kể, để lại 500 đầu, còn giữ lại đi theo mọi người cùng một chỗ. Một phen nghỉ ngơi và hồi phục qua đi, lúc trước một đường chạy như điên chỗ hao tổn thể lực cùng linh lực cũng đều khôi phục, lập tức không do dự nữa, 1500 đầu hung thú, 118 người, chính là dựa theo chiến đấu trận hình, ý định xuất phát. Bất quá cũng liền ở thời điểm này Đạo chuẩn nhưng là bỗng nhiên ý bảo mọi người chờ một chút, sau đó đem Tê Chiếu, U Ngọc, Chi Bắc cùng giác loạn bốn người gọi vào cùng một chỗ. Nhìn xem bốn người ánh mắt nghi hoặc, đạo chuẩn khẽ mím cười nói, các vị, ra lại phát lúc trước, Lao Phu có một chuyện muốn nói rõ. Mọi người có chút không người, ý bảo đạo chuẩn tiếp tục, nhìn xem mọi người liếc, đạo chuẩn chậm dai nói, chúng ta lúc này đây có thể nói là đem hết toàn lực một trận chiến, thất bại một cái giá lớn, chắc hẳn các vị đều rất rõ ràng cho nên cái này không được phép xuất hiện bất kỳ hiểu do ngoài ý mớn. Thế nhưng là liền lão phu biết, chúng ta chính giữa, đúng là có đối diện nằm vùng, có khả năng tại cái khác nhân chúng, cũng có khả năng ngay tại chúng ta nằm cái chính giữa. Cho nên, chúng ta lúc này đây toàn bộ thành viên tập kích, nếu như không áp dụng cái gì hữu hiệu biện pháp mà nói, chỉ sợ không đợi chúng ta đến địa điểm, kế hoạch đã bị đối phương đã biết. Đạo chuẩn mà nói, nói rất đúng, vạn nhất kế hoạch lần này lần nữa bại lộ. Cái kia diệt thế cung chờ đợi bọn họ không phải thiên về một bên đồ sát, mà là đối phương thiên la địa vóng. Tuy nhiên bây giờ người cũng không phải ngũ phương thế lực tất cả mọi người, nhưng cũng là tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu. Bọn hắn vạn nhất tổn thất vô cùng nghiêm trọng thậm chí toàn diện cái kia những người còn lại cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên đạo chuẩn lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đều là gật đầu. Cái kia tiền bối còn có gì thượng sách? Nói ra thật xấu hổ, tại hạ biết trước năng lực, tại đây một điểm bên trên hoàn toàn mất đi tác dụng, hơn nữa từ lần trước cùng cái kia linh uy ngưỡng sau khi giao thủ, ta phát giác chính mình biết trước năng lực, vậy mà trở nên yếu đi. Chi bác những lời này rung động tính thậm chí còn tại đạo chuẩn phía trên, mọi người liền vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra, chi bác lúc này mới mặt lộ vẻ đắng chát nói ra lại để cho mọi người trận mắt há hốc mồm đáp án, của ta biết trước năng lực, bị cái kia linh uy ngưỡng, cho hấp thu không sai biệt lắm tiếp cận 1 phần ba. Điều này sao có thể? Người cái kêu biết trước năng lực lại vẫn có thể bị hấp thu. Ta cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là cái này là sự thật, hiện tại ta có thể biết trước sự tình cùng phạm vi, giảm bất rất nhiều, đây cũng là vì cái gì lúc này đây đánh lén, ta không có nói trước phát giác quan hệ. Về phần ta là làm sao biết bị linh uy ngưỡng cho hấp thu, đây là ta mội mội phát hiện. Hắn cảm giác được tại vạn yêu cung, có một cổ cùng ta thập phần tương tự chính là khí tức, đó là độc thuộc về chúng ta cái này nhất mạnh khí tức. Đây quả thật là nhà rột bị suốt đêm mưa, không chỉ là có được chân giới thiên bi tôn ngộ không chưa có trở về, hiện tại chi bắc năng lực đều bị suy yếu, một trận chiến này, càng thêm khó khăn. Không có sao, suy yếu cũng không phải đã không có, cho dù thật không có này chúng ta kém cỏi nhất cũng chính là cùng bọn họ giống nhau mà thôi. Đối với cái này cái nằm vùng vấn đề, ta có một cái ý nghĩ. Nói xong, đạo chuẩn đống nhiên tay phải vung lên, lập tức khi hắn trước người xuất hiện một người không sai biệt lắm cao hơn 3 mét vết nước không gian. Sau đó đạo chuẩn tiếp tục nói, Lao Phu đến từ phương thốn linh giới, đối với không gian nắm giữ cùng vận dụng ở đây chư vị chỉ sợ không ai có thể vượt qua Lao Phu. Mà Lao Phu có một cái một mực tánh mạng giao giải hiểu rõ không gian, cái không gian này tuy nhiên cũng không thể xưng là một phương thế giới, nhưng là cũng coi như được là nửa cái. Bên trong thiên địa linh khí đầy đủ, giả bộ cái mấy vạn người đang bên trong, hẳn không phải là việc khó gì. Đạo chuẩn mặc dù không có nói rõ, nhưng là mọi người cũng đều lập tức sẽ hiểu đạo chuẩn ý tứ ý của hắn là nhường cho 1.600 nhiều người cùng hung thú toàn bộ tiến vào hắn chính là cái kia không gian chính giữa bởi như vậy có thể che giấu hai mắt người, dù sao một mình hắn hành động tổng so hơn 1.000 nhân hòa hung thú hành động muốn thuận tiện hơn, mà đến chắc hẳn ở đằng kia trong không gian là cùng ngoại giới triệt để ngăn cách nói cách khác mặc kệ cái kia nằm vùng rốt cuộc là ai chỉ cần tiến vào sẽ không biện pháp tại đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, có thể nói là vẹn toàn đôi bên phương pháp ta có một vấn đề Chúng ta phải như thế nào tin tưởng ngươi? Ngươi cũng nói, cái kia nằm vùng ngay tại trong chúng ta, có thể là bất cứ người nào, có thể là ta, đương nhiên cũng có có thể là tiền bối, vạn nhất thật là tiền bối, chúng ta đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Ta đây lời nói không có mạo phạm tiền bối ý tứ, chẳng qua là luận sự. Tê Chiếu nhìn xem đạo chuẩn, chấm rãi nói ra. chương 418, Minh Thần Quân tồn tại là đe dọa. Đạo chuẩn cũng không có vì Tê Chiếu nói mà có gì tức giận vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, ma quân đại nhân, cảm thấy như thế nào mới có thể tin được Lao Phu. Tê chiếu khẽ cho mày, cũng không có mở miệng lần nữa. Hiện tại vấn đề này dính đến nằm vùng, bởi vậy hết sức mẫn cảm, đạo chuẩn đề nghị này, có thể nói lại để cho chính thức nằm vùng hết sức khó làm, nếu cái kia nằm vùng đồng ý, vậy lần này đánh lén tất nhiên sẽ cho diệt thế ma quốc tạo thành trọng đại tổn thất, thậm chí chính là đem diệt thế cung thiên bi cho mở ra cung có khả năng rất lớn, bởi vì cái kia nằm vùng biết rõ hiện tại diệt thế liên quân tất cả binh lực, là toàn bộ phận tập kết tại vạn yêu cung. Mà tê chiếu kỳ thật cũng không có gì quá tốt phương pháp xử lý, nếu như gắng phải nói muốn ra một biện pháp, cái kia chính là muốn cho đạo chuẩn chứng minh chính mình cũng không phải nằm vùng là được rồi. Về phần những người khác, dù sao toàn bộ tiến nhập không gian kia, cũng không có quan hệ gì, ngược lại có thể ở đằng kia không gian thông qua quan sát, chỉ cần người nọ dò gì ra cái gì sơ hở, cái kia ngược lại là bất việc. Đạo chuẩn lần nữa cười nói, lão phu đạo chuẩn Phương thốn linh giới chi nhân, không phải cái gì nằm vùng, tin được lao phu, hay tiến vào không gian này, không tin được, có thể không tiến vào. Nói xong, đạo chuẩn đem không gian kia khe hở lần nữa làm lớn ra một phần, sau đó chính là đứng chắp tay, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Kỳ thật đạo chuẩn cũng biết, hắn bây giờ cái này cách làm, cũng không phải hoàn toàn kế sách, nhưng là vì đại cục suy nghĩ, hắn cũng chỉ có thể có chút bất đắc dĩ. Cho dù phương pháp này sẽ khiến những người khác bất mãn, nhưng là tổng so với bị nằm vùng mật báo sau đó được vây công tốt. Lập tức, còn thừa bốn người liếc mắt nhìn nhau, Chi bắt đầu tiên nói, ta vạn thần điện tin tiền bối, cho dù ta hoài nghi ta vạn thần điện huynh đệ, cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi đạo chuẩn tiền bối. Đã có đạo chuẩn dẫn đầu, Thương Lan thủy giới ưu ngọc cùng sáng, thế thần quốc giác loạn cũng là nhau nhau tỏ thái độ, đều tỏ vẻ nguyện ý tin tưởng đạo chuẩn, muốn nói mọi người tại đây cùng minh thần quân ân oán lớn nhất. Hơn nữa để cho tin được, không thể nghi ngờ chỉ có đạo chuẩn một người. Thân là khai tịch giả đồng nhất thời đại, đã từng đã tham gia thượng cổ trận chiến thế hệ trước cường giả. Đạo chuẩn không thể nghi ngờ là hiện tại khai tịch giả nhất mạch đại diện nhân vật. Như vậy một vị đáng giá tôn kính cường giả, như thế nào lại là nằm vùng đâu. Hơn nữa cho dù cái này đạo chuẩn thật sự luân lạc tới cùng minh thần quân cùng yêu ma làm bạn. Vậy bọn họ cũng nhận biết. Liên phương thốn linh giới đều gia nhập đám người kia, cái này vũ trụ tương lai chỉ sợ cũng là một mảnh hát ám ma tê chiếu thoáng do dự một chút, cũng là gật đầu đáp ứng Lúc này, do tê chiếu hướng mọi người tuyên bố, bọn hắn sẽ tiến vào đến một kiện thần bí không gian trí tôn thần khí chính giữa, hơn nữa cơ cái này trí tôn thần khí tiến về trước diện thế cung. Đối với cái này cái quyết định, không có ai phản đối. Sau đó tại giác loạn dưới sự dẫn dắt, sang thế thần quốc người ưu tiên tiến vào đến đó thần bí không gian chính giữa. Sau đó là vạn thân điện, thương lan thủy giới, hoàng tuyển thế giới cùng cái kia còn lại 1.500 đầu hung thú. Những con hung thú này hiện tại toàn bộ nghe theo hai đầu hắc tinh tinh mệnh lệnh, mà hai đầu hắc tinh tinh, tại một phèn sau khi thương lượng, thì là lựa chọn nghe theo đạo chuẩn. Bởi vì trước đây, Tiểu Hầu Tử cũng đã cùng bọn hắn nói phải nghe theo Tôn Ngộ Không, còn có Tôn Ngộ Không cùng đạo chuẩn quan hệ trong đó. Cho nên khi Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Hầu Tử đồng thời không có mặt, đạo chuẩn liền trở thành chủ nhân của bọn hắn. Mà khi đạo chuẩn nhìn xem mọi người đâu vào đấy chuẩn bị tiến vào buồn mạng không gian của mình. Chứng kiến hoàng tuyển thế giới lãng tâm kiếm hào cùng diễm thần bỗng nhiên tìm tới tê chiếu. Sau đó ba người nói chuyện với nhau đi một tí cái gì, đạo chuẩn chú ý tới lãng tâm kiếm hào cùng diễm thần tâm tình tựa hồ có chút kích động, dĩ nhiên là có chút ba người cãi lộn ý tứ. Bất quá cái này dù sao cũng là hoàng tuyển thế giới nội bộ sự tình. Đạo chuẩn chẳng qua là nhìn nhiều hai mắt liền không có quá lâu để ý. Mà trên thực tế lãng tâm kiếm hào cùng diễm thần đúng là cùng tê chiếu cãi và vài câu. Ngay khi Tê Chiếu ra lệnh về sau ý định đi bên ngoài tại xem xét thoáng một phát tình huống thời điểm, lãng tâm kiếm hào cùng diễm thần nhưng là đông nhiên tìm tới Tê Chiếu, hơn nữa trực tiếp liền mánh liệt yêu cầu hai người bọn họ muốn đi tìm kiếm tôn ngộ không. Đề nghị này hết sức cố tình gây sự, không nói bây giờ căn bản không biết tôn ngộ không ở nơi nào, coi như là biết rõ, cái này đại chiến trước mắt, như thế nào lại để cho bọn họ hai vị này sức chiến đấu tùy ý thoát ly chiến đấu danh sách. Thế nhưng là bất luận Tê Chiếu nói như thế nào? Hai người bọn họ thái độ hết sức cường ảnh. Hơn nữa tê chiếu tâm tình tựa hồ cũng không thế nào tốt, tại trực tiếp cự tuyệt về sau liền hướng bên ngoài đi tới. Diễm thần càng là quá trực tiếp liền kéo lại tê chiếu. Cứ như vậy lại nhiều lần về sau ba người rốt cục dùng men. Cái này tựa hồ lẫn mấy người nhận thức đến nay lần thứ nhất cái lột, ba người bọn họ cái này một ổn ảo. Lập tức liền đưa tới hoàng tuyển thế giới những người khác chú ý, chứng kiến ba người nhao nhao nhao thậm chí có ý động thủ, mọi người vội vàng tới đây giữ chặt Cái này nếu để cho ba người bọn hắn đánh nhau, bất luận là phương nào bị thương đều là tổn thất, mà vì mọi người khuyên bảo, lãng tâm kiếm hào cùng diễm thần tài văn chương thế rào rạn, hơn nữa bị minh vạn kiếp cho kéo đến một bên. Mà tê chiếu thì là lộ ra có chút nổi giận, nhưng là mọi người lần nữa khuyên bảo, hắn cũng chỉ tốt thôi. Trải qua ba người hồn ảo, tất cả mọi người đã toàn bộ tiến nhập không gian kia chính giữa, chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Biết rõ thời gian quý giá, Mọi người chính là đem diễm thần lãng tâm kiếm hào còn có tê chiếu ba người tách ra lôi kéo tiến nhập thần bí không gian. Thẳng đến tất cả mọi người bộ phận sau khi tiến vào, đạo chuẩn rồi hướng vạn thần điện trông coi mấy người dặn dò vài câu, chính là trực tiếp một bước bước vào đã đến hư không chính giữa, sau đó thân hình nhoáng một cái, chính là biến mất không thấy gì nữa. Vạn thần cung đến diệt thế cung, bình thường tiến lên mà nói, toàn lực phi hành cần hai ngày tả hữu thời gian, thế nhưng đạo chuẩn là người nào? Đó là bây giờ đối với không gian nghiên cứu cùng lính ngộ đệ nhất nhân. Hơn nữa lần trước tại lúc rút lui, Chi Bắc cũng đã đã thành lập nên mấy cái không gian tọa độ, cho nên đạo chuẩn chẳng qua là mấy cái không gian gì. Động, cũng đã đạt tới diệt thế cung tít mai bên ngoài một chỗ tọa độ không gian. Tối đa bất quá một phút đồng hồ thời gian, đạo chuẩn cũng đã từ vạn thần điện đạt tới diệt thế cung. Bất quá về sau, đạo chuẩn cũng không có lập tức sẽ đem mọi người phong xuất, mà là đang xác nhận chung quanh không ai về sau. Thân hình giả thoáng đang lúc chính là thời gian dần qua biến mất tại trong không khí, đương nhiên, lúc này đây đạo chuẩn cũng không có tiến vào đến mặt khác không gian chính giữa, mà là lợi dụng không gian biến mất bản thân. Rồi sau đó, liền lớn như vậy dấm trận tại chỗ trực tiếp hướng về diệt thế cung phương hướng đi tới. Cái này đạo chuẩn đến tột cùng muốn ai cũng không biết, nhưng là giờ phút này hành vi của hắn, lại cực kỳ giống muốn dẫn thần bí kia trong không gian người đi tự quăng xa lưới, chẳng lẽ lại thật sự lại để cho tê chiếu nói chúng rồi. cái này đạo chuẩn Vậy mà thật là nằm vùng phải không? Mà đổi thành một bên, tôn nộ không 08 người cũng đã trực tiếp đẳng vân dựng lên, một đường bay nhanh, trên đường, Minh Thiết cuồng hướng mọi người thoáng giới thiệu một chút Minh Thần Quân tình huống, bất quá hắn cũng là lại để cho mọi người làm tham khảo có thể, dù sao hắn biết lẫn trăm vạn năm trước kia Minh Thần Quân, hiện tại bọn hắn phát triển đã đến bộ dáng gì nữa, hắn cũng không biết. Minh Thần Quân, có thể nói là năm đó Minh Tôn thủ hạ cường đại nhất tinh nhuệ nhất một một quân đoàn, cũng là Minh Tôn tại chiến bại về sau duy nhất có thể tồn lưu một quân đoàn bọn hắn có thể sống đến bây giờ cũng không phải bởi vì bọn họ thực lực đã đã cường đại đến có thể cùng chấp pháp giả chống lại tình trạng trái lại, bọn hắn sở di tại mình tôn chiến bại về sau không có bị gạt bỏ đúng là bởi vì bọn họ cái kia thực lực cường đại còn có thể chết tin tưởng các ngươi cũng biết trên người bọn họ siềng xích, cái kia đồ chơi chính là chấp pháp giả chế tạo ra mà đám người kia tồn tại ý nghĩa chính là cho cái kia siềng xích cung cấp linh lực về phần mục đích làm như vậy Bây giờ còn không phải nói thời điểm. Minh thần quân cường đại, trừ bọn họ ra có được mạnh mẽ cá nhân chiến đấu năng lực bên ngoài, bọn hắn còn am hiểu một loại đánh hội đồng, hợp kích, chiến thuật, có thể đem ít nhất 3 người lực lượng lập tức hội tụ đến một người trên người do đó phát ra cường đại công kích hoặc là phòng ngự, nhưng lại có thể đem 3 người linh lực giúp nhau dung hợp, do đó sinh ra một đặc biệt cường đại chiêu số. Các ngươi cần chú ý một điểm chính là, bọn họ loại này đánh hội đồng, hợp kích, chiêu số, tại chiêu thức phát ra tới lúc trước Mỗi người trên người đều sáng lên giống nhau nhan sắc hào quang. Nếu như sáng lên chính là màu đỏ, vậy đại biểu cho phát ra ra chính là cường đại công kích, hát sắc quang mang đại diện chính là phòng ngự, mà màu vàng hào quang, đại di, hình thì còn lại là giam cầm khống chế. Cho nên có thể căn cứ trên người bọn họ hào quang để phán đoán bọn hắn sắp sử dụng chiêu số sau đó làm ra tương ứng phản kích. Ta nói lao thiết, lời này của ngươi nói, như thế nào giống như ngươi cũng không phải là minh thần quân một thành viên tự như. Diệp tử phi tại tôn ngộ không bên cạnh, nhét miệng đạo. Ta trước kia nhưng là minh thần quân một thành viên, bất quá bây giờ ta là ngự linh giả đại nhân thủ hạ, mà ta tồn tại ý nghĩa, chính là hủy diệt đi tất cả minh thần quân thành viên, lại để cho cái này từng đã là quân đội, triệt để biến mất. Vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi thủ trưởng năm đó cắt xén ngươi quân lương? Bởi vì bọn họ tồn tại, đối với cái này cái vũ trụ tương lai mà nói, là một người thập phần không ổn định uy hiếp. chương 419 luyện tập Nhìn xem Minh Thiết Quần cái kia hết sức nghiêm túc biểu lộ, Diệp Tử bất mãn nguyết miệng nói, thực sẽ cho chính mình tiếp vàng, ta Diệp Tử cũng là cái vũ trụ này uy hiếp ngươi biết không. Hơn nữa còn là thật lớn thật lớn uy hiếp. Bất quá trong miệng nói như vậy, Diệp Tử nhưng là vội vàng nút ở tôn ngộ không sau lưng. Minh Thiết Quần căn bản không để ý tới Diệp Tử mà nói, tiếp tục nói, Minh Thần Quân đánh hội đồng, hợp ích, chiêu số tuy nhiên có thể bổ phát ra vài lần thậm chí mười mấy lần uy lực, nhưng là kia nhược điểm cũng là tương đối rõ ràng Đầu tiên cái thứ nhất nhược điểm, chính là mỗi một lần tác dụng một người đánh hội đồng, hợp kích, chiêu số về sau, đều có tương ứng một thời gian ngắn trong cơ thể của bọn họ linh lực sẽ tạm thời toàn bộ trở lại trong cơ thể của mình, xuống lần nữa một lần sử dụng đánh hội đồng, hợp kích, chiêu số thời điểm lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, mà cái này khoảng cách, chính là đánh tan bọn họ tốt nhất thời cơ. Tham dự đánh hội đồng, hợp kích, nhân số càng nhiều, lúc này cũng liền càng dài. Nói xong, Minh Thiết có nghĩ nghĩ, tiếp tục nói Kế tiếp chúng ta nếu thuận lợi mà nói, ta sẽ dẫn lĩnh mọi người lẹn vào đến minh thần quân đại bản doanh, chúng ta rất có thể gặp phải mười mấy lần tại chúng ta địch nhân, ta hy vọng đến lúc đó mọi ngựa. Y có thể trở thành có thể làm cho đối phương đem phía sau lưng yên tâm giao cho lẫn nhau chiến hữu vàng không thì chúng ta lúc này đầy cái kia chính là đi chịu chết. Một mình xâm nhập địch nhân đại bản doanh. Cái này vốn là một kiện thập phần chuyện nguy hiểm, không chỉ có muốn gặp phải toàn bộ địch nhân càng là sẽ không đạt được bất luận cái gì viện trợ cho nên giờ phút này 8 người, nếu như không thể trở thành lẫn nhau kiên cố dựa vào, cái này thật sự cùng chịu chết không có gì khác nhau. Mọi người đều là gật đầu, mà ngay cả một mực cười toe tuét diệp tử cũng là liên tục gật đầu. Tuy nhiên trong những người này hắn thấy thế nào cái kia vụ Minh như thế nào không vừa mắt, nhưng là đang mang với mình mạng nhỏ, đó là như thế nào cũng không có thể chủ quan. Lập tức không nói chuyện, Minh Thiết cùng tại mang theo mọi người liên tục phi hành nửa ngày giảm một đêm về sau, rốt cục tại sáng sớm thời gian ngừng lại. Hiện tại nghỉ ngơi một canh giờ, phía trước chính là Minh Thần Quân một người cứ điểm. Chúng ta lấy trước cái này luyện tay một chút. Chỉ vào phía trước một người như là màu đen thành lũy giống như thành chỉ, minh thiết cùng đối với mọi người nói. Tuy nhiên bây giờ 8 người, có thể nói tất cả đều là cái này tuần thiên giới đều biết định cấp cường giả. Thế nhưng là kế tiếp muốn đối mặt thế nhưng là số lượng chừng mấy vạn người Minh Thần Quân, hơn nữa Minh Thần Quân thực lực còn không yếu. Bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Nếu xem thường minh thần quân, cái kia thua thiệt chỉ có chính mình. Cái lúc này 8 người ở giữa phối hợp lẫn nhau liền lộ ra rất là trọng yếu, thế nhưng là trước mắt xem ra, tựa hầu ngoại trừ ẩn sơn đồng cùng vụ mình đối lẫn nhau hết sức quen thuộc bên ngoài, những người còn lại lẫn nhau ở giữa hiểu rõ tương đối có hạn Loại tình huống này nếu chiến đấu đứng lên, 8 người có khả năng phối hợp phát huy ra thực lực chỉ sợ còn không bằng chính mình đơn đà độc đấu. Cho nên mọi người cùng nhau lấy trước minh thần quân một ít cỡ nhỏ cứ điểm đến luyện tay một chút lẫn nhau làm quen một chút, đó là tương đối có tất yếu. Cái này màu đen toà thành, hẳn là minh thần quân tại tuần thiên giới tương đối nhỏ một người cứ điểm. Tại cảm giác của ta trong bên trong không sai biệt lắm có hơn 300 người, người mạnh nhất vì cửu vần trí tôn, có chừng 40 người đến 50 người. Hơn nữa căn cứ cái này thành bảo nhan sắc có thể đoán được, trong lúc này người có lẽ đều là am hiểu cái loại này phòng ngự tính cộng lại chiêu số. Chúng ta riêng phần mình đều nói nói mình am hiểu năng lực, sau đó phân phối thoáng một phát chiến đấu nhiệm vụ. Minh Thiết vừa nói xong, Long Hoàng lập tức đến, "Ta am hiểu chính diện cường công, dùng cường đại lực công kích phá hủy hết thảy." Sau đó vụ Minh nói, "Ta am hiểu vây khốn mê hoặc cùng dùng huyết vụ huyết sát chi lực ăn mòn định nhân, tạo thành lớn diện tích tổn thương, tổn thương hiệu quả căn cứ thực lực của đối phương cùng năng lực mà định ra." Sau đó là Hắc Hôi, "Ta am hiểu phòng ngự, vật lý tính trực tiếp đả kích còn có nguyên tố tính pháp thuật công kích." Ta cũng có thể phòng ngự, hơn nữa của ta trấn thiên hống, còn có thể tại tạo thành cường đại tổn thương đồng thời bắn ngược công kích của địch nhân. Minh Thiết Cuồng ngay sau đó nói ra, ta am hiểu tốc độ. Đối với Minh Thần Quân cộng lại chiêu số, ta có rất mạnh phá hư tính. Mà đến phiên San LZ, tinh thời điểm, sang ngộ tịnh buồn bực thanh âm nói, ta cũng không biết mình am hiểu cái gì, chẳng qua nếu như nếu để cho ta đến đánh cái thành nhỏ này, ta có thể trực tiếp dùng trí thủy bi phát ra hồng thủy đem bọn họ toàn bộ chìm. Ngươi cho rằng bọn họ đều là sẽ không nước vịt lên cạn. Nào có đơn giản như vậy? Diệp tử không chút khách khi nói. Sang nộ tịnh cũng không giận phẫn nộ, mà là cười hắc hắc, hỏi, ngươi biết cái gì là cửu thiên thanh lôi sao? Diệp tử sức sở, nghe được cựu thiên thanh lôi bốn chữ này, trong ánh mắt không tự chủ hiện lên một tia sợ hãi hào quang. Nói, đương nhiên đã biết, làm sao vậy? Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi có thể làm ra cái kia đồ chơi a Sang nộ tịnh lấp đầu, nói, Ta đương nhiên phát không xuất ra cái kia Cửu Thiên Thanh Lôi. Diệp Tử có chút thở dài một hơi, nếu cái này tròm dâu dài hòa thượng liền Cửu Thiên Thanh Lôi đều có thể làm ra. Vậy hắn Diệp Tử tại đây trong đội ngũ chỉ sợ cũng đã thành thực lực yếu nhất một cái. Thế nhưng là Sa Ngộ Tịnh ngay sau đó còn nói thêm, bất quá ta Cửu Thiên trí Thủy, nghe nói là cùng Cửu Thiên Thanh Lôi một người cấp bậc tồn tại, ta không biết tại Cửu Thiên Chí Thủy chính giữa, bọn hắn có thể hay không phản phất vô sự. Cửu Thiên Diệp Tử xem như đã biết Cái này tròm dâu dài hòa thượng nhìn qua ngu ngơ dày đặc thành thành thật thật, trên thực tế cái kia tâm nhãn cũng là xấu lắm. Chẳng qua là biệt xuất hai chữ, Diệp Tử liền phát hiện chính mình không có gì nói. Có thể ở cựu thiên trí thủy bên trong bọc tám, chỉ sợ ngoại trừ năm đó khai tịch giả đại nhân, sẽ không có những người khác ca. Vậy ngươi năng lực, hẳn là dựa vào trí thủy bi tạo thành cường đại hủy diệt tính tổn thương, ta cảm thấy cho ngươi có thể làm chúng ta đòn sát thủ, khi bọn hắn cho là chúng ta chỉ có 8 người mà khinh thường chúng ta thời điểm Ngươi trực tiếp cho bọn hắn đã đến thế sự xoay vần ta xem ai còn có thể bình yên vô sự. Đối với cái này minh thần quân, minh thiết quần tựa hồ có một loại bất diệt cái sạch sẽ thể không bỏ qua bộ dạng. Mà đã được biết đến cái này tròm dâu dài hòa thượng thậm chí có cựu thiên chí thủy về sau, tâm tình của mọi người rõ ràng có chút nhẹ nhõm. Có như vậy cái đại sát khí tồn tại, cái này minh thần quân tựa hồ cũng không phải khó như vậy mà đối phó. Sau đó tôn nộ không trầm ngâm nói, công kích, phòng ngự, khống chế, tốc độ. Ta tựa hồ cũng rất đáng hiểu, cũng không có phương nào mặt đặc biệt sông ra hoặc là đặc biệt nhược. Ta cảm thấy được, ta có thể trung tâm phối hợp tác chiến. Minh Thiết cuồng nhẹ gật đầu, Tôn Nộ không năng lực hắn là có chút hiểu rõ, công kích phương diện, hắn có hỗn độn ngũ quyết cùng cựu tắc quyết, phòng ngự phương diện hắn có chấn giới thiên bi hoang thổ tăng hảo, khống chế phương diện hắn sẽ phong thiên ấn. Hơn nữa Minh Thiết cuồng không biết là, đối với Tôn Nộ không mà nói, tuyệt đại bộ phận nguyên tố pháp thuật công kích với hắn mà nói cơ bản đều là không có hiệu quả. Cuối cùng liền thừa ẩn Sơn Đồng cùng Diệp Tử, chỉ cần cho ta một tòa ta có thể dung hợp ngọn núi, ta có thể căn cứ ngọn núi bất đồng phát huy ra bất đồng năng lực. Nói xong, ẩn Sơn Đồng lần nữa đưa ánh mắt quang hướng về phía Tôn Ngộ không. Tôn Ngộ không lạnh nhạt nói, phương hướng, đến lúc đó chắc chắn sẽ không cho người thất vọng. Ẩn Sơn Đồng, tự xem như trong chúng ta một người chuyện xấu à, đến lúc đó xem tình huống cụ thể ta sẽ nhượng cho hắn có được bất đồng năng lực. Sau đó, ánh mắt mọi người liền nhìn về phía Diệp Tử. Các ngươi đừng nhìn ta, ta hiện tại chỉ có thể phụ trợ, cho các ngươi hồi phục hồi phục thể lực linh lực, hơn nữa chỉ trị thương và vân vân Chiến đấu phương diện kia, đừng hy vọng ta. Không có Diệp vô tồn tại, Diệp tử chỉ có thể là một người đánh không chết vũ em. Bất quá như vậy cũng tốt, có Long Hoàng cùng Tôn Ngộ không tồn tại, đối với chiến đấu phương diện xác thực cũng không cần Diệp tử, mà hắn với tư cách một người phụ trợ vừa vạn, dù sao đang không có bất luận cái gì ngoại viện cùng tiếp thế giới tình huống đối mặt đại lượng địch nhân có diệp tử ở đằng kia tuyệt đối có thể làm cho bọn họ tiếp tục lúc tác chiến đang lúc sâu sắc tăng lên. Một canh giờ thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Như vậy, chúng ta lần này sẽ không lén lút, vì phòng ngừa bọn hắn đem chúng ta tin tức truyền lại đi ra ngoài, lao xa, một hồi ngươi dùng cái kêu cựu thiên trí thủy đem tòa lâu đài này triệt để ôm trọn đứng lên, nếu là có người ý đồ đào tẩu, ngươi có thể tùy ý ra tay. Lần này hẳn sơn đồng cũng đừng có xuất thủ, cùng lao xa cùng một chỗ ở bên ngoài là được, Diệp tử cũng là Đối phó như vậy cho người, còn dùng không đến ngươi. Long Hoàng, Đại Thánh, Hắc Khôi, Vũ Minh, lần này mục đích của chúng ta là lẫn nhau có thể quen thuộc, mà không phải nắm bắt tòa lâu đài này, cho nên một hồi các ngươi đều đem mình thực lực khống chế được sơ dai cựu vân trí tôn cảnh giới, trừ phi có cái gì ngoài ý muốn nguy hiểm, bằng không tê. Khi vẫn bảo trì thực lực này biết rõ tiêu diệt tất cả mọi người. Mọi người đều là gật đầu, tuy nhiên Minh Thiết Quẩn cũng không phải trong những người này thực lực mạnh nhất, cũng không phải địa vị tối cao. Nhưng là đối minh thần quân hiểu rõ nhất, do hắn toàn quyền chỉ huy tự nhiên là thỏa đáng được. Mọi người lần nữa xác định thoáng một phát chi tiết về sau, 5 người liền như vậy trực tiếp tùy tiện hướng về kia màu đen tòa thành đi tới. Mà khi bọn hắn tới gần cái kia tòa thành hơn 3.000 thức thời điểm, bọn hắn 5 người cũng đã bị thủ thành minh thần quân phát hiện. Bất quá đối với minh thần quân hỏi thăm bọn họ căn bản không chút nào để ý, long hoàng trong tay kim quang lóe lên, cái kia cây màu vàng kim óng ánh long thương đã xuất hiện ở trong tay, sau đó dùng sức ném một cái Long thương ở giữa không trùng 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8, trực tiếp sẽ đem 8 gã thủ thành minh thần quân sĩ binh lồng ngực xuyên. Thủng! Cái này minh thần quân cho dù có ngốc cũng biết 5 người này không phải cái gì loại lương thiện, bởi vậy tại trước tiên liền làm ra phản ứng. Suốt 200 người đội ngũ ở đằng kia màu đen tỏa thành trong cửa lớn nối đuôi nhau mà ra, hơn nữa động tác thập phần đều nhịp, nhìn qua quả thực chính là tinh nhuệ nhất binh sĩ, tuy nhiên trên người bọn họ áo giáp đã hết sức tổn hại. Tuy nhiên bọn hắn mỗi người trên người đều đeo siềng xích, nhưng là khi bọn hắn trên mặt, ngoại trừ cái loại này quân nhân khắc nghiệt bên ngoài, nhìn không ra mặt khác bất luận cái gì mặt trái tâm tình. Cái này là minh tôn năm đó đầu tiên tinh nhuệ nhất quân đoàn. Cho dù đã qua trăm vạn năm, cho dù đã không có minh tôn thống lĩnh, cho dù hình như kẻ tù tội tại đây như là nhà tù cái lồng giống như tuần thiên giới khó khăn sống tạm một đoạn thập phần dài dòng buồn chán tuyên nguyệt. Thế nhưng là đây hết thể cũng không có khiến cái này quân nhân quên chức trách của mình cùng mạng Lần thứ nhất chính thức chứng kiến cái này Minh Thần Quân, Tôn Ngộ Không đám người cũng đều là thoáng sững sở, dựa theo Tôn Ngộ Không tưởng tượng, cái này Minh Thần Quân tuy nhiên trên danh nghĩa là một người quân đội, thế nhưng là trong một rưỡi điều kiện có thể còn sống cũng đã rất không dễ dàng, mỗi người đều hẳn là cái loại này trên mặt tràn đầy tuyệt vọng thần sắc mới đúng. Thân mang cái kia xiêm xích, Minh Thần Quân người đã sớm đã thành người đàn độn, không thể sống lại không thể chết, như vậy một đám người, lại như cũ có như bây giờ trạng thái, điều này thực lại để cho Tôn Ngộ Không giận mình. Người đến người phương nào? Vô cớ giết ta minh thần quân trì nhân, bọn ngươi ý muốn như thế nào? Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta chính là đến xem, nhìn xem mà thôi. Chương 420, mỗi người một nửa Đại Thánh, ta cảm thấy cho ngươi về sau lẫn rời diệp tử xa một chút tương đối khá, cái này nơi, ta cảm thấy được phải nói chút ít so sánh khí phách lời nói hiệu quả sẽ khá hơn một chút. Vũ Minh lệch ra quá mức, đối với tôn ngộ không đạo. Tôn ngộ không ngạc nhiên nói, thật không? Vậy ngươi đến. Nói xong, có đối na na rõ ràng cho thấy minh thần quân một người tiểu đội trưởng nói, cái kia ai, ngươi có thể hay không một lần nữa hỏi thoáng một phát. Vừa rồi trả lời vụ minh nói không quá phù hợp. Cái kia minh thần quân tiểu đội trưởng ở đâu còn nhịn được, lúc này hạ lệnh, toàn bộ thành viên tiến công. Nhìn xem cái kia tiểu đội trưởng trực tiếp hạ lệnh, tôn ngộ không điệu môi nói, ai, như thế nào đều nhàm chán như vậy. Sau đó liền như vậy tay không. Trực tiếp hướng về kia 200 tên hành động đều nhịp minh thần quân vọt tới. Minh thiết cuồng thì là vỗ chán một cái hô lớn, đại thánh, công kích sống, là Long Hoàng, nhiệm vụ của người là phối hợp tác chiến, trung tâm phối hợp tác chiến A. Tôn nộ không cái kia vọt tới trước thân hình im bặt mà rừng, sau đó có chút xin lỗi gãi gãi đầu nói, hắc hắc, đã quên đã quên, trước kia đều là trực tiếp đánh chính là, Long Hoàng ngươi tới, ngươi tới. Ở nơi này mấy câu công phu, cái kia minh thần quân người đã vọt lên. Nhưng là bọn hắn cũng không có lập tức động thủ mà là 200 người chia làm kinh vị rõ ràng hai đội người đem tôn ngộ không 5 người cấp bao vây lại. Sau đó chính là nhanh chóng bảy ra một cái trận pháp. Minh thích quần, bọn hắn đây là cái gì trận? Thấy thế nào, như vậy, như vậy yếu như vậy đúng không? Cảm giác tùy tiện tìm phương hướng công kích đều có thể phá vỡ. Đây cũng không phải là cái gì cao Minh trận pháp, với ta mà nói có gì không có không có gì khác nhau. Long Hoàng, một hồi người liền trực tiếp đánh chính diện, những thứ khác không cần để ý tới. Vũ Minh, ngươi chú ý đỉnh đầu. Hắc hồi. Chú ý dưới mặt đất, đại thánh, ngươi. Ngươi tiểu tùy ý à. Nói xong, Long Hoàng đã gấp khó dằn nổi liền sông ra ngoài. Lúc trước ném cái kia màu vàng Long Thương đã không biết lúc nào xuất hiện lần nữa tại trên tay của hắn. Toàn thân kim quang đại thịnh, Long Hoàng liền như vậy xông về nhìn như phòng ngự mạnh nhất ngay phía trước. Tại Long Hoàng phía trước, có trọn vẹn 50 người mỗi người đều là cầm trong tay một mặt cực lớn th Hợp thành một mặt lá chắn tường. Nhìn xem Long Hoàng trực tiếp lao đến, cái kia 50 người trong miệng đồng thời trợn quát một tiếng, sau đó ở đằng kia lá chắn tường trong khe hở trong dây lát đâm ra 50 cây sắc bén trường thương. Đang ở đó chút ít trường thương nơi này lập tức. Long Hoàng cũng đã đụng phải đi lên. Cái này Long Hoàng sắc thực cứng hãn, cái loại này chưa từng có từ trước đến nay khí thế, cái loại này đánh đâu thắng đó bá đạo làm cho người ta sợ. Nếu không phải cái này, minh thần quân chính là năm đó kinh nghiệm xa trường tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lại trải qua trăm vạn năm lắng đọng, những thứ này mình thần quân ý chí đã đã cường đại đến một người không thể phá vỡ ác trình độ. Thế nhưng là tuy nhiên ý chí bên trên cũng không có bị ảnh hưởng, nhưng là cái kia mặt lá chắn tường hòa 50 cây sắc bén trường thương cũng không có có thể ngăn cản ở Long Hoàng. Vốn là lấy tay trong Long Thương trực tiếp một chút đối diện một cây trường thương muối thương đâm tới. Sau đó Long Hoàng tay trái kim quang ngưng tụ. Một quên doanh ra, cái kia trầm trọng vô cùng tháp thuẫn lập tức ra nước, sau đó lại là một cái lên gối. Chính diện tâm chắn vỡ vụn, Long Hoàng cũng là thừa cơ trưởng thương vung mạnh, đã ở đằng kia lá chắn trên tường đánh ra một người lỗ hổng. Sau đó Long Hoàng nhưng là đột nhiên nhảy lên thật cao, cái này nhảy lên cực kỳ đột nhiên. Tất cả mọi người không nghĩ tới Long Hoàng tại đã phá vỡ lá chắn tường về sau chẳng nhưng không có tiếp tục mở rộng thành quả chiến đấu ngược lại là nhảy dựng lên. Thế nhưng là sau một khắc, minh thần quân mọi người sẽ biết nguyên nhân. Bởi vì Long Hoàng nhảy lên đồng thời, dưới chân bọn họ đại điệu đống nhiên bắt đầu lay động kịch liệt Dung động lắc lư, sau đó vô số lé kim quang gai đất liền như vậy trực tiếp trên mặt đất hạ bay lên. Cái này gai đất tuy nhiên rất đột nhiên, bất quá minh thần quân phản ứng cũng là cực nhanh, trong tay tháp thuẫn trực tiếp nghiêng về phía trước phòng tới, sau đó người ngay tại chỗ lăn một vòng cũng đã nửa ngồi tại tháp thuẫn phía trên. Những cái gai đất toàn bộ đã đâm trúng tháp thuẫn, hơn nữa đem những cái minh thần quân đưa vào giữa không trung. Minh thần quân phản ứng, rất nhanh cũng rất chính xác, tại cái đó suýt xảy ra thai nạn thời điểm tránh né đã không có khả năng có khả năng làm chỉ có phòng ngự, mà có thể sử dụng đến phòng ngự cũng chỉ có trong tay tâm trán. Thế nhưng là bọn họ cái này thập phần tiêu chuẩn phòng ngự phản ứng lại trực tiếp để cho bọn họ đưa tánh mạng. Bởi vì khi đó Long Hoàng thế nhưng là đã sớm nhảy lên thật cao mà là càng là khi bọn hắn đỉnh đầu. Đang ở giữa không chung Long Hoàng thân thể xoay một nửa, hiện lên một cái thân thể để ngang không chung tư thế, đồng thời Long Hoàng nắm tay phải cùng cả đầu cánh tay phải đều là kim quang hào phóng, kim quang kia cũng không phải bình thường hào quang mà lạ như là lôi điện xét đánh phóng xạ hình dáng, có thể mơ hồ nhìn ra ở đằng kia kim quang chính giữa, một cái tráng kiện lòng cánh tay mơ hồ hình thành. Sau đó Long Hoàng một quyền hư không vánh ra, trên cánh tay phải kim quang lập tức tuôn ra, trực tiếp đem phía dưới cái kia nửa ngồi tại tháp thuẫn bên trên 50 tên minh thần quân toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tại một hồi chói thai nổ đùng âm thanh về sau, vốn là cái kia gai đất bay lên địa điểm, đã thật sâu lõm dưới đi, long hố to bảy biện ra một người thật sâu năm ngón tay long trảo dấu vết. Ma Long Hoàng thì là tựa hồ làm một kiện thập phần không có ý nghĩa sự tình giống như phiêu nhiên nhi lạc. Không phải nói chỉ có thể đem thực lực bảo trì tại Cửu Vân chí tôn sao? Cái này Long Hoàng chơi xấu a. Vũ Minh sững sờ nhìn xem Long Hoàng một cách này, không tự chủ nói ra. Long Hoàng không dùng toàn lực, khí tức của hắn tu vị, hoàn toàn chính xác chỉ có Cửu Vân, thế nhưng là người này cũng quá mạnh. Tôn Nộ không giờ phút này Hỏa Nhãn Kim Tinh đã phóng thích, cho nên có thể rất rõ ràng chứng kiến. Hơn nữa Tôn Nộ không còn biết Long Hoàng giải quyết hết những người này, kỳ thật chỉ cần hai chiêu là được rồi. Chính là đột nhiên mà ra gai đất cùng cái kia cuối cùng chung kết một quyền. Kỳ thật phía dưới chui ra cũng không phải là gai đất, mà là hoàn toàn do sắc bén kim nguyên tố ngưng tụ mà thành kim loại gai nhọn. Về phần hắn lúc trước một thương cùng một quyền đã phá về. Là chắn tưởng, cái kia hoàn toàn là Long Hoàng vì chứng minh cái này là chắn tưởng trong mắt hắn như là giấy chuỗi vải rách giống nhau. Gần kề không đến ba cái thời gian hô hấp. Theo chạy nước rút đạo toàn diện cái kia 50 người, Long Hoàng đầy đủ trương hiện chính mình cái kia cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Mà cái kia Minh thần quân tiểu đội trưởng tại cực độ khiếp sợ về sau cũng là lập tức phản ánh đi qua, sắc mặt trắng bệnh lớn tiếng nói, Ngươi, ngươi, ngươi cũng dám giết Minh thần quân người. Các ngươi, các ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Trong miệng hắn tuy nhiên nói như vậy, bất quá vẫn là nhịn không được lui về phía sau vài bước, đồng thời lần nữa quá to, Minh thần quân tư lứng, lui lại. Đám người kia không phải chúng ta có thể đối phó. Cái kia tiểu đội trưởng lời vừa ra khỏi miệng, còn lại minh thần quân mọi người lập tức động tác chỉnh tề xoay người bỏ chạy, bất quá mặc dù là lưu lại, nhưng là bọn hắn vẫn như cũng là không có bất kỳ hỗn loạn, mặc dù không có cái gì trận tính đang nói, nhưng lại cũng là ba năm người một tổ đồng thời lưu lại. Tôn nộ không biết rõ bọn hắn đây là vì tùy thời có thể vận dụng cái kia đánh hội đồng, hợp kích, chiêu số. Long Hoàng, ngươi nghỉ ngơi một chút, có thể ngàn vạn chia ra tay, thật là chà đạp. Chà Đắc Nhìn xem cái kia đang có đầu không lộn xộn lui lại Minh thần quần, Hắc Khôi vội vàng hướng cái kia đang định lại ra tay Long Hoàng Hô. Nghe được Hắc Khôi mà nói, Long Hoàng quả nhiên thu tay, thân hình chấp liên tục cũng đã về tới tôn ngộ không sau lưng. Hắc Khôi quả thực là thở dài một hơi, sau đó dùng hai tay đặt ở khuôn mặt hai bên, một bên xoa mặt của mình vừa nói, các người rời ta xa một chút, sau đó đem lỗ thai chắn, lấp, bịt con mắt nhắm lại lại ngăn bế ngu rác, bằng không thì có cái gì ngoài ý mớn. Ta cũng không chịu trách nhiệm. Nói xong, nghĩ nghĩ hắc khôi rồi hướng vụ Minh nói, có muốn hay không cùng một chỗ. Hai ta vừa vặn mỗi người một nửa Vũ Minh lập tức vui vẻ ra mặt liên tục gật đầu. Sau đó tôn ngộ không liền chứng kiến hắc khôi tại văn vây mặt. Sau đó vụ mình đang hoạt động thân thể. Dĩ nhiên cũng liền như vậy nhìn xem còn lại Minh thần quân càng lùi càng xa. Nơi đây cự ly này màu đen tỏa thành vốn là không có rất xa khoảng cách. Nếu không phải bọn hắn một mực ở phòng bị tôn ngộ không đám người đột nhiên tập kích. Lúc này thời điểm đã sớm lui về nội thành. Tuy nhiên nghi hoặc, bất quá tôn ngộ không ba người lẫn nhanh chóng lui lại đồng thời phong bế thính giác, về phần mặt khác thị giác và vân vân cũng không có cũng phong bế. Sau đó tôn ngộ không liền chứng kiến vốn là vụ mình thân thể đột nhiên biến mất, tại vụ mình sau khi biến mất không sai biệt lắm một phần 3 cái ngạch hô hấp về sau, cái kêu hắc khôi đột nhiên há to miệng mong, nhưng là miệng của hắn tuy nhiên dương vô cùng lớn nhưng là cũng không có bất kỳ thanh âm nào phát ra. Ngay từ đầu Tôn Ngộ không còn tưởng rằng Hắc Khôi đang nổi lên cái gì, thế nhưng là đợi một hồi vẫn như cũng là không có cảm giác được bất kỳ thanh âm nào chuyển ra. Như lúc lỗ Thai, Tôn Ngộ không mới nhớ tới vừa mới mình đã phong bế thính giác, thế nhưng là trong lúc nhất thời Tôn Ngộ không lại là suy nghĩ nghe một chút Hắc Khôi tại hô mấy thứ gì đó. Lần trước chính mình hấp thu một ít cái kia trấn thiên hư nguy năng, đối với cái này sóng âm công kích, hắn vẫn có nhất định kháng tính. Nhưng khi Tôn Ngộ không thoáng giải trừ chính mình một lỗ tai thính giác về sau, Vẫn như cũng là không có bất kỳ thanh âm phát ra. Không cam lòng phía dưới Tôn Ngộ Không dần dần hoàn toàn giải trừ thai phải phong bế, thế nhưng là như cũng không có bất kỳ thanh âm. Ngay tại Tôn Ngộ Không thậm chí hoài nghi mình có phải hay không lỗ thai xảy ra vấn đề thời điểm, đột nhiên chấn động toàn thân, sau đó Tôn Ngộ Không lỗ mũi bỗng nhiên liền để lại hai đạo máu tươi, mà hắn càng là lập tức cảm giác được linh hồn của mình đều là tại rất nhỏ rung động lắc lư, sau đó trong thai của hắn đã chuyển đến hắc khôi thanh âm, các ngươi cho bố mày đứng lại. Đúng vậy, hắc hôi nhẫn nhịn cả buổi, hô lên đúng là một câu nói như vậy. Cũng không phải trong tưởng tượng cái gì chú ngữ hoặc là kỳ kỳ quái quái ngôn ngữ, dĩ nhiên cũng làm là một câu như vậy làm cho người ta thập phần im lặng mà nói. Thế nhưng là chính là chỗ này sao một câu hô lên, cái kia đã có đại bộ phận mọi người tiến nhập màu đen tòa thành minh thần quân, dĩ nhiên cũng làm thật sự tất cả đều dừng lại thân hình. Cũng liền ở thời điểm này tôn ngộ không chịu đựng thân thể không khỏe chợt thấy ở đằng kia những người này trùng quanh thân thể bỗng nhiên thổi qua một hồi màu đỏ nhạt gió mát. Cái kia gió mát cũng không có bền bỉ, lué lên tức thì. Sau đó Hắc Khôi thanh âm tại nảy sinh, Minh Thần Quân, ra ra của ngươi Hắc Khôi gọi các ngươi về nhà ăn cơm. Hắc Khôi vừa mới nói xong, những cái Minh Thần Quân cả đám đều phản phất chúng ta giống như tất cả đều quen người. Sau đó liền như vậy song chân cứng ngắt hướng về Hắc Khôi phương hướng nhảy dựng nhảy lên chạy tới Lúc này hắc khôi hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, quay đầu lại xong tôn ngộ không ba người nói, xong việc, tới đây à, ngạch, đại thánh, ngươi như thế nào chạy máu múi. Tôn ngộ không ở đâu không biết xấu hổ nói cho hắn biết mình là nhất thời nhịn không được muốn nghe xem hắn ở đây hô cái gì sau đó bị chấn đã đến. Vội vang lắc đầu nói, gần nhất nóng tính khá lớn, không có việc gì không có việc gì. Rất nhanh, cái kia còn lại 150 tên như là cương thi giống như Minh thần quân đã lần nữa về tới mọi người trước người. Chỉ có điều giờ phút này minh thần quân nguyên một đám hai mắt tạm đạm vô thần, hiển nhiên là bị không chế. Cẩn thận nhìn một vòng, hắc khôi bỗng nhiên vươn tay, phì phì. Hai tiếng tại trên hai tay tất cả nổ một bài nước miếng nước miếng, sau đó trực tiếp vô vào hai gã minh thần quân cái chán, sau đó hai người kêu bỗng nhiên liền đối với hắc khôi quỳ xuống. Ngay tại hắc khôi hướng những cái minh thần quân cái chán đập nước miếng thời điểm, vụ minh cũng trở về đã đến, mà phía sau của hắn một đi theo một đám người, hoặc là nói, một đám linh hồn Nguyên lai like Hắc Khôi theo như lời được mỗi người một nửa, là có chuyện như vậy. Chương 421, Quỷ dị Minh Thần Quân Vừa mới bắt đầu tôn ngộ không còn tưởng rằng Hắc Khôi là cảm thấy đánh không lại cái kia Minh Thần Quân, cho nên lại để cho vụ mình hỗ trợ, thế nhưng là ai biết Hắc Khôi chính là như vậy to rõ hai cuốn họng, liền cứng rắn đem người ta chọn vẹn 150 tên Minh Thần Quân đều cho biến thành cương thi. Không sai, chính là cương thi, cái loại này mất hồn phách như là cái sắc không hồn giống như bộ dạng. Cái kia cứng ngắc thân thể còn có minh tinh cưng cỏi rất nhiều huyết nụ, đều bị chứng minh những thứ này minh thần quân đã biến thành cương thi. Mà vụ minh cũng là ý cười đầy mặt mang theo sau lưng một đám linh hồn thể chậm vung dung thối lui đã đến tôn ngộ không đám người trước người. Sau đó tay vung lên, cái kia đồng dạng có 150 tên linh hồn thể lập tức quy củ đứng thành 5 hàng, mỗi một hàng 30 người. Bên này là hắc khôi vội vàng cho những cương thi kia đập nước miếng, bên này vụ minh thì là không biết khi nào trong tay đã nhiều hơn một cọng lông bút hoặc là nói là phán con bút, sau đó liền trồng mông lên, ở đằng kia chút ít linh hồn thể sau lưng trộ viết cái gì. Tôn nộ không tò mò đi qua vừa nhìn lập tức liền bật cười. Nguyên lai like cái kia vụ minh vậy mà ở đằng kia chút ít linh hồn thể sau lưng bên trên ký tên, điều này cũng không có gì, thế nhưng là cái kia vụ minh chữ thật sự là quá xấu, quả thực chính là cờ hở, như gà đối giống nhau. Cũng không có lại để cho mọi người các loại quá lâu, hắc khôi chẳng qua là không ai từng ngộ nước cho nên rất nhanh liền làm xong. Mà vụ minh hơi chậm, nhưng là cũng chỉ là dùng không đến một phút đồng hồ thời gian cũng làm xong. Nhìn xem cái kia kinh vị rõ ràng đứng ở hai bên xếp thành hàng minh thần quân, tôn nộ không hỏi, hai người các ngươi ai cho giải thích thoáng một phát. Vũ minh cười hắc hắc, nói, đây chính là chúng ta ca lượng lớn nhất bí mật, dù sao chúng ta cũng đều là trên một sợi thừng châu chấu, hai ta cũng liền không hề che che lấp lấp được rồi. Bọn người kia, chính là chúng ta về sau lớn nhất dựa. Hắc khôi bản thể chính là trăm vạn năm láo cương thi. Cho nên hắn có một buồn mạng kỹ năng, gọi là đồng hóa, có thể đem hết thảy thực lực không cao hơn hắn đã mất đi linh hồn sinh linh đồng hóa thành cương thi, hơn nữa thực lực không có chút nào hạ thấp nhưng lại sẽ tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của hắn. Mà của ta bản thể chính là huyết vụ. Trời sinh có thể điều khiển linh hồn cùng bóc tách linh hồn, đương nhiên, tự chính mình là không đạt được loại trình độ này. Cái này còn nhiều hơn thua lỗ năm đó ngự linh giả đại nhân đã cứu. Ta một mạng sau đó truyền thụ ta một ít gì đó. Ta có thể đem thực lực không cao hơn của ta sinh linh linh hồn cùng thân thể bóc cách, hơn nữa khắc coi trọng ta danh tự về sau. Những thứ này linh hồn liền biến thành dưới tay của ta. Thế nào, lợi hại không? Nói cách khác, chỉ cần có ngươi cùng hắc khôi tại, tất cả thực lực không cao hơn hai người các ngươi người, đều bị hai ngươi cho một phân thành hai. Hắn khống chế thân thể ngươi khống chế linh hồn. Cái này, điều này có thể lực quả thực chính là nghịch thiên A, đây là không phải liền có nghĩa là người của chúng ta sẽ càng đánh càng nhiều. Nhìn xem tôn ngộ không có chút giật mình cùng kinh hỉ ánh mắt, vũ minh đắc ý cười cười về sau nói, nếu là thật như vậy, hai chúng ta có thể tiêu diệt tất cả minh thần quân. Hai ta điều này có thể lực cũng có rất lớn hạn chế, đầu tiên hắn cương thi chỉ có thể tồn tại 3 ngày, của ta là hai ngày. Hơn nữa số lượng không thể vượt qua 200 nếu không liền không cách nào đã không chế. Hơn nữa của ta những thứ này ca linh hồn, ngoại tê e giờ. Ừ hù dọa một chút người, tác dụng duy nhất chính là để cho bọn họ tự bạo. Ngày Vậy cũng không sai, khỏi cần phải nói, chính là chỗ này 150 cái linh hồn tự bạo, huy lực kia cũng rất khả quan. Thời điểm mấu chốt cũng là có thể cứu mệnh. Hắc hôi, vậy ngươi cương thì có tác dụng gì? Nếu ngươi nói có thể làm cái bài trí, cái kia tiếp theo ngươi chỉ có một người độc đấu minh thần quân. Hắc hôi khinh bị hô vụ minh một cái nói, ta đây thế nhưng là thiên phú thần thông. So với hắn cái kia giã đường đi đến mạnh hơn nhiều, những thứ này minh thần quân ngoại trừ động tác sẽ có chút ít chỉ trệ cùng không thể sử dụng hợp kích chiêu số bên ngoài, cùng khi còn sống cũng không có quá lớn khác biệt. Những thứ này Tôn Ngộ không thế nhưng là thật sự nở nụ cười, hơn nữa cười đến rất vui vẻ. Có nhiều như vậy cái hung hãn không sợ chết cương thi tồn tại, kế tiếp chiến đấu đã có thể thuận tiện nhiều hơn. Đúng lúc này, Tôn Ngộ không lông mày nhướng lên, ngẩng đầu nhìn liếc tiến về trước, sau đó nói: "Xem ra hai người các ngươi năng lực, về sau được thường xuyên sử dụng." Theo Tôn Ngộ không ánh mắt nhìn lại, Long Hoàng vụ minh mấy người cũng đều thấy được, tại nguyên Bổn Long Hoàng một kích tiêu diệt 50 danh thủ cầm cự thuẫn minh thần quân địa điểm. Không gian đống nhiên bắt đầu rất nhỏ bóp méo đứng lên, sau đó một hồi bùi đất tung bay về sau, lúc trước bị diệt mất 50 tên minh thần quân vậy mà lại xuất hiện. Chứng kiến cái này xuất hiện lần nữa 50 tên minh thần quân, tôn nộ không đống nhiên đã biết lúc trước cái kia cái gọi là vĩnh sinh bất tử là có ý gì, chẳng lẽ đeo bên trên cái kia siềng xích về sau, không chỉ có sẽ không đã bị tuổi thọ cùng thời gian nước thuốc thậm chí còn có thể vô hạn chúng sinh. Lúc trước Tôn Ngộ không rất xác định, Long Hoàng một kích kia nhìn như rất đơn giản, trên thực tế đã là Long Hoàng vận dụng cựu vân trí Tôn có khả năng vận dụng toàn bộ lực lượng mới tạo thành khủng bố như vậy hiệu quả. Hơn nữa lúc ấy Tôn Ngộ không cũng dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn rồi, cái kia 50 người là thật sự chết không thể chết lại. Nhưng là hiện tại xem ra, hoặc là chính là chỗ này 50 người là thật sự sống lại, hoặc là chính là lúc trước Long Hoàng công kích cùng mình. Chỗ đã thấy, đều là ảo giác. Nếu như hỏa nhãn Kim Tinh có khả năng chứng kiến ảo giác, vậy thiên địa hỏa nhãn tới thử xem. Vũ Minh, đi thử một chút ngươi cái kia linh hồn tự bạo huy lực thế nào. Sau đó thiên địa hỏa nhãn mở ra, liền như vậy chầm chầm vào cái kia 50 tên lần nữa bày ra trận hình phòng ngự Minh Thần Quân. Vũ Minh tuy nhiên cũng rất kinh ngạc, không đủ trên tay động tắc cũng không chậm, vung tay lên, 150 tên linh hồn thể trực tiếp hướng về kia 50 người chen chúc mà đi. Mà Tôn Ngộ không phát hiện cái kia 50 mặt người đối một đoàn linh hồn thể vậy mà ra dùng thắp thuẫn phòng ngự bản thân bên ngoài như cũ không có còn lại động tác. Cái này không sai a chẳng lẽ cái kia 50 mọi người là người ngu phải không? Muốn nói lúc trước bọn hắn bày ra lá chắn tường trận hình phòng ngự còn nói qua được đi. Đây là vì phòng ngừa Tôn Ngộ không bọn hắn đào tẩu, nhưng là bây giờ chỉ còn bọn hắn 50 người, hơn nữa đối mặt lẫn chính mình chiến hữu linh hồn, có thể bọn hắn mỗi người tất cả đều là vẻ mặt tỉnh táo. Tại đã làm xong phòng ngự lá chắn tưởng về sau càng là vẫn không lúc nhích, thậm chí ngay cả nửa điểm cảm tình chấn động đều không có, cái này 50 cái người, tuyệt đối có vấn đề. Ngay tại Tôn Nộ không trong nội tâm bay nhanh suy tư về và vân vân thời điểm, Vũ Minh khống chế linh hồn thể đã đem cái kia 50 tên lá chắn tưởng đằng sau Minh Thần Quân toàn bộ bao phủ tại trong đó. Sau đó Vũ Minh nói khẽ, "Cẩn thận, muốn nổ tung." Sau đó Tôn Nộ không chỉ nghe được cầm âm nổ mạnh, cái kia 150 cái linh hồn thể toàn bộ tự bạo. Mà Hắc Khôi cũng là trước tiên mệnh lệnh những cương thi kia đang lúc mọi người trước người 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây lại. Bởi vậy cái kia nổ tung sóng xung kích cũng không có lan đến gần mọi người may may. Theo tiếng nổ mạnh âm yếu bớt, vụ minh bỗng nhiên nghiêm chỉnh nói, báo cáo tướng quân, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, địch nhân toàn diệt, bên ta toàn diệt. Thế nhưng là tôn ngộ không chẳng qua là nhẹ gật đầu, cũng không để ý tới, mà là trong hai mắt ánh lửa quấn quanh nhìn xem cái kia bị linh hồn thể tự bạo trô tạc ra hô to. Không sai biệt lắm một phút đồng hồ nhiều một chút thời gian, cái kia hố to chính giữa không gian lại một lần nữa có chút vạt mẹo, sau đó cái kia bị linh hồn từ nổ tung hài cốt không còn 50 tên minh thần quân, lại một lần quỷ dị xuất hiện. Đồng dạng, xuất hiện về sau, cái kia 50 người không nói một lời ở đằng kia hố to chính giữa bò lên đi ra, sau đó tại hố to phía trước trên đất trống, lần nữa bày ra một người tưởng là chắn phòng ngự. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người là những mày. Nếu như nói lần một lần hai vậy còn có thể nói những thứ này mình thần quân là vì trung tâm, tại chiến hữu toàn bộ chết trận về sau vẫn như cũ là muốn cùng địch nhân một trận chiến. Thế nhưng là cho dù như thế, dựa theo người bình thường tư duy, cái này 50 người hẳn là sẽ lập tức khởi xướng hoàn toàn không muốn sống công kích mới đúng. Những người này thật đúng là cố chấp a chẳng lẽ bọn hắn cho rằng 7 cái lá chắn tường có thể đem chúng ta dọa lùi. Vũ Minh có chút khinh thường nói. Tôn ngộ không nói, không đúng, những người này tuyệt đối có vấn đề. Hắc hôi, lần này ngươi cho ngươi bọn cương thi đi qua, để cho bọn họ trực tiếp dùng riêng phần mình binh khí công kích, tranh thủ đem bọn họ cho tách rời. Hắc hôi tuy nhiên không biết tôn ngộ không dụng ý, nhưng lại rất tốt đem ra mệnh lệnh đạt xuống dưới. Lập tức, 150 tên cương thi chẳng qua là nhảy mấy cái đang lúc cũng đã đem cái kia 50 người cho vây, nhưng là ngươi 50 người nhưng giống như là cái gì cũng không thấy được giống như, tất cả đều nửa ngồi tại lá chắn tường về sau. Mặc dù hắn đám bọn chúng phía sau lưng đã triệt để bại lộ tại những cương thi kia trước mắt. Sau đó tại hắc khôi ra mệnh lệnh, những cương thi kia Minh Thần Quân tất cả đều một loạt trên xuống. Lúc này lại để cho tôn ngộ không đám người nghi hoặc sự tình xuất hiện lần nữa, những cái nửa quỷ trên mặt đất Minh Thần Quân, vậy mà không có bất kỳ phản kích nẻ tránh hoặc là ngăn cản ý tứ, liền như vậy nửa quỷ trên mặt đất tùy ý cương thi Minh Thần Quân tiến hành công kích. Rất nhanh, những cái cầm trong tay cự thuẫn Minh Thần Quân nhao nhao ngã xuống trong vũng máu Lúc này đây mọi người thấy được rõ ràng, lần thứ nhất những cái minh thần quân tại Long Hoàng công kích đến nhưng thật ra là có phản ứng, chính là dùng tâm chắn chặn dưới thân những cái gai nhọn. Thế nhưng là lần thứ hai vụ minh dùng linh hồn tự bạo thời điểm, bọn hắn không có bất kỳ phản ứng, hiện tại Hắc Khôi dùng cương thi minh thần quân công kích cũng giống như vậy. Hơn nữa Tôn Ngộ không dùng thiên địa hỏa nhãn xem xét phía dưới có thể rất rõ ràng chứng kiến bọn hắn tuyệt đối là người sống, là có thêm tim đập cùng huyết dịch lưu động người. Nhưng là khi bọn hắn trên người lại không cảm giác được bất luận cái gì tâm tình chấn động. Đây mới là lạ, mọi người lại là đã chờ đợi một phút đồng hồ thời gian, những cái bị chặt giết đã thành phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát minh thần quân, lần nữa bỏ lên, lúc này đây không có không gian chấn động, mà là những cái thịt nát phần còn lại của chân tay đã bị cụt tự hành hội tụ đến cùng một chỗ, một lần nữa tạo thành một người nguyên mạng người. Nhìn xem cái kia lần nữa bày ra là chắn tưởng minh thần quân, tôn nộ không đám người chỉ cảm thấy vô cùng quỷ dị. Hắc hôi, những những người này không phải đã biến thành cương thi. Không phải, cương thi cơ bản nhất một điểm, chính là bọn họ không có linh hồn. Có linh hồn không có khả năng trở thành cương thi, cương thi không có khả năng có linh hồn. Nhưng là những người này, tuyệt đối có sống sở sở linh hồn. Thế nhưng là linh hồn của bọn hắn coi trọng ta cũng cảm giác không xuất ra bất luận cái gì dị thường. Đại thánh, người có hay không nhìn ra cái gì? Bọn họ là tất cả mọi người như vậy, lẫn chỉ có cái này 50 cái người là loại tình huống này. Tôn Ngộ không trong hai mắt thần hỏa phiêu hốt bất định, nhìn xem cái kia đầy người máu tươi 50 cái người, vừa liếc nhìn phía sau bọn họ màu đen tỏa thành nói, trong lúc này còn có một hơn trăm người, không biết vì cái gì bọn hắn cũng không có đi ra, vào xem. Cái này 50 người, hắc khôi ngươi cho ngươi bọn cương thi đem bọn họ bao vây lại. Nói xong, Tôn nộ không dẫn đầu, mọi người chính là nhanh chóng hướng về kia màu đen tỏa thành tới gần, tại vượt qua cái kia 50 người tạo thành lá chắn tường thời điểm. Tôn Ngộ không còn lo lắng bọn hắn lại đột nhiên tập kích, thế nhưng là cái kia 50 cái người giống như là biến thành pho tượng một loại, vẫn như cũng là nửa quỷ trên mặt đất, không có bất kỳ phản ứng. Chương 422, Bí mật khí chung thế giới Rất nhanh Tôn Ngộ không đám người cũng đã tiến nhập màu đen kia toà thành, nhưng khi tiến vào cái kia cửa thành về sau, Tôn Ngộ không phát hiện nơi đây xem ra giống như là một người để phòng xâm nghiêm thành lũy, kỳ thật bên trong hết sức chống trải, mặc dù có chút ưu ám nhưng lại sẽ không ảnh hưởng ánh mắt. Tôn Ngộ không khoát tay ý bảo mọi người để ý, sau đó chính là tế gia Trấn giới thiên bi nắm trong tay đi ở mọi người phía trước nhất. Tại xuyên qua một người thập phần chống trải đại sành về sau, Tôn nộ không nằm người đi tới một người cùng loại với diễn võ trường giữa sân, mọi nơi dò xét một phen cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Cảm thấy như vậy tìm xuống dưới nếu không cẩn thận xúc động cái gì cơ quan hoặc là cảm bấy đó cũng là chuyện rất phiền phức, lao thiết, có thể hay không cảm giác được những người còn lại ở nơi nào. Minh Thiết Quỳng nhắm mắt lại thoáng cảm giác thoáng một phát, lắc đầu nói, trong lúc này khắp nơi đều là minh thần quân khí thức, không cách nào cảm giác được còn lại người đang ở đâu. Tôn nộ không trong nội tâm mật thám, xem ra chỉ có thể vận dụng thiên địa đạo nhãn. Lúc này hai mắt hỏa diễm quần quanh, dùng bản thân làm trung tâm như ý kim đồng hồ quét ngang một tuần sau, đồng nhiên lại mãnh liệt quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác. Tôn nộ không nhìn về phía phương hướng, là mọi người bên cạnh thân một mặt vách tường, tường kia vách tường đằng sau. Là một cái khác không biết làm cái gì kiến trúc. Long Hoàng, bên trái 20 bước vị trí, đem mặt đất oanh mở, phía dưới có thầm nghĩ. Long Hoàng gật đầu, đi về phía trước 20 bước, sau đó tay phải kim quang quần quanh, một quyền nện xuống. Lập tức một cái động lớn liền xuất hiện ở mọi người trước mắt, nhìn xem cái kia lớn động. Vũ Minh chép miệng áo biểu môi nói, cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ những người còn lại đều tại hạ hạ mặt? Địa lao, tôn nộ không không có trả lời. Mà là thân hình nhảy lên cũng đã nhảy xuống, sau đó Long Hoàng, Vũ Minh, Hắc Hồi, Minh Thiết cùng bốn người cũng là đi theo tôn ngộ không nhảy xuống. Phía dưới không gian rất ám, tôn ngộ không hất lên tay. 78 đoàn cực đại quang cầu bán ra, lơ lửng tại không xa khoảng cách, đem toàn bộ dưới mặt đất không gian chiếu lên thông thấu. Sau đó mấy người liền chứng kiến. Ở đằng kia dưới mặt đất không gian chính giữa, một đội binh sĩ đang làm thành một cái hình tròn. Tựa hồ tại thủ vệ cái gì? Thế nhưng là cái kia không sai biệt lắm có 100 người binh sĩ chứng kiến tôn ngộ không đám người nhảy xuống, cũng không có phản ứng chút nào, cùng với bên ngoài cái kia 50 tên là chắn binh giống nhau. Lúc này để cho ta tới, cũng thích cùng khi dễ cái này sẽ không di chuyển. Nhìn xem cái kia hơn 100 tên vây quanh hai tầng minh thần quân sĩ binh, Vũ minh vội vàng nói. Bất quá vụ minh cũng không có hóa thân thành lúc trước cái chủng loại kiêm màu đỏ xương ngủ, mà là liền như vậy dùng hình người tư thái đi tới. Ai ôi ba! Người vụ minh ra ra ta cần nhờ tới gần A, các ngươi như thế nào không đánh ta nha. Nói xong, lại là nhảy năm bước, trong miệng lại nói, người vụ minh ra ra lại tới đây năm bước A, sẽ không đánh ta, ta muốn tiếp tục nhích tới gần A. Nghe vụ minh cái kia ti tiện ti tiện mà nói, tôn ngộ không bọn người là một đầu xám xịt, cũng chỉ có hắc khôi hắc hắc cười không ngừng, tựa hồ là cũng sớm đã thói quen. Đi thẳng đã đến cự ly này chút ít mình thần quân 2M địa điểm. Những cái minh thần quân vẫn như cũ là không có bất kỳ động tác gì, vụ mình đống nhiên quay người, đối với tôn ngộ không đám người phất phất tay. Vừa định mở miệng nói cái gì đó, chậm nhìn thấy tôn ngộ không mấy người biến sắc. Đột nhiên hắn liền ý thức được không tốt, tuy nhiên lại đã tới đã không kịp. Bởi vì hắn là xoay người qua muốn cùng tôn ngộ không bọn hắn khoe khoang khoe khoang. Hơn nữa lúc trước những cái lá chắn binh nói dối, cho nên hắn đánh trong nội tâm sẽ không như thế nào quan tâm. Cho nên khi phát giác được không tốt thời điểm. Hắn chỉ tới kịp một bước bước ra, sau đó chính là một hồi kêu thám thiết. Khi hắn sau lưng, vốn là đứng thẳng bất động minh thần quân chính giữa, đồng nhiên có ba người hết sức nhanh chóng tiến lên, sau đó trong tay trường thương từ dưới trên xuống trực tiếp đâm ra. Như vậy dẫn đến kết quả chính là, ba cây sắc bén trường thương, trực tiếp đối với vụ minh bởi vì phóng ra một bước mà tách ra song chân tầm đó đâm đi vào. Ba cây trường thương trực tiếp chui vào một phần năm còn nhiều. Ở phía xa nhìn xem đây hết thể năm người đều cảm thấy dưới thân xếp chặt. Đột nhiên vì vụ minh một hồi bị ai. Cái gì gọi là đắc ý quyên hình. Cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Giờ phút này Vũ minh, chính là tốt nhất ví dụ. Bất quá tôn ngộ không mấy người nhưng không có một người tiến lên đi cứu vụ minh. Vũ minh tại hét thảm một tiếng về sau. Giận tí mặt, thân hình nhoáng một cái. Đã hóa thân đã thành một mảnh màu đỏ thấm huyết vụ. Sau đó liền như vậy trực tiếp đem tất cả minh thần quân toàn bộ bao phủ tại trong đó. Thế nhưng là tại vụ minh huyết vụ bao phủ ở minh thần quân đồng thời Những cái minh thần quân trong lúc đó toàn bộ bắt đầu chuyển động, hơn nữa đều là mỗi lần ba người bàn tay tương đệ, sau đó liền chứng kiến một tầng màu đen màn sáng đem bọn họ riêng phần mình bao bọc tại trong đó. Đương nhiên, vụ minh huyết vụ tất cả đều bị ngăn cách tại bên ngoài. Thế nhưng là nổi giận chính giữa vụ minh căn bản cũng không có để ý tới, cảm nhận được máu của mình sương mù vậy mà đối với bọn họ không có tác dụng thời điểm. Vụ minh trong nội tâm hung ác, cái kia vốn là màu đỏ thâm huyết vụ nhan sắc đông nhiên bắt đầu làm sâu sắc Rất nhanh liền do nguyên lai Xương mù biến thành màu đỏ thâm chất lỏng. Nhìn qua cái kia hơn 100 tên Minh Thần Quân giống như là bị một đại đoàn màu đỏ sẫm máu tươi cấp bao khóa lại trong đó giống nhau. Không tốt, nơi đây Minh Thần Quân là do ý thức tự chủ, nhanh, chuẩn bị công kích. Hắc hôi, nghĩ biện pháp khống chế bọn hắn. Vừa mới nói xong, Tôn Ngộ không trong tay Kim Cô đổng cuốn tầm đó, khi hắn cùng cái kia Minh Thần Quân chính giữa đã nhiều hơn một đạo vết nước không gian. Vũ Minh, cho ta lưu một đạo lỗ hổng. Vũ Minh tuy nhiên giờ phút này nổi giận, nhưng là tôn ngộ không mà nói hắn lẫn không dám không nghe, bởi vì khống chế được cái kia như là huyết dịch giống nhau màu đỏ sẫm chất lỏng mở ra một người lỗ hổng. Cái kia lỗ hổng vừa xuất hiện, tiến gần 3 cái bị màu đen màn sáng bao phủ minh thần quân lập tức thân hình loay lên, ba người kia cũng đã đã đi ra cái kia chất lỏng bao trùm, thế nhưng là không đợi bọn hắn rơi xuống đất, cũng đã biến mất không thấy. Mà ở tôn ngộ không kim cô đồng khí chung thế giới chính giữa, cái kia lôi chỉ trên không không gian nhiên vỡ ra, Ba người xuất hiện sau đó bịch một tiếng tiến vào lôi chỉ chính giữa. Sau đó Tôn Ngộ không thân hình xuất hiện, nhìn xem ba cái kia tại lôi chỉ chính giữa điên cuồng vặn bẻo dây rủa Minh Thần Quân, tựa hồ đột nhiên đã minh bạch cái gì. Thế nhưng là rất nhanh, Tôn Ngộ không liền kinh ngạc phát hiện, cái kia lôi chỉ chính giữa ba người vậy mà bơi tới bên cạnh bờ, giờ phút này đang tại khó khăn trở lên bò. Điều này làm cho Tôn Ngộ không có chút giật mình, cái này Minh Thần Quân thân thể rốt cuộc là dùng cái gì làm. Thậm chí ngay cả lôi chỉ đều không thể phân giải. Muốn biết do kim cô đồng khí trung thế giới lôi trì, thế nhưng là liền rơi lôi đạo người cái kia giới chủ cấp bậc linh hồn đều có thể phân giải. Giờ phút này chính mình toàn lực thúc dục ba người kia lại vẫn có thể kiên trì. Sau đó tôn ngộ không liền phát hiện, ba người này sở dĩ không có bị lôi chỉ chỗ phân giải, trừ bọn họ ra thân thể nhưng là rất cường đại bên ngoài, hơn nữa là bởi vì bọn họ ba cái trên người siếng xích đang tại tản ra một loại tia sáng kỳ dị. Tôn Ngộ không dùng Thiên Địa Hỏa Nhãn có thể rất rõ ràng chứng kiến, ba người bọn hắn thân thể mỗi khi bị lôi chỉ phân giải thời điểm, cái kia xiềng xích phát ra hào quang đều giúp bọn hắn đem bị phân giải địa điểm chữa trị. Trong nội tâm thầm than ổ khóa này dây xích quả nhiên là thần kỳ, xem ra đúng là có được làm cho người ta không chết năng lực. Thế nhưng là lúc này Tôn Ngộ không vốn là trong cơ thể cái loại này hắc bạch lưỡng sắc quang mang lực lượng đã không thể tái sử dụng, bởi vậy hắn sẽ không biện pháp như lần trước đối phó rơi lôi đạo người như vậy hút ra linh hồn của bọn hắn. Nếu như không thể hút ra, vậy liền đem linh hồn của các ngươi cũng chia giải hết. Trong lòng suy nghĩ, Tôn lộ không khoanh chân mà ngồi, chắp tay hành lễ, sau đó ở đằng kia lôi trì phía trên, một người ngũ hành tương sinh tương khắc đồ án đã thỉnh lình thành hình. Sau đó ở đằng kia bên trên đồ án trợt bột phát ra 5 loại nhan sắc hào quang, đại biểu cho lực lượng vô hình, liền như vậy xen lẫn nhau hô ứng giúp nhau xoay tròn lấy đem phía dưới lôi trì toàn bộ bao trùm tại trong đó. Vốn là lôi trì chính giữa. Ẩn chứa tất cả đều là thuần túy đã trạng thái dịch lôi nguyên lực hiện tại bị ngũ hành lực lượng chiếu giỏi dung hợp lập tức toàn bộ cao chính giữa cũng đã toàn bộ biến thành 5 loại nhan sắc nước cao hơn nữa bắt đầu đều đặn nhanh chóng xoay tròn mà ba cái kia đã nửa người trên b bỏ tới trên bờ Minh thần quân tựa hồ là bị cái gì lực lượng khổng lồ lôi kéo lần nữa chui vào đã đến lôi chỉ chính giữa hơn nữa bị cuấn đã đến lôi chỉ đích chính trung tâm ba người kia trên mặt nhìn không tới bất luận cái gì thần sắc sợ hãi thậm chí nhìn không tới bất luận cái gì tâm tình Mặt của bọn hắn tuy nhiên đều không giống nhau, nhưng lại đều tựa hồi là điều khắc đi ra giống nhau, sẽ không sợ hãi sẽ không mừng rỡ, nếu không phải cái kia điên cuồng đồng đưa tứ chi cùng bọn họ trong cơ thể sinh mệnh khí tước, chỉ sợ mặc cho ai đều đem bọn họ coi như là pho tượng. Cũng không có dùng quá nhiều thời gian, ba cái kia minh thần quân rẽ rùa động tác cũng chậm xuống dưới. Mà tôn ngộ không giờ phút này trong đầu thì là đang suy tư một cái khác vấn đề. Cái này kim cô bổng khí chung thế giới. Vừa bắt đầu mình là bởi vì bị bên trong hoang thổ bi hấp dẫn mới phát hiện, khi đó bên trong giống tuyết, không có cái gì. Về sau hấp thu chính mình thân là thổ nguyên tố ngũ thải thần thạch bên trong, bên trong thai ngén ra núi cao, cánh đồng hoang vu cùng thổ nhưỡng, về sau lại trải qua một loạt biến hóa mới có bây giờ bộ ráng. Tại ban cổ giới thời điểm, mặc dù mình cũng không có tiến hành qua chính quy nếm thử, nhưng lại biết rõ khi đó kim cô đồng hẳn là có thể tùy ý đem người cất vào đi. Bây giờ còn ở nơi này mà tu luyện kế mông cùng anh Chiêu chính là chứng cớ. Về sau chính mình đi vào hoàng truyền thế giới, bởi vì lo lắng hoàng tuyển thế giới không để cho nạp xin vẫn không có mở ra khải qua, thẳng đến gặp được yêu vô ngộng, mình và Tê Chiếu chật vật đào tẩu, chấn phố chăn trời tự hành thu hồi, khi đó chính mình đoán được dùng lần nữa tiến vào nơi đây, hơn nữa mình cũng thử qua đem một vài thực vật chân quý cùng hoàng tuyển thế giới đan dược mang vào đi cho kế mông cùng anh Chiêu phục dụng. Lại về sau chính là đi tới tuần tiên giới. Chính mình đã từng mở ra rất nhiều lần khí chung thế giới, cũng không có bất luận cái gì dị thường. Hơn nữa chính mình còn đã từng dùng nơi đây hấp thu qua hóa lôi tổ giới bạch diệt cùng rơi lôi đạo người lôi hệ lực lượng, cuối cùng càng là đem rơi lôi đạo người cả người đều kéo tiến đê. N hơn nữa kéo ra linh hồn của hắn sáp nhập vào lôi trì chính giữa. Tuy nhiên khi đó mình là bị hắc bạch lưỡng sắc quang mang chủ nhân không chế, nhưng tôn ngộ không đồng dạng biết được rất rõ ràng. Trừ lần đó ra chính mình đánh lén vạn linh cảnh thời điểm cũng dùng kim cô đồng khí chung thế giới giả bộ hơn người, đồng dạng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng khi chính mình thử đem sang ngộ Tịnh cùng tiểu hầu tử cất vào đi thời điểm, trong lúc này lại đã xảy ra bài xích Mãi cho đến trước đó không lâu, Long Hoàng, Diệp Tử, Vũ Minh cùng Hắc Khôi mấy người đều thử qua, thế nhưng là bọn hắn cũng cùng tiểu giống như con khỉ, không cách nào tiến vào. Trong chuyện này, nhất định có cái gì quy luật chính mình không có phát hiện, bằng không thì sẽ không xuất hiện tình huống như vậy hoặc là chính là người còn không thể nào vào được, hoặc là chính là người cũng có thể đi vào. Hiện tại có người có thể có người không thể, cái này hai nhóm người chính giữa khẳng định có điểm giống nhau, chỉ cần đã tìm được cái này điểm giống nhau, kia đối với về sau chiến đấu, không thể nghi ngờ sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Đặc biệt là hiện tại, những thứ này minh thần quân, vậy mà cũng có thể tiến vào. Chương 423, Khôi lỗi minh thần quân. Ngay tại Tôn Ngộ Không trong lúc suy tư, Cái kia ba gã bị cuốn tại Lôi Trì chính giữa ba gã Minh Thần Quân đã đình chỉ giãy rủa, tại Tôn Ngộ không cố ý dưới sự không chế, tại phân giải ba người bọn hắn linh hồn về sau, Lôi Trì cũng đã đình chỉ lôi lực lưu chuyển, bất quá cái kia ngũ hành lực lượng sắc thực không có đình chỉ, bởi vì giờ phút này ba người kia linh hồn tuy nhiên bị phân giải đã thành thuần túy năng lượng bị Lôi Trì hấp thu, nhưng là ba người kia thân thể lại bởi vì có cái kia thần, kỳ xiên xích dưới sự bảo vệ mà hoàn hảo không tổn hao gì. Theo lý thuyết cái này đã xem như giết chết ba người kia, thế nhưng là tôn ngộ không đang dùng ngũ hành lực lượng cọ rửa ba người kia thân thể thời điểm, chẳng phát hiện chính mình vậy mà có thể thông qua đem thần thức kèm theo tại ngũ hành lực lượng phía trên loại phương thức này, do đó xử, khiến cho, thần thức thời gian dần qua xâm nhập đến cái kia siềng xích chính giữa. Tuy nhiên chỉ có một chút chút, nhưng là cái này lại làm cho tôn ngộ không hết sức hưng phấn. Cái này minh thần quân sau lưng ẩn tàng bí mật. Cái này tuần thiên giới tồn tại ý nghĩa còn có cái kia siềng xích rốt cuộc là liên hệ cái gì, nếu có thể thấy được đốm, cái kia tuyệt đối sẽ làm cho tôn ngộ không được ít lợi không nhỏ. Bất quá giờ phút này tôn ngộ không không nghĩ tới chính là, nhiều khi biết rõ đấy càng nhiều ngược lại lại càng nguy hiểm. Bởi vì những cái người cầm quyền cũng không hy vọng quá nhiều bí mật bị người biết được, ai có thể nắm giữ càng nhiều nữa bí mật, vậy người này liền kẻ có được càng lớn quyền lực. Đặc biệt là liên quan đến những cái người cầm quyền tồn tại bí mật, Tức thì bị coi là cấm kỵ, tất cả ý đồ hiểu rõ cùng tiếp xúc cái này cấm kỵ người đều bị bọn hắn coi là uy hiếp do đó diệt trừ. Hoàng thổ bi chính giữa che giấu bí mật là cấm kỵ, Lôi hỏa trích viêm pháo tồn tại là cấm kỵ, cái này minh thần quân tồn tại sứ mạng là cấm kỵ, mà trên người bọn họ xiển xích càng là cấm kỵ, thậm chí mà ngay cả chín đại thần nước hoặc là nói bây giờ, lúc đại thần quốc luân chuyển tồn tại cùng hủy diệt, đó cũng là cấm kỵ. Chỉ tiếc bây giờ Tôn Ngộ không cũng không có ý thức được điểm này. Nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không có muốn đi nhìn xem cái kia xiềng xích bí mật ý tưởng. Tuy nhiên ngũ hành lực lượng cọ rửa có thể cho Tôn Ngộ Không thần thức một chút xâm nhập đến cái kia xiềng xích chính giữa, thế nhưng lại như cũ hết sức khó khăn. Hơn nữa đối Tôn Ngộ Không thần thức cùng lực lượng hao tổn cũng là tương đối lớn. Thần thức chỉ có điều xuyên qua đi không sai biệt lắm một phần trăm tả hữu, Tôn Ngộ Không cũng đã cảm thấy có chút mỏi mệt. Nếu như không có cái gì ngoại ý muốn hoặc là phương pháp đặc thù, đều muốn hoàn toàn đem thần thức xuyên qua xiềng xích chính giữa. Tôn Nộ không cảm giác mình đời này không chừng hy vọng gì. Có chút tiếc nuối thu hồi thần thức lực lượng, đồng dạng cũng thu hồi bao phủ lôi chỉ ngũ hành lực lượng, bất quá cũng liền tại lúc này, làm cái kia ba đầu xiển xích lại một lần nữa tiếp xúc đến lôi chỉ bên trong lôi nguyên lực thời điểm. Tôn Nộ không phát hiện những cái lôi nguyên lực vậy mà tại hướng về cái ba sợi xiển xích xắt chào lên. Không, chuẩn xác hơn thuyết pháp là cái kia ba cây xiển xích tại thông qua cái kia ba bộ minh thần quân thi thể đang hút thu lôi chỉ bên trong lôi nguyên lực. Nhưng là lại để cho tôn ngộ không kinh ngạc không phải cái này, cái này khóa sắt có thể hấp thu thuộc tính năng lượng tôn ngộ không sớm đã biết rõ. Lại để cho hắn kinh ngạc là theo lôi nguyên lực bị hấp thu, tôn ngộ không phát hiện cái kia xiềng xích lúc trước đối với hắn thần thức trở n. Gại vậy mà giảm bớt một tia tuy nhiên chỉ có một tia nhưng là tại tôn ngộ không thiên địa hỏa nhãn phía dưới như cũ hết sức rõ ràng. Vừa rồi cái kia tiếc nuối thần sắc lập tức hế quét là sạch. Tuy nhiên cái này lôi nguyên lực đối với xích sắc kia bên trong trở ngại thần thức sự việc phân giải đồng dạng rất chậm chạp Nếu không phải thiên địa hỏa nhãn tôn ngộ không chỉ sợ đều không phát hiện được. Nhưng bất kể thế nào nói, chỉ cần có thể phân giải ăn mòn vậy có hy vọng, hơn nữa chủ yếu nhất phải không dùng chính mình đi khống chế. Như vậy tôn ngộ không hoàn toàn có thể đem cái này ba cây siềng xích cùng thi thể để ở chỗ này mặc kệ. Dù sao cái này khí chung thế giới linh lực rồi giàu đã sắp đạt tới ngưng kết linh thạch trình độ, cũng không sợ cái kia ba cây Siêng xích đi hấp thu. Với ý định phải ly khai nơi đây, Tôn Nộ không đống nhiên nghĩ đến hình như là thiếu một chút cái gì. Đứng ở tại chỗ mọi nơi nhìn xa, Tôn Nộ không phát hiện kế mông cùng anh chiêu vậy mà không tại kề bên này. Hai người bọn họ đi đâu? Lúc trước hai người bọn họ là một mực ở cái này lôi chỉ phụ cận tu luyện, lợi dụng lôi chỉ phát ra lôi nguyên lực luyện hóa bản thân tạp chất. Do đó làm cho mình tư chất đạt được tăng lên, nhưng là bây giờ vậy mà không thấy. Chẳng lẽ lại không cẩn thận bị lôi trì cho phân giải? Không thể a Trong nội tâm có chút lo lắng, Tôn Ngộ không vội vàng hai mắt nhắm lại, thân thức tính cả toàn bộ thế giới. Tôn Ngộ không kinh ngạc phát hiện người khí trung thế giới vậy mà lại một lần nữa biên lớn, lại để cho hắn đều có loại nhìn không tới giới hạn cảm giác. Nơi đây cũng không phải là bản cổ giới cái loại này thân ở tại một cái tinh cầu bên trên thế giới, nơi này chính là một chỗ đơn độc không gian. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm là có thể cảm giác được cái không gian này biên giới. Mà biên giới chính là chủng loại giống như không gian hàng rào cảm giác. Nhưng là bây giờ tôn ngộ không cũng không có cảm giác được cái thế giới này biên giới ở nơi nào, bất quá hắn lẫn rất nhanh liền phát hiện kế mông cùng anh chiêu thân hình. Nguyên lai like hai người kia tại lôi trì tu luyện sau một khoảng thời gian, phát hiện cái kia lôi nguyên lực tuy có thể đi trừ bản thân tạp chất, nhưng là đối với thân thể cũng có nhất định được tổn thương, vì không cho cái kia lôi nguyên lực tổn thương đến bọn họ căn cơ, cho nên bọn họ hai người chính là tạm thời đã đi ra cái kia lôi trì Ý định tìm một cái chỗ không có bất kỳ lôi thuộc tính lực lượng chỗ tu luyện. Sau đó thật đúng là bị hai người bọn họ đã tìm được một chỗ, cái chỗ kia, đúng là tôn ngộ không lúc trước lần thứ nhất phát hiện trấn giới thiên bi hoang thổ tam hào địa điểm, đến nay mới thôi cái tia trên mặt đất thiên bi tồn tại qua dấu vết còn rất rõ ràng. Mà ở cái kia phụ cận, hầu như tất cả đều là nồng đậm đến bởi vì thực chất giống như thổ nguyên tố, hơn nữa ở đằng kia thiên bi vốn là đứng sừng sững địa điểm. Những cái một mực tiếp xúc đến thiên bi thổ nhuông thậm chí đều đã có một ít buồn nguyên tri thổ cảm giác. Đất, một mực chính là trầm trọng, trầm ổn đại danh tử, cho nên tại phát hiện nơi đây nồng đầm thổ nguyên tố hơn nữa không có bất kỳ nguy hiểm về sau, hai người chính là lưu tại nơi đây tu luyện. Tuy nhiên hai người bọn họ không phải thuần túy thổ thổ tính, nhưng là nơi đây cái kia tiếp cận bổn nguyên tri thổ lực lượng vẫn là có thể tốt lắm củng cố nhục thể của bọn hắn, để cho bọn họ có thể tiếp nhận càng dài thời gian lôi lực tôi thể. Tôn ngộ không cũng không có quái dày trong khi tu luyện hai người, cảm giác được bọn hắn không ngại về sau, thần thức chính là lén lút lui ra ngoài. Mà khi tôn ngộ không thần thức trở về bản thể về sau mở hai mắt ra trước tiên, đột nhiên liền lại càng hoảng sợ, theo bản năng trực tiếp dùng cái chán liền đập xuống. Tôn ngộ không riêng có cương cân thiết cốt danh xưng là, hơn nữa đầu lâu vốn chính là thân thể chính giữa cứng rắn nhất quốc cách, hơn nữa lần này lại là theo bản năng toàn lực ném ra, lập tức tôn ngộ không chợt nghe đến hét thảm một tiếng. Sau đó tôn ngộ không trước người mặt đất đều bị ném ra một người hồ to. Mà tôn ngộ không trước người, một người không có đầu người đang ngồi ở tôn ngộ không trước người. Người làm cái gì? Dọa lao tôn nhảy dựng Nhìn xem trước người người nọ, tôn ngộ không đã đã biết vừa mới trước mắt cái kia dương như là mặt quỷ giống nhau gương mặt đúng là vụ minh. Cái kia không đầu thi thể hai tay tại sau lưng một chảo, một đoàn huyết vụ đã bị hắn trột vào rảnh tay ở bên trong, sau đó đem cái kia đoàn huyết vụ đặt ở trên cổ, vướt ve vài cái về sau. Cái kia huyết vụ đã hóa thành một viên đầu người. Lúc này vụ Minh mới mở miệng nói, "Còn nói ta, ngươi lần ngồi xuống này chính là ba canh giờ, chúng ta còn tưởng rằng linh hồn ngươi xuất khiếu nữa nha. Nếu không phải ta đối với linh hồn rất mẫn cảm, thậm chí nghĩ đem ngươi trực tiếp chôn sau đó giải thể." Tôn Ngộ không trong lòng hơi kinh, "Ba canh giờ? Như thế nào thoáng cái đã vượt qua ba canh giờ?" Nhanh chóng đứng người lên, Tôn Ngộ không đã thấy được vốn là cái kia vây quanh ở một vòng không biết tại hộ vệ lấy và vân vân hơn 100 minh thần quân. Giờ phút này đã không thấy. Thay vào đó là hai đội hoàn toàn bất đồng minh thần quân như trước thủ vệ tại đâu đó. Cái này hai đội minh thần quân một đội hoàn toàn là linh hồn thể, một cái khác đội tất cả đều là hai mắt vô thần cương thi. Này sao lại thế này? Ở bên trong là cái gì? Không biết, nói thật nhiều năm như vậy ta cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, ta cùng vụ minh đều không chế bọn họ không được. Nói xong... Hắc khôi mặt mũi tràn đầy bất đắc di chỉ chỉ cái kia đứng thành 4 vòng 7 đã thành một cái hình tròn minh thần quân. Tình huống là như vậy, năm đó ngồi dưới đất bất động về sau, ta cũng đã cùng Hắc khôi phối hợp với đem những cái minh thần quân thân thể cùng linh hồn ra khỏi, hơn nữa phân biệt đánh lên là ấn. Mà trong đó có vài tên thực lực cùng ta tương xứng ra hỏa cũng bị Long Hoàng cho mấy lần đánh thành thịt nát. Nói cho ba, chính là bên cạnh cái kia năm đoàn thứ đồ vật. Cái kia 5 cái ra hỏa hai ta khống chế không được. Cho nên đành phải mỗi một lần khôi phục liền đánh thành tử nát, mai cho. Đến ngươi bây giờ tỉnh lại. Lúc ấy hai ta là ý định để cho bọn họ thối lui đến bên ngoài, thế nhưng là mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới bọn hắn lại thờ ơ, hơn nữa nhanh chóng lần nữa xuống lại đã thành như vậy một cái hình tròn, hơn nữa nhân số so nguyên lai like nhiều gấp đôi. Khi bọn hắn hành động thời điểm do gì ra khe hở, ta nhìn thấy trong bọn họ, tựa hồ là một người tế đàn. Nói đến đây Vũ Minh cũng là có chút ít ngượng ngùng. Cái kia linh hồn bọc tách vừa ra, chẳng những không có giảm bất địch nhân số lượng, ngược lại làm cho địch nhân gia tăng lên gấp đôi. Đây quả thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Vậy ngươi có thể khống chế linh hồn để cho bọn họ tự bạo sao? Tôn nộ không nhìn xem những cái minh thần quân, hỏi. Vụ minh lắp đầu, hai ta đã hoàn toàn đã mất đi đối với những thứ này ra hỏa đã không chế. Tôn nộ không nhẹ gật đầu, xem ra chính mình suy đoán đã là không giải mười. Lúc trước gặp được ngoài thành đám kia minh thần quân thời điểm, Tôn nộ không lúc ấy cũng không có chú ý. Biết rõ cái kia 50 tên chết mà phục sinh lá chắn binh xuất hiện thời điểm hắn mới ý thức tới. Lúc trước ngoài thành cái kia 200 tên minh thần quân, tựa hồ ngoại trừ cái kia một người tiểu đội trưởng bộ giáng minh thần quân bên ngoài, còn lại đều là như là khôi lỗi giống như, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, sẽ không làm bất luận cái gì dư thừa động tác. Khi đó tôn nộ không vẫn còn cảm thán cái này, chi quân đội đã trải qua trăm vạn năm thời gian lại còn là như vậy kỷ luật nghiêm minh mỗi một cái đều là kỷ luật nghiêm minh. Bây giờ nghĩ lại mới phát hiện nguyên lai like những cái minh thần em ở căn bản chính là còn sống khôi lỗi, hoàn toàn là nghe theo cái kia tiểu đội trưởng mệnh lệnh. Cho nên cái kia tiểu đội trưởng vừa chết, lúc trước đột nhiên bị Long Hoàng giết chết 50 tên lá chắn binh đã mất đi kế tiếp mệnh lệnh. Bởi vậy chỉ biết là chấp hành lúc trước mệnh lệnh, chính là bày ra lá chắn tường phòng ngự. Hiện tại trong lúc này 100 em mở minh thần quân chỉ sợ cũng là như thế, nhưng là vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ là biết do phản kích, hơn nữa phản kích động tác lẫn như vậy hiếm thấy. Bởi vậy tôn ngộ không phán đoán, tại nơi này dưới mặt đất không gian chính giữa, ít nhất còn có một người tiểu đội trưởng tồn tại, nhưng là cái kia tiểu đội trưởng bởi vì lúc trước tôn ngộ không đám người biểu hiện cho nên vẫn giấu kín đang lâm thầm, tại dựa theo điều khiển những thứ này mình thần quân. Che giấu. Hắc hắc, tại thiên địa hỏa nhãn trước mặt, nhìn ngươi như thế nào giấu. Chương 424, trúng kế. Mở ý thật tôn ngộ không trong lòng là có chút tiếc đối, bởi vì hoàng tuyển thế giới trong mọi người cái kia nằm vùng tồn tại. Tôn ngộ không tuy nhiên trong miệng một mực nói mình không tin cũng không muốn đi tin tưởng, nhưng là hắn trong tiềm thức đã thừa nhận chuyện này, hơn nữa hắn thậm chí đã mơ hồ trong đó cảm thấy người kia rốt cuộc là ai. Cũng đang bởi vì như thế, hắn mới càng thêm không muốn tin tưởng, thà rằng lừa mình dối người thà rằng tự nói với mình đây không phải là thật sự chẳng qua là ảo giác của mình. Cho nên tôn ngộ không mới có thể tại đại chiến bắt lấy thời điểm, sẽ cùng theo tiểu hầu tử đi tìm diệp tử vụ mình đáng người cái này không phải là không một loại khác trốn tránh. Mà ở hắn thành công đem thiên mà nói mắt cùng hỏa nhãn kim tinh dung hợp vì thiên địa hỏa nhãn về sau, tôn ngộ không trong nội tâm rất là tiếc nuối. Nếu như mình có thể sớm một chút dung hợp thành thiên địa hỏa nhãn, vậy chỉ cần muốn liếc hắn liền có thể nhìn ra ai mới là nằm vùng. Bất quá bây giờ cho dù trong nội tâm tiếc nuối cũng là không có gì biện pháp, thiên địa hỏa nhãn tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không có thể xa cách vạn dặm đi dò xét mấy thứ gì đó. Hơn nữa tôn ngộ không trên người đưa tin ngọc giản, Từ lúc cùng Diệp tử đệ đệ Diệp vô thời điểm chiến đấu cũng đã thất lạc, điều này cũng làm cho đưa đến Tôn Ngộ không bây giờ cùng Tê Chiếu đám người căn bản không có nửa điểm liên hệ. Tê Chiếu bọn hắn không biết Tôn Ngộ không đã thành công tìm được trọn vẹn 6 vị thực lực cường đại giúp đỡ thậm chí hiện tại đã bắt đầu tiến công minh thần quân đại bản doanh. Mà Tôn Ngộ không cũng không biết, cuối cùng này đại quyết chiến, đã tại lúc ban đầu kế hoạch thời gian sớm triển khai. Thầm than một tiếng, thu hồi trong nội tâm tâm tình. Thiên địa Hỏa nhãn Hai luồng đỏ tươi ngạch hỏa diễm tại trong hai mắt ngảy lên, hơn nữa dùng bản thân vì tâm nhìn quét một tuần sau, Tôn Ngộ không kinh ngạc phát hiện chính mình cũng không có thấy cái gì tiểu đội trưởng bóng ráng. Ngầm đầu nhìn hướng lên lúc nãy, không có cái gì. Túi đầu xem dưới mặt đất, như cũ không có cái gì. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng a suy đoán của mình chắc có lẽ không phạm sai lầm a thế nhưng là, thế nhưng là như thế nào không có phát hiện cái gì người khả nghi. Cũng không có đình chỉ thiên mà nói mắt nhìn quét. Mà tôn ngộ không thì là rất nhanh liền bình tĩnh lại, hơn nữa bắt đầu nhanh chóng nhớ lại, theo mọi người đến cái này màu đen tỏa thành bên ngoài bắt đầu, một chút nhớ lại tất cả chi tiết, mỗi người động tác. Lời nói, biểu lộ. Lao xa, Diệp tử ẩn sơn đồng 3 người ở lại bên ngoài. Chính mình 5 người tiến vào, tại khoảng cách màu đen tỏa thành cách đó không xa thời điểm, minh thần quân phát hiện nhóm người mình, sau đó xuất động hơn 200 người tiến công. Long Hoàng xung trận ngựa lên trước, tiêu diệt 50 tên lá chăn binh, Vụ Minh cùng Hắc Khôi hợp tác giết chết còn lại 150 người, sau đó la chắn binh phục sinh. Không đúng, không đúng, trong chuyện này tựa hồ chính mình quên lãng cái gì. Tiến vào màu đen tỏa thành phạm vi, bị Minh thần quân phát hiện, đúng rồi, quả nhiên, mình và Long Hoàng bọn người quên một kiện chuyện rất trọng yếu. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, chính mình 5 người không chút nào che lấp tiến lên, trước hết nhất phát hiện mình đám người. Là mấy cái cửa thành thủ vệ. Lúc ấy Long Hoàng là trực tiếp ném trong tay màu vàng long thương đem mấy cái thủ thành Minh thần quân xuyên thủng. Theo lý thuyết Long Hoàng công kích như vậy là căn bản giết không chết Minh thần quân, nhưng khi Tôn Ngộ không mấy người tiêu diệt cái kia 150 người khống chế được 50 tên lá chắn binh về sau tiến vào màu đen tỏa thành thời điểm, cũng không có ở cửa thành chỗ phát hiện cái kia vài tên Minh thần quân thi thể. Đây cũng chính là nói. Long Hoàng, Vũ Minh, Minh Thiết Cuồng, Hắc Hồi, Mau Mau, nhanh lên đi ra ngoài. Còn có còn sống Minh thần quân. Thế nhưng là Tôn Ngộ không vừa dứt lời. Đột nhiên ánh mắt tối sầm lại, Tôn Ngộ không đột nhiên ngừng đầu, lúc trước bị Long Hoàng một quyền doanh phá đỉnh đầu lớn động, ngay tại vừa rồi đã không biết bị cái gì cho chán, lấp, bịt. Cho nên toàn bộ dưới mặt đất không gian chỉ vẹn vẹn có một điểm ánh sáng cũng bị cản trở. Toàn bộ dưới mặt đất không gian đều biến thành một mảnh hắc ám Nhưng là loại này hắc ám đối Tôn Ngộ không mấy người mà nói căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, không nói Tôn Ngộ không thiên địa hỏa nhãn căn bản chính là bỏ qua hắc ám riêng là Long Hoàng Long Hoàng động tác rất nhanh, đã ở đằng kia cửa động bị chắn lấp, bị trước tiên toàn thần Kim Quang Đại Phóng, cái kia sáng chói giống như cái mặt trời nhỏ giống nhau Long Hoàng, đem toàn bộ dưới mặt đất không gian theo rõ ràng rành mạch, sáng như ban ngày. Cũng liền tại lúc này, tôn ngộ không mấy người cho thấy, cái kia vốn là xuống lại thành một cái hình tròn minh thần quân tính cả vụ minh bóc tách đi ra hơn 100 cái linh hồn thể, toàn bộ tự động tản ra, đem bên trong một người màu đen hình tròn tế đàn trực tiếp bại lộ đi ra. không tốt Ta ở lại phía ngoài cương thi, bị công kích, là cái kia 150 tên là chắn binh tại động thủ. Đáng chết, bọn hắn làm sao sẽ đột nhiên triển khai. Tôn ngộ không biết mình đám người lẫn xem thường đối thủ, hiện tại tuy nhiên còn nhìn không ra có cái gì trí mạng nguy hiểm, nhưng tôn ngộ không trong lúc mơ hồ luôn luôn một loại cảm giác bất an. Nghe được hắc khôi mà nói, tôn ngộ không nhanh chóng hướng mọi người giải thích nói, những thứ này mà không biểu tình mình thần quân, toàn bộ đều là sống khối lỗi, chính là có được linh hồn cùng sinh mệnh khí tức khối lỗi. Bọn hắn bị những cái tiểu đội trưởng thao túng. Lúc trước cái kia 200 tên minh thần quân chính là bị không chế. Ở đằng kia tiểu đội trưởng sau khi chết, 50 tên là chắn binh mới có thể đã mất đi khống chế do đó chỉ biết là chấp hành lúc trước mệnh lệnh. Bất qua cái loại này tiểu đội trưởng, cũng không phải chỉ có một, lúc ấy bị Long Hoàng dùng Long Thư. NG tiêu diệt thủ vệ binh sĩ, nhưng thật ra là tiểu đội trưởng. Tôn Ngộ không nói xong, còn lại 4 người đều là gật đầu, trong ánh mắt đều là giật mình thần sắc. Mà lúc trước cái kia lá chắn binh kỳ dị cử động cũng đều rất dễ lý giải. Hiện tại xem ra, cái kia vài tên giả bộ như thủ thành binh sĩ tiểu đội trưởng đã một lần nữa đã không chế lá chắn binh cùng trước mặt mình thần quân. Hơn nữa nhìn đi lên, liền linh hồn thể đều có thể khống chế. Thế nhưng là bởi như vậy vấn đề cũng liền xuất hiện. Trong lúc này mình thần quân đều là bị vụ mình cùng hắc khôi bóc tách đã thành linh hồn thể cùng cương thi hơn nữa đánh lên chính mình ấn ký. Nhưng là bây giờ lại như cũng bị khống chế, cái kia phía ngoài 150 tên cương thi. Của ta cương thi, toàn bộ đã mất đi liên hệ, xem ra, đã bị bọn hắn một lần nữa đã khống chế. Hắc khôi lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng mọi người tất cả giật mình, bây giờ tình huống, rất rõ ràng hướng mọi người truyền đạt một người ý tứ, Minh Thần Quân, thật sự giết không chết. Chỉ cần những cái có thể điều khiển tiểu đội trưởng còn sống, Minh Thần Quân chính là không chết tồn tại. Ngay tại tôn ngộ không mấy người cảm thấy hoảng sợ đồng thời, màu đen kia hình tròn tế đàn, đồng nhiên bắt đầu chấn động. Đồng thời một cổ tối hôm hảo quang từ cái này trên tế đàn phát ra mà ra. Cẩn thận, cảm giác của ta nói cho ta biết, cái này trong tế đàn trước mặt thứ đồ vật, rất nguy hiểm, để cho ta có mánh liệt uy hiếp cảm giác. Làm sao ngươi biết là trong tế đàn trước mặt thứ đồ vật? Là vật gì? Ngươi bái kiến nhà ai tế đàn có thể thành tinh? Trong lúc này, là một người. Không đợi vụ Minh tiếp tục hỏi ra âm thanh, màu đen kia tế đàn rung động lắc lư bỗng nhiên tăng lên, sau đó ở đằng kia trong tế đàn đang lúc. Vậy mà đã nứt ra một đạo khe hở, một đạo càng thêm đen kịt, đen kịt tựa hồ tại thôn phẹ tia sáng hắc quang, đồng nhiên nổ bắn ra. Sau đó, tôn nộ không liền chứng kiến, cái kia nổ bắn ra mà ra Hắc quang, vậy mà biến thành một cái nhân hình, nhưng là đây cũng chỉ là cá nhân hình sự việc, lại cũng không là người, càng giống là người bóng dáng. Ở đằng kia màu đen bóng dáng xuất hiện đồng thời, Long Hoàng trong tay trưởng thường dĩ nhiên bắn ra, nhưng là bóng đen kia, nhưng là trực tiếp một tay trước thai. Chính diện chặn cường đại đến cực điểm màu vàng long thương. Thấy như vậy một màn, Tôn Ngộ không trong nội tâm nhảy dựng, cảnh tượng này, như thế nào quen thuộc như vậy. Thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ không lại nghĩ lại, bóng đen kia đã triển khai, trực tiếp hóa thành một đạo màu đen lưu quang, đồng thời xoáy lên kim sắc long thương, ngược mọi người đâm thẳng mà đến. Cùng lúc đó cái kia hơn 200 thước, mét, linh hồn thể cùng cương thi thể minh thần quân cũng là không nói một lời bộ pháp chỉnh tề lao đến, Tôn Ngộ không quay đầu lại mắt liếc Minh Ý kia rất rõ ràng, người chiêu này về sau lẫn đừng có dùng, lúc này trực tiếp ra tăng địch nhân số lượng ai nhìn xem lóe lên liền tới bóng đen, Long Hoàng không chút nào lui, toàn thân kim quang đống nhiên thu liễm, sau đó thân thể hơi nghiêng, tay trái đã nắm lấy nảy bóng đen vòng quanh long thương hơn nữa. Cánh tay phải cong lên, cứng rắn khủy tay trực tiếp hướng về kia bóng đen bộ mặt đập tới. Mà minh thiết cùng cũng là phản ứng cực nhanh, tôn ngộ không căn bản không có chứng kiến hắn là lúc nào di chuyển, chứng kiến hắn thời điểm. Hắn đã cầm trong tay song đao đứng ở bóng đen sau lưng, trong tay song đao trực tiếp giao nhau chém đúng ra. Mà vụ Minh cùng hắc khôi thì là tại trước tiên hướng về hai bên liền sông ra ngoài, mục đích của bọn hắn là cái kia linh hồn thể cùng những cương thi kia, cái kia dù sao cũng là bọn hắn làm ra đến, tuy nhiên đã đã mất đi khống chế, nhưng là đối phó đứng lên tuyệt đối so với tôn ngộ không mấy người muốn thuận tay hơn. Tôn ngộ không không có công kích bóng đen kia, cũng không có phóng tới Minh thần quân. Mà là trực tiếp tiến vào đã đến hôn độn cự nhân biến thành trạng thái sau đó xong trần bắn ra, người đã phá tan đỉnh đầu trở ngại, rơi xuống đất phía trên. Chương 425, Hắc Quang. bóng đen. Lúc trước Tôn Ngộ không sử dụng thiên địa hỏa nhãn dò xét toàn bộ màu đen tỏa thành thời điểm, cũng không có phát hiện còn lại Minh Thần Quân. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi phía dưới Minh Thần Quân đã có động tác thời điểm, Tôn Ngộ không đã phát hiện đỉnh đầu trên mặt đất nhiều hơn một đội Minh Thần Quân, hơn nữa ở trong đó. Hắn phát hiện tổng cộng 4 gã tiểu đội trưởng. Kỳ thật tại cảm giác bên trên, cái kia 4 gã tiểu đội trưởng cùng còn lại Minh Thần quân cũng không có bất luận cái gì bất đồng, bất quá khi Tôn Ngộ không chứng kiến bọn hắn trên mặt cái kia biểu lộ thời điểm, cũng đã có thể rất rõ ràng phán đoán mà ra. Thân hình rơi xuống đất, Tôn Ngộ không đã tại trước tiên liền bị bao vây, mà vây quanh hắn, tổng cộng 200 người, trong đó 50 danh thủ cẩn thận là chán lá chắn binh, mà khác 150 tên là Hắc Khôi chế tạo ra cương thi. Hắc Khôi làm ra đến cương thi Tuy nhiên động tác nếu so với bình thường Minh Thần Quân chậm hơn một ít, thân thể cũng hơi có vẻ cứng ngắc, thế nhưng là lực lượng cùng thân thể lực phòng ngự sát thực đã chiếm được thật lớn tăng lên. Trình thể sức chiến đấu thậm chí còn muốn vượt qua vốn là trạng thái. Hiện tại Tôn Ngộ không đã biết rõ cái này Minh Thần Quân quỷ dị, chỉ cần không đem cái kia 4 gã tiểu đội trưởng giết chết, cái này 200 tên Minh Thần Quân là căn bản giết không chết, không thấy được hiện tại liền linh hồn đều bị vụ minh rút ra sau đó tự bạo, nhưng là bọn hắn nhưng không có nửa điểm ảnh hưởng sao? Hơn nữa thân thể của bọn hắn bất luận bị như thế nào phá hư, thậm chí chính là hủy diệt thành bột mịn tối đa một phút đồng hồ cũng có thể một lần nữa khôi phục. Trong lúc nhất thời tôn ngộ không cũng hiểu được có chút không có đường nào cảm giác. Nếu như giết không chết, vậy phong ấn thử xem. Chỉ cần đem bọn họ toàn bộ phong ấn, về sau lại chậm rãi tìm kiếm nhược điểm của bọn hắn, thế gian này không có chính thức hoàn mỹ sự việc, bất luận thoạt nhìn cỡ nào cường đại sở hữu cũng nhất định có sơ hở trí mạng. Sở dĩ cảm thấy cường đại chẳng qua là bởi vì không nhìn thấy cái kia sơ hở mà thôi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh tầm đó. Tôn nộ không hai tay lập tức tại trước ngực, sau đó lòng bàn tay phải chín cây kim cương siềng xích đột nhiên nhảy lên ra, xuất hiện về sau lập tức một hóa hai. Hai hóa 4 bắt đầu không ngừng mà diễn biến. Mà tay trái của hắn nơi lòng bàn tay. Thì là xuất hiện một người màu đỏ sầm cấm chữ, sau đó một đạo màu đỏ sầm hào quang trực tiếp dâng lên mà ra, nhưng là cũng không có bao phủ hướng minh thần quân mà là toàn bộ bao trùm tại những cái kim cương siềng xích phía trên. Phong Thiên Ấn cùng cựu tắc quyết dung hợp, tuy nhiên Tôn Ngộ không vẫn không thể đem hai người triệt để dung hợp, nhưng là đi ngang qua mấy lần nếm thử về sau phát hiện hai loại tuyệt học là có thêm dung hợp khả năng về sau. Tôn Ngộ không liền bắt đầu cân nhắc như thế nào làm có thể làm cho loại khả năng này biến thành tất nhiên. Rời đi tử vong lĩnh một đường hướng về cái này màu đen tỏa thành bay tới trên đường. Tôn Ngộ không lần nữa trải qua mấy lần nếm thử về sau. Đã có thể đem phong thiên ấn chính giữa màu vàng kim óng ánh siềng xích cùng cựu tắc quyết trong thứ bảy quyết giam cầm pháp tắc hòa là một thể. Bất quá vì bảo hiểm đệ, lúc này đây tôn ngộ không làm mạo hiểm đem cửu tắc quyết thứ bảy quyết cùng kim cương siềng xích dung hợp. Bởi vì cũng không có thử qua, cho nên tiến hành cũng chỉ là sơ bộ dung hợp, chính là đem thuộc về cửu tắc quyết đặc biệt giam cầm chi lực kèm theo tại phong thiên ấn kim cương siềng xích phía trên. Cho nên... Giờ phút này thì có cái này, lóe ra yêu dị màu đỏ sẫm kia sáng xiển xích trôi lơ lửng ở Tôn Ngộ Không trước người. Lần nữa dùng Thiên Địa Hỏa Nhãn quét mắt một lần về sau, Tôn Ngộ Không đã xác định cái kia bốn gã tiểu đội trưởng ẩn tàng địa điểm. Cái kia bốn gã tiểu đội trưởng tại Tôn Ngộ Không cái kia Phong Thiên ấn vừa xuất hiện lúc sau đã hạ lệnh tất cả Minh Thần quân vây công Tôn Ngộ Không. Nhìn xem 200 tên mặt không biểu tình Minh Thần quân, Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng trong tiếng, hắn trước người màu đỏ sẫm xiển xích toàn bộ bắn trụm mà ra. Mỗi một đạo màu đỏ sầm siềng xích đều cuốn chặt lấy một người minh thần quân, sau đó lập tức giam cầm kia trong cơ thể linh lực. Hơn nữa tôn ngộ không cảm giác được cái này dung hợp về sau không gian si. Yếung xích, thậm chí có một loại liền không gian cũng có thể giam cầm năng lực. Cũng chỉ trong ngay mắt, cái kia bốn gã tiểu đội trưởng có thể thấy chẳng qua là ánh sáng màu đỏ loe lên, 200 tên minh thần quân cũng đã đã trở thành 200 tọa pho tượng. Thoát ly không chế của bọn hắn. Lần này bốn người bọn họ rốt cục sợ. Tại cũng không để ý che giấu cái gì thân hình Trực tiếp quay người bỏ chạy Đây hết thể tôn ngộ không đều thấy rõ Cái kia bốn gã minh thần quân tiểu đội trưởng kỳ thật một mực liền cất dấu trong không khí Chỉ có điều không biết dùng thủ đoạn là gì Khi bọn hắn không đi chủ động khống chế minh thần quân thời điểm Mà ngay cả tôn ngộ không thiên địa hỏa nhãn đều không có phát hiện Bất quá bây giờ, bọn hắn muốn chạy, đã đã xong Thân nghiệm khẽ động, tại tôn ngộ không phải phía trước 1000m địa Điểm không gian bỗng nhiên vỡ ra Sau đó 12 tôn thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện, đúng là cái kia tại thông thiên giáo chủ sau khi chết tài nguyên đi theo tôn ngộ không, hơn nữa một mực ở kim cô bổng khí trung thế giới tu luyện 12 tổ vu Đế Giang, Cú Mang, Nhục Thu, Cộng Công, Trúc Dung, Thiên ô Cường Lương, Hắc Tư, Trúc Long, Sa Bị Thi, Hậu Thổ cùng Huyền Minh. Cái này 12 tổ vu đã xuất hiện, trực tiếp đem cái kia 4 gã ẩn nấp tại trong hư không 4 gã tiểu đội trưởng cho vây lại. Sau đó đế giang thân hình nhoáng một cái, bốn người kia dĩ nhiên hiện ra thân hình. Không gian chi tổ vu đế giang, am hiểu nhất đúng là không gian cùng tốc độ, tại đế giang trước mặt ý đồ ẩn nấp ở trên hư không chính giữa, ngoại trừ những cái chính thức lĩnh ngộ không gian thần thông đại năng, những người còn lại đây chẳng qua là cái chê cười. Húng chi bốn người này cũng không am hiểu không gian lực lượng, sở dĩ có thể ẩn dấu ở hư không thậm chí tôn ngộ không thiên địa hỏa nhãn cũng không có có thể phát hiện, đó là bởi vì bọn hắn một người trong đó trong tay có một cái bảo vật, có thể vì người cầm được tùy thời tùy chỗ mở đường em mở. một người tại cái thế giới này không gian, ở đằng kia không gian chính giữa có thể chủ động liên hệ cái thế giới này hết thảy, hơn nữa có thể cảm nhận được cũng có thể thấy được, nhưng là đối với cái kia không gian, người khác thì là cảm giác không đến, có lẽ đạo chuẩn có thể, nhưng ít ra tôn ngộ không bây giờ còn chưa được. Bốn người kia thân hình bỗng nhiên xuất hiện, nguyên một đám lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoàng sợ. Lập tức một người trong đó lập tức ở trong ngực móc ra một vật liền chuẩn bị thúc dục thế nhưng là mới vừa vặn xuất ra cầm thứ đồ vật người nọ chỉ cảm thấy toàn thân đỗng nhiên một hồi kịch liệt tê liệt cảm giác chuyển đến, sau đó trên tay chật nhẹ, vật kia đã bị đế giang hàm tại trong miệng. Vừa rồi theo sát đế giang xuất thủ, đúng là 12 tổ vũ chính giữa hấp tư cùng cường lương. Hấp tư thiện cùng điều khiển điện, mà cường lương giỏi về điều khiển lôi, hai người đồng thời ra tay, lập tức tỉu lấy lôi điện chi lực tê dại người nọ thân thể. Mà đế giang lại dùng chính mình cái kia không gì sánh kịp tốc độ đoạt được này thứ đồ vật Không đợi bốn người kia tại tê liệt trong khôi phục lại, còn lại mấy vị tổ vu nhau nhau ra tay, bất quá xuất thủ cũng không phải cái gì cường đại công kích, mà toàn bộ đều là đủ loại giam cầm phong ấn thủ đoạn. Vốn là đế giang trên lưng cánh bằng thịt một cái, ở đằng kia bốn người trên thân thể đã nhiều hơn một cái do không gian chi lực hình thành dây thừng, sau đó là cú mang trong tay một trượng một điểm. Bốn cây dài khắp gai nhọn bùi gai đã lại phía dưới sinh trưởng mà ra quấn quanh tại bốn người kia trên người, ngay sau đó phong hỏa lôi điện, nước kim đất chờ đợi các loại chiều số một kia ý thức tất cả đều chốt xuống đến đó bốn người trên người. Trong lúc nhất thời bốn người kia trên người màu sắc rực rỡ, các loại đầu nổn ngang động ở trên người, hay không thời gian trên người còn hiện lên mấy đạo lôi điện, cái này là nhân số hơn ưu thế, 12 đối phó bốn cái, cái kia bốn ga tiểu đội trưởng hoàn toàn không có bất kỳ sức hoàn thủ liền triệt để đã mất đi hành động năng lực. Mà theo tôn ngộ không trong tay kim cô đồng quét ngang mà qua, bốn người kia thân hình đã biến mất ngay tại chỗ. Cũng không phải bị tôn ngộ không một gậy đánh thành cho bụi, mà là bị tôn ngộ không thu vào kim cô đồng khí chung thế giới. Tại vừa rồi tôn ngộ không đã nghi đến, mặc dù đang bên ngoài giết không chết, nhưng là lúc trước kim cô đồng khí chung trong thế giới lôi trì thế nhưng là thật sự hủy diệt phân giải ba cái Minh thần quân. Bốn người kia bị thu tiến khí chung thế giới về sau, tôn ngộ không không chút khách khí trực tiếp nhét vào lôi trì bên trong. Sau đó thần trí của mình tiến vào trong đó, hơn nữa thuyên chuyển bản thân ngũ hành chi lực, đem toàn bộ lôi chỉ bao trùm, như lúc trước như vậy bắt đầu phân giải ba người này linh hồn. Sở dĩ là ba cái, đó là bởi vì Tôn Ngộ không còn muốn lưu một người dùng để tra hỏi, bất quá đây cũng là chuyện sau đó, hiện còn đang lôi chỉ chính giữa lại để cho hắn chịu chút đau khổ cũng không tệ. Thu cái kia bốn gã tiểu đội trưởng, Tôn Ngộ không thần thức rời khỏi khí chung thế giới, mà đã mất đi bốn người kia khống chế. Trên mặt đất Minh thần Quân còn có 150 tên cương thi đã đỉnh chỉ động tác trên thực tế đang bị tôn ngộ không màu đỏ sậm không gian xểg xích hóa lại về sau bọn hắn cũng đã đã mất đi hành động năng lực bất qua dưới mặt đất không gian chính giữa 100 tên linh hồn thể Minh thần Quân còn có cương thi Minh thần Quân thì là không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng vẫn như cũng là dùng một loại hoàn toàn phấn đấu quên mình phương thức chiến đấu mà vụ mình cùng hắc khôi giờ phút này cũng là hết sức chật vật chỉ sợ bọn họ hai cái như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến vẫn còn có như vậy một tiền bị chính mình làm ra đến linh hồn cùng cương thi đánh chính là khổ không thể tả. Bất quá muốn nói thẳng nhất, Lẫn Long Hoàng cùng Minh Thiết Cuồng, cái kia tại tế đàn chính giữa chui đi ra màu đen bóng dáng, chợt nhìn qua không có gì uy hiếp, thế nhưng là thực tế chiến đấu chính giữa Long Hoàng cùng Minh Thiết Cuồng đã phiền muộn sắp hô máu. Bọn họ chiến đấu có thể dùng một câu tổng kết, đó chính là bọn họ công kích hoàn toàn không có hiệu quả, công kích của đối phương từng triều chí mạng. Với bắt đầu bóng đen kia vòng quanh Long Thương đối với Long Hoàng đâm thẳng mà đến, Long Hoàng chẳng qua là thân ảnh một chuyến cũng đã một tay cầm thân thương đồng thời tay phải khuyệu tay đụng ra, thế nhưng là hắn một kích này cường hãn tuổi trò, trực tiếp đánh vào không suất. Nếu như đây là cái gì pháp thuật đạo thuật công kích đánh hụt cũng liền đánh hụt, tối. ai chính là lãng phí chút ít linh lực mà thôi, thế nhưng là Long Hoàng đây là trực tiếp thân thể đá kích, một kích thất bại lập tức sai lực cảm giác khiến cho Long Hoàng thân thể thoáng cứng đở. Mà phía sau minh thiết cùng song đao giao nhau chém xuống về sau, cũng là hoàn toàn thất bại. Tựa hồ bóng đen kia liền thật sự chẳng qua là một đạo hưu hình không thực bóng dáng mà thôi. Thế nhưng là sau một khắc ý nghĩ này khi bọn hắn hai người trong nội tâm đồng thời mất đi. Bởi vì Long Hoàng thân thể kia cứng đờ đồng thời, bóng đen kia đã là phải chân đầu gối mánh liệt sách, trực tiếp đâm vào Long Hoàng trong bụng. Minh Thiết cuồng tại song đao thất bại về sau, thân hình lué lên liền định tối lui. Thế nhưng là khi hắn sau lưng không biết lúc nào đã nhiều hơn một người đen kịt bàn tay lớn, trực tiếp sẽ đem Minh Thiết cuồng nắm ở trong tay hơn nữa tại cao cao nâng lên về sau hung hăng hướng về mặt đất vô xuống đi. Bàn tay to kia không chỉ có lực lượng vô cùng lớn, hơn nữa còn có một loại có thể ăn mòn hắn linh lực cùng linh hồn lực lượng, bất quá để cho nhất minh thiết cuồng khiếp sợ, cũng không phải bàn tay to kia đối với hắn đã tạo thành cái gì tổn thương, mà là bàn tay to kia cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác, hơn nữa loại cảm giác này lại để cho minh thiết cuồng cả người đều là lập tức ngây người. Mà giờ khắc này Tôn Ngộ không đã ở đằng kia trong động khẩu lại trở về dưới đất này không gian chính giữa, đang nhìn đến màu đen kia bàn tay lớn thời điểm. Tôn Ngộ không cũng là sương sở, bởi vì hắn trợt nhớ tới, bàn tay to kia cùng bóng đen kia là cái gì? Cái kia chẳng phải cùng mình chấn giới thiên bi chính giữa một đen một trắng hai đạo hào quang trong hắc quang giống nhau sao? Chương 426, Kế hoạch của Minh Thần Quân Kỳ thật đến bây giờ mới thôi. Tôn Ngộ Không cũng không biết cái kia trấn giới thiên bi chính giữa một đen một trắng hai đạo quang ảnh rốt cuộc là cái gì, hay hoặc là nói cái kia trấn giới thiên bi chính giữa hai cái ý thức thể rốt cuộc là ai. Duy nhất biết do đấy, chính là hai cái ý thức thể rất mạnh rất mạnh, Tôn Ngộ Không cũng không dám tưởng tượng nếu cái kia hai cái ý thức thể triệt để khôi phục về sau sẽ cường đại đến cái gì trình độ, chỉ sợ cũng xem như bây giờ vài tên giới chủ cũng không phải bọn họ hợp lại chi địch Thẳng đến sau này Tôn Ngộ không mơ hồ trong đó đối với cái kia hai cái ý thức thể thân phận đã có một ít suy đoán, nhưng cuối cùng cũng chỉ là suy đoán, không có ai cũng không có sự tình có thể chứng minh suy đoán của hắn là chân thật. Nhận ra màu đen kia bóng người cùng chấn giới thiên bi bên trong Hắc Quang có cùng nguồn gốc, Tôn Ngộ không lập tức liền cảnh giác. Hắn thật sự là không thể tưởng được cái này chính là chỉ có 300 người, rõ ràng cho thấy Minh Thần Quân một người nho nhỏ cứ điểm, bên trong lại vẫn sẽ có quỷ dị như vậy một người tồn tại. Không có quá lâu do dự, tôn nộ không trong nội tâm cho phía ngoài 12 tổ vu rơi xuống cái tùy ý phá hư mệnh lệnh về sau, chính là dùng thiên điệu đạo nhãn bắt đầu dò xét người bóng người màu đen cùng đã vỡ ra màu đen tế đàn. Đương nhiên hắn cũng nhìn thấy thập phần trật vật vụ mình cùng hắc hôi, nhưng là tạm thời đến xem hai người tuy nhiên trật vật thế nhưng chỉ là bởi vì Minh thần quân bọn chúng đều là hung hãn không sợ chết, chỉ cần một lần nữa cho hai người bọn họ một ít thời gian, nắm bắt những thứ này Minh thần quân cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Bởi vậy tôn ngộ không cũng không có đem lực chú ý quá nhiều dừng lại khi bọn hắn hai cái trên người. Mà theo thiên địa đạo nhãn dò xét, tôn ngộ không quả nhiên phát hiện rất nhiều thứ. Hơn nữa cái này đột nhiên phát hiện sự việc quá nhiều, lại để cho tôn ngộ không trong khoảng thời gian ngắn đều có chút không thể tiêu hóa. Cũng may lúc trước đã đã trải qua rất nhiều chuyện, hơn nữa tại minh thiết quẩn cùng, cùng những người còn lại trong miệng tôn ngộ không cũng hiểu được rất nhiều chân tướng. Bởi vậy tại hít sâu vài khẩu khí về sau, tôn ngộ không đã chấn định lại. Còn lần này nhìn về phía bóng đen kia trong ánh mắt, tức thì mang lên một vòng lệnh thấu xương sắc cơ. Cái này minh thần quân dã tâm vậy mà như vậy cực lớn. Cái kia cùng minh thần quân hợp tác vạn yêu quốc có biết chuyện này hay không? Nếu biết rõ, có phải hay không có nghĩa là vạn yêu quốc cũng tham dự trong đó hoặc là ít nhất là không phản đối kế hoạch này. Cái kia diệt thế ma quốc đâu? Thân là vạn yêu quốc đồng minh, có phải hay không cũng biết chuyện này? Có thể hay không cái này căn bản là bọn hắn tam phương cộng đồng bày ra. Thế nhưng là hồng hoang cổ giới vì cái gì cũng sẽ dính vào. Nếu như đây hết thảy đều là thật sự, chẳng phải là nói vạn yêu quốc cùng minh thần quân sớm đã có chỗ liên hệ. Đây chính là ngự linh giả tại sao phải nhường chính mình tận lực giết chết minh thần quân nguyên nhân. Không, không đúng, nếu ngự linh giả biết rõ chuyện này khẳng định sẽ tự mình xuất thủ. Như thế nào lại làm cho mình đi làm? Chuyện này nghiêm trọng trình độ, đã vượt qua hắn một mình một vị chấp pháp giả đã khống chế. Trong chuyện này khẳng định còn có cái khác dụ ý. Cái kia lại sẽ là cái gì? Trong đại náo bay nhanh suy tư về. Rất nhanh, hai cái đáng sợ ý niệm trong đầu ngay tại Tôn Ngộ không trong đầu tạo ra. Một cái trong đó chính là khi hắn đã biết bóng đen kia thân phận chân chính về sau, Tôn Ngộ không đông nhiên nghĩ tới chính mình hoang thổ bi chính giữa cái bóng đen kia, suy đoán của mình. Chỉ sợ trở thành sự thật. Trách không được hoang thổ bi bị coi là cấm kỵ chi vật. Trách không được đã từng hoang thổ bi thiếu một ít hủy diệt toàn bộ ngự thổ giới. Hiện tại xem ra, Hết thể dĩ nhiên là có chuyện như vậy. Sau đó một vòng may mắn cùng nghĩa mà sợ xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trong lòng, may mắn đạo chuẩn sư Tôn đem cái kia hai đạo nhân ảnh cho một lần nữa phong lớn ngạch. nếu không mình chính là không bị bóng đen kia hại chết chỉ sợ cũng phải sớm muộn gì tự chịu diệt vong nhưng lại sẽ liên lụy toàn bộ hoàng tuyển thế giới. Sau đó Tôn Ngộ Không lập tức nghĩ đến, bóng đen kia là người kia, cái kia màu trắng bóng dáng đâu? Có thể cùng người nọ cộng đồng tồn tại, chẳng phải là chẳng phải là Long Hoàng, Minh Thiết Cuồng? Toàn lực công kích, tiêu diệt cái bóng kia, nhất định phải tiêu diệt cái bóng kia. Nói chuyện đồng thời, Tôn Ngộ không cả người quay người bỏ chạy, vài bước về sau đã là lập tức bay lên trời, vậy mà như là nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố đích sự vật giống như đang điên cuồng trốn chạy để khỏi chết. Trên thực tế Tôn Ngộ không xác thực xem đã đến ngạch một người kinh khủng quái vật, đương nhiên, quái vật kia cũng không phải dưới mặt đất không gian chính giữa bóng đen, mà là đến từ chính hắn chấn giới thiên bi. Ngay tại vừa rồi, Hắn vậy mà cảm thấy chính mình trấn giới thiên bi chính giữa, đạo chuẩn sư tôn bố trí phong ấn đã có buông lòng dấu hiệu, một loại cùng cái kia cùng long hoàng chiến đấu bóng dáng giống nhau khí tức tại trấn giới thiên bi chính giữa chuyển đến. Tôn ngộ không biết rõ, thiên bi bên trong Hắc quang, nhận được cái bóng kia ảnh hưởng, vậy mà tại chủng kích đạo chuẩn gây phong ấn. Cho nên tôn ngộ không mới có thể không chút lựa chọn quay người bỏ chạy, hắn không biết như thế nào mới có thể áp chế cái kia phong ấn, cho nên duy nhất có thể làm chính là chọn số lượng rời xa cái kia bóng người màu đen. Một mực trọn vẹn điên cuồng bay ra ngoài nửa canh giờ, cái kia chấn giới thiên bi chính giữa phong ấn mới yên tĩnh trở lại. Tôn Ngộ không vội vàng tìm một chỗ cũng không để ý cái gì hình tượng trực tiếp nằm vật xuống trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn. Bất luận là vừa rồi dùng thiên địa hỏa nhãn đàm phán nháy mắt màu đen tế đàn đoạt được đến tin tức lẫn trong nội tâm suy đoán, Tôn Ngộ không đều cần một người thời gian để tiêu hóa cùng tiếp nhận, đặc biệt là vừa rồi chấn giới thiên bi bên trong chấn động càng làm cho tôn ngộ không tâm đều nâng lên cổ họng. Hắn vẫn luôn không biết, trong tay mình trấn giới thiên bi, dĩ nhiên là cái nguy hiểm như vậy sự việc. Trong tay hắn cái này khối dạ dạ hoang thổ số 3, 9 khối trấn giới thiên bi chính giữa một người, vậy có phải hay không có nghĩa là còn lại mấy khối thiên bi cũng cùng cái này hoang thổ bi giống nhau. Xem ra một hồi sau khi trở về tìm được Lao Sa, được cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát hắn cái kia một khối Liên như vậy nằm trên mặt đất, nhìn lên trời không. Trong đại não nhưng là tại cấp tốc xoay tròn lấy, các loại ý niệm trong đầu các loại suy đoán cơ hồ khiến tôn ngộ không đại não loạn thành hỗn loạn. Hiện tại hắn đã hết sức chắc chắn, chính mình thật sự đã cuốn vào một người cực lớn lại không có so nguy hiểm vòng xoay chính giữa, không nghĩ qua là đây tuyệt đối là triệt để tử vong, hài cốt không còn. Hắn không biết Long Hoàng cùng Minh Thiết Quẩn có thể hay không giải quyết hết cái kiêm màu đen bóng dáng, cũng không biết nếu như giải quyết muốn dùng bao lâu thời gian. Cho nên bây giờ có thể làm, chính là chờ đợi. Sau đó đem trong đầu tất cả vấn đề nghi hoặc tất cả đều trải vớt một lần. Đầu tiên, Tôn nộ không có thể xác định, vừa rồi hắn thiên địa đạo nhãn thấy hết thảy, đều là chân thật, hơn nữa hầu như không có bất kỳ người nào biết rõ đấy sự tình. Tiếp theo, mình rốt cuộc có muốn hay không đem chuyện này nghĩ biện pháp nói cho ngự linh giả, nếu nói cho ngự linh giả, cái kia chính mình còn có thể không thể sống. Cuối cùng, là cái này hoang thổ bi làm sao bây giờ? Tiếp tục ở lại đó lẫn vứt bỏ. Tôn ngộ không cái này tất cả ý tưởng, toàn bộ đến từ chính vừa mới hắn phát hiện. Vừa rồi, nơi đó tại cẩn thận dùng thiên địa hỏa nhãn dò xét màu đen tế đàn. Sau đó hắn phát hiện, màu đen kia tế đàn trên thực tế là một loại tụ tập năng lượng cùng linh lực sự việc. Hơn nữa đem những cái tụ tập năng lượng dùng một loại tôn ngộ không không thể giải thích vì sao phương thức quán tru tiếng cái loại này màu đen bóng dáng chính giữa. Mà cái bóng kia, cũng không phải bình thường bóng dáng, mà là minh tôn bóng dáng. Hoặc là nói là Minh Tôn ý thức mảnh vỡ tạo thành, cái này cả tòa màu đen tỏa thành tồn tại ý nghĩa, chính là vì cho cái kia Minh Tôn ý thức mảnh vỡ hình thành màu đen bóng dáng quán trú khổng lồ tinh khiết năng lượng. Thế nhưng là bởi vì Minh thần quân trên người thần bí kia xiển xích tồn tại, dẫn đến tiến độ này trở nên vô cùng chậm chạm. Một người mỗi ngày có khả năng thu nạp chuyển hóa linh lực là có hạn, mà Minh thần quân muốn đem tuyệt đại bộ phận hấp thu linh lực đều cho cái kia xiển xích, chỉ có rất ít một bộ phận mới có thể đưa vào màu đen kia tế đàn. Nhưng là cũng may minh thần quân ngoại trừ những cái tiểu đội trưởng, những người còn lại liền thật sự như là khôi lỗi giống như không biết mọi bệnh sẽ không tử vong, bởi vậy tại dài dòng buồn chán thời gian. Phía dưới, có khả năng tụ tập năng lượng lẫn rất khả quan. Bất quá đó cũng không phải trước mắt cái này màu đen tế đàn, tôn ngộ không tại cái đó màu đen tế đàn mặt sau, thấy được một cái số lượng, 99. Cái số này ý nghĩa tôn ngộ không suy đoán, hẳn là cái này tế đàn là thứ 99 cái. Tại nó lúc trước còn có 98 cái cùng loại tế đàn Hơn nữa có khả năng đây là nhỏ nhất một người Cho nên cái này tế đàn chế tạo tạo nên màu đen bóng dáng Cũng chính là mình tôn ý thức tàn thiến Thực lực chỉ có kiểu vân trí tôn cấp bậc Bất quá bởi vì không có thật thể Cho nên đối với dao đứng lên tương đối khó khăn Bởi vậy tôn ngộ không cũng nghĩ đến chính mình hoang thổ bi chính giữa Chính là cái kiêm màu đen bóng dáng Vậy mà cũng là mình tôn ý thức tàn thiến Hơn nữa cái loại này cường đại tuyệt đối là tương đối trình độ một khối mảnh vỡ. Mà có thể cùng mình tôn có được ngang nhau địa vị, cái kia màu trắng hào quang ý thức thể thân phận có thể nghĩ, khai tịch giả. Trấn giới thiên bi hoang thổ tam hào chính giữa, vậy mà phong ấn khai tịch giả cùng danh tự ý thức mảnh vỡ. Hơn nữa tôn ngộ không tại cái đó tế đàn chính giữa còn cảm nhận được cùng mình ba nghìn hoang vu cắt giống nhau như lúc lực cắn ướt, cho nên tôn ngộ không lập tức ý thức được. Chính mình chấn giới thiên bi chính giữa 3.000 nghìn hoang vu cắt kinh khủng kia thôn vạn vật năng lực Cũng không phải buồn nguyên tri thổ lực lượng cũng không phải trấn giới thiên bi bản thân lực lượng, mà là Minh tôn lực lượng tiết ra ngoài, ảnh hưởng tới hoang vũ các. Bởi vậy tiếp tục phòng đoán xuống giới, năm đó ngự thổ giới bi kịch, hoang thổ bi đột nhiên bột phát, đem toàn bộ ngự thổ giới đều biến vị một mảnh hoang mạng, đây nhất định cũng là mình tôn làm, vì cái gì, chính là hấp thu khổng lồ sinh mệnh lực cùng linh lực do đó làm cho mình ý thức thức tỉnh. Rồi sau đó đến bị 8 vị chấp pháp giả phát hiện, hạ lệnh phá hủy ngự thổ giới Hơn nữa hoang thổ bi cũng bị hôn độn cự nhân tộc đại năng một lần nữa phong ấn, hiện tại xem ra, rất có thể là tám vị chấp pháp giả trong là một loại người tự mình ra tay phong ấn hoang thổ bi. Cũng đang bởi vì như thế, chín khối chân giới thiên bi, cũng chỉ có hoang thổ bi mới xuất hiện dị biến hơn nữa về sau bên trong vậy mà xuất hiện hai đạo ý thức thể, cái khác thiên bi tồn ngộ không cũng không nghe nói qua bên trong còn có cái gì những thứ khác ý thức thể tồn tại, chính giữa, đó cũng không phải nói không có. Mà hắn mặt khác thiên bi chính giữa ý thức thể cũng không có đạt được khổng lồ năng lượng tiến tới thức tỉnh Cho nên tôn ngộ không biết rõ, cái này hoang thổ bi bây giờ căn bản cũng không phải là cái gì thần khí, cái kia căn bản chính là một đầu lấy mạng lệ quỷ. Chắc không được tại chính mình có được hoang thổ bi tin tức tiết lộ về sau, cũng không có bất luận kẻ nào cùng mình tranh đoạn, thậm chí mà ngay cả nhìn xem mọi người không có. Chỉ sợ hoang thổ bi tính nguy hiểm, rất nhiều người đều là biết do đấy, chỉ có chính mình hoàn toàn không biết gì cả còn cầm lấy nó cho rằng bảo vật. Không chỉ có như thế, Tôn Ngộ không cũng đoán được, cái này Minh Thần Quân tại đây tuần thiên giới chính giữa, tại đây trăm vạn nằm tuế nguyệt chính giữa, vậy mà đang tiến hành một người thập phần đáng sợ kế hoạch, kế hoạch này lại để cho Tôn Ngộ không cảm thấy run rẩy, cảm thấy sợ hãi. Minh Thần Quân kế hoạch là phục sinh Minh Tôn. chương 427, Tôn Ngộ không phát hiện. Minh Tôn, cái tên này đối Tôn Ngộ không mà nói, cũng coi là rất lạ lắm. Trên thực tế trăm vạn năm thời gian về sau, Minh Tôn cái tên này đã bị tuyệt đại đa số người quên mất hoặc là nói bị những người khác cũng được lao đi tại quần quận lịch sử sông dài chính giữa. Tất cả mọi người duy nhất nhớ rõ đúng là trăm vạn năm trước kia xuất hiện một người đều muốn hủy diệt vũ trụ ma đầu, thực lực cực kỳ cường đại, nhưng là về sau vẫn bị vũ trụ khai tịch giả đại nhân đánh bại tiêu diệt. Về phần cái kia ma đầu là ai, tên gọi là gì lại vì sao phải hủy diệt vũ trụ, hoàn toàn không biết. Bất quá bất kể thế nào nói, cái này là lịch sử. Mà tôn ngộ không sở dĩ biết rõ Minh tôn người này, lẫn ban đầu ở đã được biết đến bạn yêu quốc cùng mình thần quân liên hợp về sau, tê chiếu cùng giác loạn mấy người nói cho mọi người. Bất quá khi lúc tê chiếu cùng giác loạn cũng hết chỗ chê quá kỹ càng tựa hồ đã ở cấm kỵ một ít gì. Hiện tại, lại để cho tôn ngộ không thập phần bất đắc gì đúng là, cái kêu hắn chẳng qua là khi thành thần lời nói câu chuyện tới nghe nhân vật, dĩ nhiên cũng làm như vậy xuất hiện, xuất hiện không hề dấu hiệu, lại để cho tôn ngộ không cảm giác được từng đợt không chân thật cảm giác cũng tỉ như ngươi một mực ở nghe cái nào đó chuyện thần thoại xưa, nhưng khi một ngày nào đó ngươi trợt phát hiện cái kia gia tăng chính giữa nhân vật liền xuất hiện ở bên cạnh ngươi, loại rung động này là tương đối mánh liệt. Húng chi cái này minh tôn, tựa hồ cũng không phải cái gì loại lương thiện A. Nhưng là cái này hoang thổ bi, tôn ngộ không hiện tại quả là là không nỡ bỏ, một phen cân nhắc về sau, tôn ngộ không quyết định vẫn là đem hoang thổ bi đặt ở trên người, nhưng là về sau tận khả năng dùng một phần nhỏ. Mặc dù nói bên trong phong ấn Minh Tôn là một người rất kinh khủng ý hiếp, nhưng là đến một lần bên trong còn có cái kia bóng trắng tại kiểm chế lấy, thứ hai thời gian dài như vậy cũng không có chuyện gì, hơn nữa lại nhiều lần tại trong lúc nguy cấp cứu mình. Cho dù về sau xuất hiện vấn đề gì, vậy cùng sau này hay nói. Nghĩ thông suốt điểm này, Tôn Ngộ không trên mặt mới rốt cục đã có vẻ tươi cười. Thế nhưng là cái này tơ, tí ti, dáng tươi cười cũng không có tồn tại bao lâu liền biến mất. Bởi vì vừa rồi Tôn nộ không trong nội tâm là dâng lên hai cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Thứ nhất chính là phát hiện cái này tuần thiên giới minh thần quân vậy mà đang bí mật tiến hành phục sinh minh tôn kế hoạch, mà đổi thành một người, là hắn phát hiện mình, bị ngự linh giả trở thành thương kiến. Khi hắn lúc trước suy đoán chính giữa, về ngự linh giả hết thẻ suy đoán cũng không có vấn đề gì, ngự linh giả đúng là cùng những thứ khác chấp pháp giả bất đồng. Hắn biết do những thứ này minh thần quân tồn tại là cái rất lớn vấn đề, nhưng về phần có phải hay không bởi vì chính mình vừa rồi bê hát. Á Vậy không được biết rồi. Có lẽ hơn nữa là bởi vì những cái siềng xích tồn tại. Bất quá những thứ này đều cùng tôn ngộ không quan hệ không lớn, chính thức lại để cho tôn ngộ không cảm thấy sợ hãi chính là, hắn ở đây cái kia tế đàn chính giữa, thấy được một người linh hồn thể. Theo lý thuyết một người linh hồn mà thôi. Tôn ngộ không cũng không quá nhiều để ý tới. Bất quá hắn lẫn theo bản năng dùng thiên địa hòa nhãn quét một vòng, kết quả hắn ở đây cái kia linh hồn thể đại nào chính giữa, đọc được một đoạn trí nhớ. Đó cũng không phải tôn ngộ không thiên địa đạo nhãn có được đọc đến trí nhớ năng lực, mà là cái kia linh hồn thể đem cái kia đoạn trí nhớ ra khỏi đi ra, bất luận cái gì dùng thần thức đụng chạm lấy mọi người sẽ tự hành đọc đến cái kia đoạn trí nhớ. Cái kia đoạn trí nhớ nội dung, nói là cái này linh hồn vốn cũng không phải tuần thiên giới người, mà là là một loại cao cấp thế giới một người siêu cấp cường giả, khi hắn thực lực đột phá đã đến cực hạn thời điểm. Dưới tình huống bình thường hắn là có thể phi thăng đến một loại thần quốc, thế nhưng là hắn cũng không có như thế. Mà là xuất hiện ở tuần thiên giới Cái này đương nhiên không phải chính hắn ý nguyện Mà là bị ngự linh giả dẫn dắt mà đến Hơn nữa tại tuần thiên giới chính giữa Trợ giúp thực lực của người kia đạt đến giới chủ đỉnh phong cấp độ Về sau ngự linh giả cho hắn một cái nhiệm vụ Hơn nữa nói chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành Hắn có thể trở lại mình nguyên lai là thế giới Khi đó, hắn chính là không gì làm không được thần Nhiệm vụ kia nội dung Cùng tôn ngộ không giống nhau như lúc Giết chết minh thần quân Tận khả năng hơn giết chết Người kia cũng đúng là kỳ tay ngút trời, nương tựa theo chính mình một thân mạnh mẽ thực lực, đơn thương độc mã một người đã diệt Minh thần quân hai tòa thành thị. Tổng cộng đồ sát 300 người, hơn nữa người kia là chân chính giết chết Minh thần quân, đem bọn họ linh hồn toàn bộ triệt để hủy diệt. Thế nhưng là đang ở đó cá nhân chuẩn bị tiếp tục tiến công Minh thần quân tiếp theo tòa thành trì thời điểm, chuyện kinh khủng đã xảy ra. Ngựa linh giả xuất hiện, hơn nữa tự mình ra tay đem người kia trực tiếp hủy diệt, không chỉ có như thế. Mà ngay cả người kia trô cao cấp thế giới cũng là cùng nhau hủy diệt. Thẳng đến người kia sau khi chết, ngự linh giả mới nói cho hắn biết, hắn là bị ngự linh giả chọn chúng người, hơn nữa bị chọn chúng người hắn cũng không phải cái thứ nhất cũng không phải người cuối cùng. Bọn hắn bị chọn chúng về sau sứ mạng hoặc là nói tồn tại ý nghĩa chính là giết chết minh thần quân, hơn nữa là triệt để giết chết, nhưng là làm giết chết nhất định được số lượng về sau, ngự linh giả sẽ đem hủy diệt, hơn nữa là tính cả hắn trô thế giới hoàn toàn triệt để hủy diệt. Lúc ấy Ngự Linh Giả sở dĩ không có hủy diệt linh hồn của hắn, đó là bởi vì người kia linh hồn rất đặc biệt, Ngự Linh Giả muốn đem linh hồn của hắn thu phục, thế nhưng là về sau bị hắn chạy ra ngoài. Nhưng là cuối cùng lại trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới bị Minh Thần Quân người bắt, sau đó phong ấn tại này tọa tế đàn chính giữa, dùng làm chuyển đổi thiên địa linh lực vật chứa. Minh Thần Quân người đều muốn phục sinh Minh Tôn, đồng dạng cũng cần đem thiên địa linh lực thông qua bản thân hấp thu luyện hóa chuyển hóa làm có chứa sinh cơ linh lực năng lượng. Nhưng là minh thần quân người bị cái kia siềng xích khổn chói, có khả năng cung cấp linh lực rất ít, bởi vậy bọn hắn nghĩ ra một người biện pháp, lợi dụng cái loại này tế đàn. Sau đó bên trong phong ấn một người cường đại linh hồn, thông qua đem hấp thu tụ tập thiên địa linh lực quán tru tiên cái kia linh hồn đang hút thu phương pháp, xử, khiến cho, linh khí mang lên linh hồn khí tức cùng sinh cơ. Mà Tôn Ngộ không sở dĩ biết mình bị ngự linh giả lừa nguyên nhân, chính là cá nhân, cũng có được chấn giới thiên bi, hơn nữa chính là hắn trong tay cái này một hối, Hoàng Thổ bi Mỗi lần một vị bị chọn chúng chi nhân, đều có hai cái cộng đồng đặc điểm, có được hoang thổ bi đồng thời có được triệt để hủy diệt minh thần quân năng lực. Hai điểm này, Tôn Ngộ không hoàn toàn phù hợp. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, đợi đến lúc Tôn Ngộ không giết nhất định số lượng minh thần quân về sau, vậy hắn cũng sẽ bị ngự linh giả lao đi, hơn nữa còn là triệt triệt để để hủy diệt, tính cả chỗ ở mình bàn cổ giới, tất cả đều hủy diệt. Cho nên tại phát hiện điểm này về sau, mới là lại để cho Tôn Ngộ không chính thức sợ hãi. Nghĩ đến chính mình nếu là không có lúc trước bởi vì tò mò mà đi dò xét cái kia tế đàn Cái kia chính mình rất có thể chính là kế tiếp người hy sinh Giờ phút này tôn ngộ không chỉ cảm thấy toàn thân không rét mà run Quả nhiên là họa phúc tương y Hắn một phương diện phát hiện mình bị kịch quấn vào một người kinh khủng lớn vòng xoáy chính giữa Hơn nữa bằng vào lực lượng của hắn căn bản trốn không thoát cái này vòng xoáy Một phương diện khác hắn cũng phát hiện mình bây giờ cái kia cực độ nguy hiểm tình cảnh May mắn chính mình sớm phát hiện Bằng không thì đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Hơn nữa chính mình đã chết không sao, chỉ sợ lao xa Long Hoàng những người này toàn bộ đều phải chết. Như vậy xem ra, cái này minh thiết cùng tồn tại. Càng lớn trên ý nghĩa là tới giám thị A. Để tránh nhóm người mình tiêu cực biếng nhác. Bất quá đánh lén minh thần quân đại bản doanh kế hoạch này là Long Hoàng nói ra, xem ra Long Hoàng hẳn là nhận được có chút ám chỉ, hay hoặc là nói, Long Hoàng căn bản chính là cố ý. Muốn dùng mạng của mình đổi hắn toàn bộ Long tộc sống yên ổn. Càng muốn tôn ngộ không trong nội tâm hàn ý lại càng thịnh. Vốn cho là lúc này đây hành động rất thuận lợi, kết quả bây giờ lại là cái dạng này, chính mình chẳng nhưng không có kéo đến giúp đỡ, ngược lại đem mình cùng Lao Sa đều xa vào đến một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ nên làm gì? Như vậy trực tiếp đảo tàu không quay về? Không được. Lao Sa còn tại đằng kia bên cạnh, hơn nữa diệp tử, Vũ minh cùng hắc khôi ẩn sơn đồng hẳn là không biết rõ tình hình. Thế nhưng là nếu như trở về đâu? Không nói trước chấn giới thiên bi sẽ bởi vì bóng đen kia mà sinh ra phản ứng. Nhưng là kế tiếp phải làm sao? Cái này minh thần quân đánh hay là không đánh? Đánh chính là lời nói muốn đánh như thế nào? Không đánh lại tìm cái gì lý do? Trong lúc nhất thời tôn ngộ không chỉ cảm thấy trong đầu giống như đoàn đầy rối mặc cho hắn cố gắng như thế nào đều muốn làm rõ đầu mối, nhưng cuối cùng lại chỉ sẽ càng thêm mất trật tự. Tình cảnh hiện tại, thấy thế nào đều là lâm vào một người chết tuần hoàn chính giữa. Hơn nữa chính là mình cái gì đều không để ý như vậy đào tẩu trở lại hoàng tuyển thế giới. Nhưng là vậy an toàn sao? Cuối cùng vẫn còn cùng với hoàng tuyển thế giới người cùng vạn yêu quốc minh thần quân chiến đấu. Đột nhiên, Tôn Nộ không trong lòng chấn động. Cái này tuần thiên giới thí luyện, có thể hay không căn bản cũng không phải là cái gì tuần thiên giả tổ chức. Mà căn bản chính là ngự linh giả khởi xướng. Mục đích, chính là vì lại để cho tham gia thí luyện người đang trong chiến đấu cuốn vào minh thần quân sau đó đối kia tạo thành đổ sát. Ngự linh giả đã không hề thỏa mãn với tìm kiếm bị chọn chúng chi nhân, mà là muốn lợi dụng thập phương thế lực chiến tranh duy nhất một lần toàn diệt minh thần quân. Nói như vậy, hoàng tuyển thế giới liên quân cái này một phương cuối cùng kết cục chỉ có một, bọn hắn tại ngự linh giả âm thầm dưới sự trợ giúp diệt sạch minh thần quân vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc, sau đó cuối cùng lại bị ngự linh giả tiêu diệt. Thế nhưng là thật là như vậy sao? Chẳng lẽ ngự linh giả đã làm tốt cùng những thứ khác chấp pháp giả vạch mặt chuẩn bị sao? Có câu nói nói rất đúng Khi ngươi biết rõ đấy càng nhiều, thường thường ngươi lại càng sẽ phát hiện chính mình vô tri Tôn ngộ không hiện tại chính là chỗ này loại cảm giác. Một tòa cực lớn băng sơn, hắn đã thấy được một góc, thế nhưng là nếu như muốn xác định cái này một góc đến cùng phải hay không một tòa băng sơn, sẽ là bao nhiêu băng sơn, dựa vào tưởng tượng đó là hoàn toàn không thể nào, cho nên tôn ngộ không cần càng nhiều nữa manh mối. Mà bây giờ, cái này có khả năng lại để cho tôn ngộ không biết rõ càng nhiều nữa, chỉ có một người. Vẫn như cũng là nằm trên mặt đất, nhưng là tôn ngộ không thần thức đã tiến nhập kim cô bổng khí chung thế giới. Trước tiên sẽ đem cái kia lôi trì chính giữa, duy nhất không có bị phân giải linh hồn minh thần quân tiểu đội trưởng ôm đi ra. Giờ phút này người này tiểu đội trưởng, thần xác cảm đạm, toàn thân lôi điện hào quang lập lòe, nhưng là người cũng không có cái đại sự gì. Con người của ta không thích nói nói nhảm, nếu như ngươi muốn sống, vậy cần trả lời ta tất cả vấn đề. Nếu như muốn chết, vậy rất đơn giản. Tên kia tiểu đội trưởng vừa nghe đến tôn ngộ không mà nói, lập tức quỳ dạp xuống đất, run dày nói, muốn sống, muốn sống. Đại nhân cho dù hỏi, loại nhỏ, tiểu nhân, chi vô bất nôn, không biết không nói, luôn vô bất thẫn, biết gì nói nấy. Tại đây người phản ứng, lại để cho tôn ngộ không có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy rất sợ chết. Bất quá giờ phút này tôn ngộ không thiên địa hỏa nhãn cũng sớm đã mở ra, cho nên cái kia tiểu đội ở đây là thật là giả tôn ngộ không liếc có thể nhìn ra được. Rất tốt, thái độ của ngươi ta rất hài lòng. Đầu tiên, ngươi có biết hay không trên người của ngươi siếng xích là dùng để làm gì vậy? Biết rõ, biết rõ. Ngay tại tôn ngộ không thẩm vấn cái kia tiểu đội trưởng thời điểm, bên kia, diệt thế ma quốc diệt thế trước cửa cung, một người dâu dài lão giả, vẻ mặt cười ha hả trống rông xuất hiện. Lúc trước diệt thế cung ở đằng kia trận đại chiến về sau, đã bị hủy, chỉ có một khối chấn giới thiên bi lẻ loi chơi trọi đứng ở một cây cột đá phía trên. Mà bây giờ cái danh to kia vẫn còn, Trấn giới thiên bi cũng đã không có ở đây. Bất quá ở đằng kia hố to biên giới chỗ, lại là một tòa diệt thế cung, đã đứng thẳng nhưng mà lập. Mà vũ có ở đấy không? Mau ra đây, bần đạo đến đem cho các người tặng lễ. chương 428, đạo chuẩn đã tửng. Đạo chuẩn một tiếng này, thanh âm tương đối vang rội, hơn nữa càng là không có bất kỳ che giấu. Liền như vậy phiêu tại hố to phía trên, cười tủng tìm nhìn xem cái kia mới xây đứng lên diệt thế cung. Mà đạo chuẩn thanh em vừa dứt, 12 người nhanh chóng đang ở đó mới xây diệt thế cung chính giữa bay ra, hơn nữa nhanh chóng lên không. Sau đó ma vũ, ma dữ còn có cầm trong tay ma kiếm thất tinh long nguyên vạn quân đã hàng chúng mà ra. Chứng kiến người tới dĩ nhiên là một người lão giả dâu bạc trắng, tất cả mọi người hơi hơi cả kinh. lão ra từ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, chẳng biết tại sao đến ta đây diệt thế cung. Ma vũ rất nhanh liền nhận ra người trước mắt là người phương nào. Lạng lẽ cho đứng ở phía sau hắn ma giữ cùng vạn quân làm thủ hiệu, ma vũ không nhanh không chậm đạo. Ha ha, không có gì lớn sự tình, chẳng qua là tiên lễ hậu binh, đến cùng mấy vị thương lượng một chút mà thôi. Đạo chuẩn liền như vậy phiêu tại giữa không chung, lộ ra hết sức nhàn nhã hơn nữa nhìn đi lên đúng là không có bất kỳ phòng bị. a không biết lao ra tử muốn cùng chúng ta thương lượng cái gì. Theo ta được biết, phương tốn linh giới cùng chúng ta diệt thế ma quốc vẫn là nước giếng không phạm nước sống A. Đạo Chuẩn ha ha cười nói, lời này đã có thể sai rồi, nếu không phải là các ngươi vị kia hiện giữ giới chủ từ đó cản trở, hiện tại ta Phương Thốn Linh giới sớm đã là một phương thần quốc. Bất quá hôm nay bần đạo đến đây, không phải đến tính toán cái này một số nợ cũ, mà là đến cùng các ngươi làm một số giao dịch. Giao dịch? Nói nghe một chút. Là như thế này, bần đạo dùng mạng của các ngươi để đổi các ngươi như vậy đầu hàng, rời khỏi tuần tiên giới, như thế nào? Không thế nào. Tuy nhiên ta Tôn Tiền Bối là trưởng bối Nhưng là chúng ta cũng không phải mặc người khi dễ thế hệ. Năm đó tiền bối từng bằng vào lực lượng một người ngăn cơn sóng giữ, tại hạ đến nay vẫn là bội phục cực kỳ. Bất quá đều muốn chúng ta buông tha cho cái này tuần thiên giới chi tranh. Đó là tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa nhìn ở tiền bối năm đó tầng vì cái kia một hồi có 102 đại chiến lập nhiều kỳ công phân thượng, ta ngược lại là muốn xin khuyên tiền bối một câu. Ha ha, không nghĩ tới tiểu hữu ngược lại là chỗ ở tâm nhân hầu A bần đạo rửa thai lắng nghe. Cái này tuần thiên giới, quân ta tất thắng. Tiền bối nếu là thức thời, lẫn sớm thối lui cho thỏa đáng, bằng không thì rơi vào cái thân tử đạo tiêu, kết cục, cũng không phải là chúng ta mong muốn nhìn thấy. Phương thốn linh giới, vẫn là phương này trong vũ trụ trung lập tồn tại. Bất luận là lục đại thần quốc lẫn còn lại mấy lớn cao cấp thế giới, ngoại trừ từng tại đạo chuẩn tiến hành trấn giới thiên bi nhận chủ thời điểm. Do diệt thế ma quốc. Vạn yêu quốc cùng còn lại vài quốc gia âm thầm đùa bỡn chút ít thủ đoạn dẫn đến đạo chuẩn tiến hành đến thiên bi nhận chủ thất bại bên ngoài, không tiếp tục bất kỳ người nào mưu đổ qua phương thốn linh giới. Cho dù lúc ấy ảnh hưởng đạo chuẩn tiến hành thiên bi nhận chủ, đó cũng là đang xác định đạo chuẩn cũng không thể đạt được thiên bi giới tình huống, ở vào không phục tâm lý mà dùng thủ đoạn nhỏ. Có thể nói phương thốn linh giới tồn tại là cực kỳ đặc thủ, không phải thần quốc, nhưng là địa vị thậm chí còn muốn vượt qua thần quốc bất luận là ai Nhìn thấy phương tốn Linh giới đạo chuẩn cái kia đều muốn kêu lên một tiếng tiền bối hoặc là lao gia tử sở dĩ như thế đó là bởi vì tại thượng cổ trận kia có 102 đại chiến trong đạo chuẩn từng một người ngăn cơn sóng giữ cuối cùng trợ giúp khai tịch giả phong ấn Minh Tôn ngay lúc đó trận đại chiến kia Minh Tôn thực lực là vượt qua khai tịch giả bởi vậy ngay từ đầu khai tịch giả cái này một phương bị đánh đích liên tiếp bại lui mà ở cuối cùng quyết chiến thời điểm tại khai tịch giả dùng thiêu đốt bản thân làm đại giá điều kiện tiên quyết Thành công khốn trụ minh tôn. Thế nhưng là khai tịch giả nhưng không có phong ấn minh tôn thực lực. Lúc này thời điểm, đạo chuẩn xuất thủ. Đồng dạng thiêu đốt chính mình toàn bộ sinh mệnh lực hơn nữa đồng thời làm nổ 12 kiện đỉnh cấp giới khí. Cuối cùng lại vận dụng hắn buồn mạng bồ đề cây giới tình huống, hóa tất cả lực lượng làm một thanh trường kiếm, mà đạo chuẩn chính là cầm trong tay thanh trường kiếm kia, đem danh tự chia ra làm chính. Khai tịch giả chính là nhân cơ hội này dùng 9 khối chấn giới thiên bi đem triệt để phong ấn bất quá khai tịch giả bởi vì tiêu hao quá lớn, vì không để cho mình thần thức tiêu tán, rơi vào đường cùng cũng đem mình thần thức phân làm 9 phần, phân biệt tiến nhập chín khối chấn giới thiên bi chính giữa, tại bảo tồn chính mình thần thức điều kiện tiên quyết duy trì lấy đối với Minh Tôn phong ẩn. Ma đạo chuẩn bởi vì đồng dạng thiêu đốt cánh mạng của mình lực, nhưng là tại cuối cùng trước mắt nhưng là kịp thời đình chỉ, bởi vậy tuy nhiên thực lực đại giảm nhưng là cuối cùng giữ được một mạng. Về sau càng là tại khai tịch giả ý nguyện hạn, dùng khai tịch giả thần huyết luân thể Cuối cùng tiêu trừ bởi vì Thiêu Đốt sinh mệnh lực cùng linh hồn nội thương, bất quá kia tu vị cũng hạ thấp đã đến giới chủ cảnh giới đỉnh cao, chúng sinh không cách nào tiến thêm. Mà cái kia Vạn yêu quốc giới chủ tàng giới, cũng là bởi vì tại đạo chuẩn sử dụng khai tịch giả thần huyết luyện thể thời điểm, trên người bị cái kia thần huyết tung toé đến, bởi vậy mới có khai tịch giả huyết mạch, hơn nữa cuối cùng bằng vào cái kia khai tịch giả huyết mạch chi lực cùng bản thân Thiên Phú ngạch tu luyện đến giới chủ cấp bậc, trở thành một lúc nãy thần quốc chi chủ. Chính là bởi vì như thế, Đạo chuẩn mới có địa vị cao như thế, toàn bộ trong vũ trụ không người dám không tôn. Nhưng là bởi vì đạo chuẩn về sau ẩn thế cách làm, cho nên hiện tại ngoại trừ mấy lớn siêu cấp thế lực rất ít người biết rõ bên ngoài, đạo chuẩn danh tự, cũng không có truyền lưu xuống dưới. Bất quá ma vũ, ma dữ cùng vạn quân, lại đúng là nào biết đạo chuẩn danh tiếng rất ít người chính giữa mấy cái. Bởi vậy, đang nhìn đến đạo chuẩn lẻ loi một mình đến đây nhưng lại khuyên bảo nhóm người mình buông tha thời điểm. Mà Vũ tuy nhiên trong nội tâm giận dữ Nhưng vẫn xưa cũ tất cung tất kính huống chi, hắn biết rõ Cái này tuần thiên giới Bọn hắn, cái này một phương là tất thắng Tại biết rõ điểm này điều kiện tiên quyết Hắn lại thế nào khả năng buông tha cho Haha, ha, thế nhân đau buồn Ngay tại ở này Bần đạo sở di đến đây khuyên bảo Vì cái gì chẳng qua là không muốn làm nhiều sắc nghiệt Hơn nữa cái này tuần thiên giới Cũng không có các người muốn đơn giản như vậy Chết quá nhiều người, cũng không phải chuyện gì tốt Cho dù như thế Chúng ta cũng sẽ không buông thà cho. Tiền bối chớ để quên nữa, đại trưởng phu chết trận xa trường, đó là một loại vinh dự. Ngài là tiền bối, chắc hẳn điểm này ngài coi như là biết rõ đấy. Chớ để nhiều lời, cận kề cái chết không lùi. Nói xong, ma vũ vung tay lên, sau lưng chính là một người nhanh chóng làm ra chiến đấu tư thái. Ai, hà tất tăng thêm thương vong, nếu lại lại để cho cái kia phong lớn buông lòng chỉ sợ tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Ai, bất hạnh a bất hành A Đạo chuẩn vừa mới nói xong, ma vũ bên kia tổng cộng 12 người đã tất cả đều vào lên. Kỳ thật diệt thế ma quốc hiện tại tổng cộng còn có 18 người, nhưng là trong đó 5 người cũng đã triệt để đã mất đi sức chiến đấu, có được sức chiến đấu chỉ có 13 người. Hiện tại 12 người nên chiến đạo chuẩn, diệt thế cung chính giữa, chỉ có một người thủ hộ chân giới thiên bi. Ma vũ hiện tại nhưng thật ra là có khổ nói không nên lời, hắn thật sự không nghĩ tới cái này đạo chuẩn vậy mà sẽ ở cái lúc này tới đây cứ vạn yêu quốc bên kia nằm vùng cung cấp tin tức, bọn hắn giờ phút này không nên vẫn còn vạn thần điện thế này. Dựa theo vạn yêu quốc nằm vùng truyền về tin tức, kế hoạch của bọn hắn là ở đêm nay binh tụ họp một chỗ, sau đó thừa dịp bọn hắn tất cả mọi người tại vạn thần điện, phối hợp cái kia nằm vùng, nội ứng ngoại hợp một lần là xong. Hơn nữa vì sợ kế hoạch này tiết lộ, biết do kế hoạch này chỉ có chính là mấy người mà thôi. Bất quá lại để cho ma vũ thở dài một hơi chính là, may mắn giờ phút này đến chỉ có đạo chuẩn một người mà thôi Xem ra còn lại người hoặc là tại chạy tới trên đường, hoặc là chính là chỗ này đạo chuẩn vô lễ, một người đến đây đánh. Bất kể là như thế nào, bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là phải đánh bại đạo chuẩn. Mặc dù ma vũ trong nội tâm đồng dạng thập phần tôn trọng đạo chuẩn, nhưng là thân là diệt thế ma quốc người dẫn đầu, hắn cũng chỉ có thể ra tay. Hiện tại diệt thế ma quốc cái này 12 người, có thể nói là diệt thế ma quốc trong mọi người sức chiến đấu thực lực tu vị mạnh nhất, những cái hơi yếu lúc trước trong chiến đấu cũng sớm đã đã chết có thể kiên trì tại với bắt đầu địa hình thăm dò càng về sau hung thú công thành lại đến trước đó không lâu đại chiến mà không chết, đã đủ để nói rõ cái này 12 người cường hãn. Trong đó Ma Vũ vì giới chủ cấp bậc cường giả, vạn quân cửu vân trí tôn đỉnh phong, nhưng là bằng vào trong tay giới khí thất tinh Long Nguyên, vốn có sức chiến đấu cũng không so giới chủ nhược. Ma Ma Diễu thực lực cũng là nửa chân đạp đến vào giới chủ cấp bậc cánh cửa. Còn lại 9 người, tất cả đều là cựu vân trí tôn đỉnh phong cường giả. Đối mặt với thế như mãnh hổ công tới 12 người, đạo chuẩn cũng không có bất luận cái gì biểu hiện, thật giống như cái kêu 12 người với hắn mà nói bất quá là một cơn gió màu xanh lá mà thôi. Công kích đến nơi trước tiên, cũng không phải giới chủ cấp bậc ma vũ, mà là cầm trong tay ma kiếm thất tinh long nguyên vạn quân. Trải qua lần trước cùng lãng tâm kiếm hào một trận chiến, vạn quân tuy nhiên cũng bị thương, bất quá khi thương thế của hắn khỏi hẳn về sau, thực lực ngược lại là càng tiến một bước, hiện tại thực tế sức chiến đấu thậm chí còn tại ma vũ phía trên. Trường kiếm trong tay mang theo một đạo đen kỹ sắc nhưng là trong đó lại xen lẫn lốm đa lốm đốm màu bạc kia sáng tinh quang, trực tiếp hướng về đạo chuẩn chém ngang mà đi. Mà đạo chuẩn vẫn như cũ là vẻ mặt vẻ mặt dễ dàng, phản phất nhàn nhã dạo chơi giống như hư không một bước bước ra, người đã xuất hiện ở vị trí cũ ngay phía trước, nhưng là độ cao lại tăng lên hơn 10 thước, mét, sau đó vạn quân cái kia một đạo kiếm khi mới dưới chân của hắn chém qua. Bất quá giờ phút này vạn quân đã là thân hình bùng lên, xuất hiện ở đạo chuẩn sau lưng. Lại là một kiếm tự hạ do bên trên bộ ra, lúc này đây thất tinh long nguyên phía trên hắc quang nội liễm, thân kiếm hơi nghiêng bảy tinh thần chính giữa viên thứ nhất tinh thần bỗng nhiên loại sáng. Nhưng là đạo chuẩn nhưng là không có cảm nhận được đến từ sau lưng công kích giống như, đánh cho cái hả hơi sau đó hai tay nâng lên rồi lưng một cái. Theo đạo chuẩn hai tay nâng lên, vạn quân một kiếm rán đạo chuẩn bên cạnh thân mà qua, nhưng là như cũ thất bại. Đạo chuẩn lúc này mới như là bị sợ đã đến giống như quay đầu nhìn về phía sau lưng vạn quân nói. Người trẻ tuổi vốn tiền đồ vô lượng, đáng tiếc ngộ nhập lạc lối, thanh kiếm này, ngươi không xứng sử dụng a. Cũng liền tại đạo chuẩn cái này vừa nghiêng đầu đồng thời, khi hắn phía bên phải tay phải một đạo tinh quang sẽ qua. Nếu như hắn không có quay đầu, cái này đạo tinh quang sẽ sỏ xuyên qua đạo chuẩn cái hốc. Cảm nhận được cái kia tinh quang chợt lóe lên, đạo chuẩn bỗng nhiên câu mày nói, đối phó lao nhân ra ra tay đen như vậy, lại vẫn đánh lén. Thật sự là cho ngươi sư phụ mất mặt. Vừa mới nói xong, đạo chuẩn tựa hồ là nổi giận. Bên cạnh thân xoay một nửa, sau đó tay phải liền tiến vào tay trái trong tay háo tựa hồ tại bộ đồ vật gì. Theo tay phải hắn thăm dò vào tay trái trong tay áo khi hắn cánh tay phải vốn là vị trí thất tinh long nguyên lần nữa sẽ qua. Đạo chuẩn tựa hồ lại bị lại càng hoảng sợ, theo bản năng một bước tiến lên trước, sau đó đột nhiên rút ra tay phải. Nhưng là ngay tại tay phải hắn rút ra đồng thời, tay phải của hắn khủy tay trực tiếp đập vào vạn quân trên mặt. Nguyên lai vạn quân lần nữa một kích thất bại liền định lách mình đến đạo chuẩn bên cạnh thân. Thế nhưng là thân hình vừa hiện cũng đã bị đạo chuẩn khuyệu tay đập vào trên mặt. Lập tức đau đớn lại để cho vạn quân trực tiếp lách mình lui về phía sau, mà đạo chuẩn thì là xứng sờ nói, hắc hắc, đã quên, đã quên, ta đem cái kia bổ để cây cho của ta nghe lời đồ tôn. Ồ, ống tay háo như thế nào có vết máu? Ai, hiệu tạng một kiện tốt xìm y. Trưng 429, đại trưởng kinh khủng. Vốn ma vũ chứng kiến vạn quân sung trận ngựa lên trước liền sông ra ngoài. Hắn liền ý bảo diệt thế ma quốc những người còn lại tạm thời đỉnh chỉ công kích, dù sao cái này đạo chuẩn đã từng là thời đại kia cứng, giả, tuy nhiên bây giờ nhìn đi lên chỉ có giới chủ cấp bậc tu vị cùng mình không kém bao nhiêu, nhưng là ma vũ cũng không dám chủ quan. Hắn là biết rõ thời đại kia người mạnh như thế nào, cho nên hắn là cố ý lại để cho vạn quân đi thử thử một lần đạo chuẩn thực lực. Thân là diệt thế ma quốc số một số hai cường giả, ma vũ tại diệt thế ma quốc địa vị quả nhiên là dưới một người trên và người. Khi hắn danh tự bên trên cũng có thể thấy được Ma Vũ Là thuộc về diệt thế ma quốc ma chữ Lót cái kia nhất mạch người Danh tự chính giữa dùng ma chữ mở đầu Cái kia đều là diệt thế ma quốc đứng ở tuyệt đối quyền lực đỉnh phong nhân vật Coi như là diệt thế ma quốc giới chủ đã từng thay đổi qua Nhưng là bọn hắn cái này nhất mạch địa vị làm mất đi Chưa từng từng có mảy may dao động Mà tên hắn chính giữa đằng sau võ chữ Đó cũng là một loại biểu tượng Muốn biết do diệt thế ma quốc thủ hộ người gọi là làm hắn vũ Tại diệt ma Quốc Chỉ có đã từng lập nhiều qua tuyệt đối công hơn hoặc là làm ra quá nặng lớn cống hiến tên người trong chữ mới có thể gia nhập võ chữ, hơn nữa ở đằng kia người vai phải đầu vai chô cũng sẽ bị dùng ma long huyết khắc một người võ chữ. Bởi vậy có thể thấy được cái này ma vũ địa vị cao bao nhiêu. Cho nên đối với rất nhiều thượng cổ bí văn thậm chí những cái bị tận lực che giấu lịch sử hắn đều là biết do đấy. Cũng đang bởi vì như thế, đối với đạo chuẩn, hắn càng là thật sâu tôn trọng cùng kiên kỵ. Có thể ở trận kia liên lụy toàn bộ vũ trụ tất cả thế giới chủng tộc đại chiến trong, bằng vào sức một mình xanh xanh chém minh tôn, phần này thực lực đã không phải là hiện tại thời đại này người có khả năng tưởng tượng được rồi. Nếu như nói khi đó vũ trụ đẳng cấp như là bây giờ thần quốc, vậy bây giờ vũ trụ tối đa chính là một phương tiểu thế giới. Có thể nghĩ trận đại chiến kia cho vũ trụ đã tạo thành cỡ nào nghiêm trọng tổn hại? Bởi vì hắn biết không luận là minh tôn lẫn khai tịch giả. Sự hiện hữu của bọn hắn đã không phải là bây giờ vũ trụ có khả năng chịu tải được rồi, mà đây cũng là hắn đối với từng đã là hành vi, cũng không hối hận nguyên nhân. Nhưng là bây giờ xem ra. Cái này đạo chuẩn tuy nhiên tu vị chỉ có giới chủ cấp bậc, nhưng là sức chiến đấu, chỉ sợ đã xa xa mà vượt ra khỏi cái này tu vị có khả năng có. Cùng bạn quân mỗi một lần công kích đều đem hết toàn lực so sánh với, đạo chuẩn liền lộ ra hết sức thông dòng, thậm chí cái kia cố ý làm ra phản phất là trong lúc vô tình động tác đều bị Ma Vũ thật sâu động dung. Quả nhiên là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo a, cái này đạo chuẩn tuy nhiên tu vị hạ thấp, nhưng là kia kinh nghiệm chiến đấu còn có đối với năng lực bản thân vận dụng, đều vượt xa và quân, thậm chí vượt qua thời đại này. Tất cả mọi người cùng tiến lên. Ma Diu, tận lực phong tỏa. Nói xong, Ma Vũ đã trực tiếp hóa thân thành một mảnh khói đen hướng về đạo chuẩn cuốn đi qua. Ma Vũ ý tưởng rất đơn giản, tuy nhiên đạo chuẩn chiến đấu ý thức không phải là bọn hắn có thể so sánh với. Vậy hắn liền vùng tha điểm này. Dùng nhân số đến sáng tạo ưu thế. Mặt khác hắn có thể trực tiếp hóa thân ma vụ. Chính là đạo chuẩn trốn tránh năng lực càng lợi hại. Chính mình đem một mảnh kia không gian tất cả đều bao phủ lại. Chính là hắn lại có thể trốn tránh vậy cũng chỉ có thể ngành kháng. Vạn quân tuy nhiên không có cam lòng. Nhưng là hắn cũng biết đơn đã độc đấu chính mình chỉ sợ tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng. Mặc dù đang cùng lãng tâm kiếm hào đánh một trận song thực lực của hắn đã có rất lớn tăng lên. Nhưng là đối mặt đạo chuẩn hắn vẫn như cũng là không có chút nào tin tưởng. Lập tức cũng bất đắc trí có thể, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Tại những người còn lại sông lên thời điểm vạn quân nhưng là thối lui đến tối hậu phương, sau đó tay phải cầm kiếm. Trên người tinh quang bắt đầu khởi động, tựa hồ là đang chuẩn bị cái gì cường đại tuyệt chiêu giống như ma riu thì là tại trước tiên dưới chân xê dịch đã ẩn vào hư không chính giữa, đồng thời tại còn lại 9 người mỗi người trên người đều nhiều hơn một đoàn màu đỏ hòa diễm. Đạo chuẩn nhìn xem lần nữa xông lại mọi người nhưng là trong mắt thần quang đại thịnh. Định đứng lên, hắn tự hồ cũng có một đoạn thời gian rất dài không có ra tay đã qua, cho tới nay hắn đều dùng ẩn giả tâm tính che giấu cùng phương thốn linh giới danh sơn sông rộng chính giữa, cũng không tham dự bất luận cái gì thế tục mà hắn cũng thông qua cái loại này ẩn thế tâm tính cùng trạng thái, đã đem một thân tu vị cùng thực lực hoàn toàn nội liễm, nếu không phải vừa rồi hắn cố ý thả ra khí thế, chính là là ma vũ chỉ sợ cũng chỉ biết cảm thấy hắn là một người bình thường lao đầu mà thôi Lập tức đạo chuẩn cũng không nhiều lời, nhìn xem đã gần tại chỉ thức cái kia mảnh màu đen như là mực đậm giống như khói đen, đạo chuẩn khẽ gật đầu, đồng thời tay phải nâng lên, hóa trưởng, nhẹ nhàng trước đẩy. Ở đằng kia một trưởng đánh ra lập tức, ma vũ đông nhiên trong nội tâm một mảnh kinh ngạc, bởi vì trong mắt hắn, vừa rồi đạo chuẩn khí thế toàn thân bỗng nhiên tiêu tán ở vô hình, khi hắn trên người cảm thụ không xuất ra bất luận cái gì có thể cùng cường giả dính dáng sự việc. Mà một trưởng kia, càng là cực kỳ bình thường dùng hắn giới chủ cấp bậc thực lực không cách nào cảm giác được một trường kia có cái gì huyền ảo. Thế nhưng là hắn biết rõ người trước mắt là người phương nào, đây chính là đã từng chém minh tôn tuyệt thế cường giả A, mà vũ cảm giác không xuất ra một trường kia có cái gì huy lực, nhưng là trong lòng của hắn hiện lên ý niệm trong đầu cũng không phải đạo chuẩn thực lực chưa đủ, mà là hắn cảnh giới không đủ. Cho nên hầu như chính là tại tốc độ ánh sáng tầm đó, cái kia mảnh khói đen lập tức phân tán, dùng hắn cuộc đời tốc độ nhanh nhất hướng về bốn phía né tránh mở đi ra Hắn mặc dù đang trước tiên liền tránh qua, tránh nẻ, nhưng là phía sau hắn hai người phản ứng nhưng là không còn có nhanh như vậy, hơn nữa hai người bọn họ đồng dạng không có cảm giác được một trường kia có cái gì chỗ lợi hại, bởi vậy đối mặt cái kia đánh tới trường ảnh, hai người bọn họ phản ứng là ngăn cản. Nhưng là sau đó hai người bọn họ liền kinh ngạc phát hiện một trường kia hư ảnh vậy mà thật sự chẳng qua là hư ảnh, bọn hắn làm ra ngăn cản không có đã bị bất luận cái gì công kích, cái kia trường ảnh khi bọn hắn hai người trước người một phân thành hai. Lập tức chui vào hai người bọn họ thân thể chính giữa Không biết mới là dáng sợ nhất Nếu như đạo chuẩn một trường này là cái gì Kinh thiên động địa cường đại chiêu số Đó chính là bọn họ hai người trực tiếp bị đập bay Thậm chí bị đánh đích trọng thương Vậy bọn họ cũng sẽ không cảm thấy sợ hay hoặc là cái gì Bởi vì bọn họ đã tại ma vũ đích thủ thế chính giữa Biết do, người trước mắt là đại địch Thế nhưng là một trường này coi như là chui vào hai người bọn họ thân thể Về sau, hai người bọn họ không có cảm nhận được cái gì không ổn Ma Vũ lúc này thời điểm đã lần nữa hóa thành nhân hình, ánh mắt cẩn thận chầm chằm vào hai người kia hỏi, thế nào? Có bị thương hay không? Hai người kia nhìn nhau liếc, nhau nhau lắt đầu. Ma Vũ trong nội tâm lập tức nghi hoặc không thôi, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đạo chuẩn đang đùa bọn hắn? Cũng liền tại lúc này, đạo chuẩn cái kia giả mua lại kéo dài thanh âm văng lên, thế gian này tranh đấu, chém giết, đều bị bởi vì tham nghiệm dựng lên. Thực lực càng mạnh, tham nghiệm càng lớn. như đã mất đi vũ lực Cái kia tham niệm cũng cuối cùng bất quá là ý muốn mà thôi. Đạo chuẩn vừa mới nói xong, trong lúc này đạo chuẩn trưởng ảnh hai người bỗng nhiên trên mặt nhưng liền lộ ra một người thập phần hoảng sợ biểu lộ. Ma vũ một mực ở chú ý đến hai người kia, trên thực tế diệt thế ma quốc ngoại trừ chính trị phía sau tụ lực và quân, những người còn lại cũng đều tại trước tiên ngừng động tác nhìn xem hai người kia, hai người kia sắc mặt đột biến, tất cả mọi người trong nội tâm tất cả giật mình. Người, người đối với chúng ta làm cái gì? Của ta, thu vi của ta. Tu vị. Ngay sau đó ma vũ trên mặt cũng lộ ra một người không thể tin thần sắc, bởi vì khi hắn cảm giác chính giữa, hai người kia tu vị đang lấy một người bất khả tư nghị tốc độ hạ xuống. Cửu văn Chí tôn, tám văn trí tôn, bảy văn Chí tôn, sáu văn, ngũ văn. Một mực hạ xuống một văn. Thế nhưng là như cũ không ngừng, hóa đạo, hợp đạo, đại đạo thánh nhân. Một mực hạ xuống đại đạo thánh nhân trình độ mới đình chỉ. Cái này, đây quả thực là nghe giận cả người. Một trường xuống dưới thực lực của đối phương cứng rắn tại cửu vân trí tôn hạ xuống đại đạo thánh nhân trình độ. Đại đạo thánh nhân, tại tiểu thế giới đó là đỉnh phong cứng giả, thế nhưng là ở chỗ này, cái kia căn bản liền còn sâu cái kiến cũng không bằng. Không có có thể xứng đôi nội tâm tham lam thực lực, như như cũ chấp mê bất ngộ, cái loại này chính là tự chịu diệt vong. Giờ phút này đạo chuẩn cái kia giả nua thanh âm bình thản, nghe vào diệt thế ma quốc mọi người trong thai phản phất là trên thế giới kinh khủng nhất thanh âm. Ngươi, ngươi làm như thế nào Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ ngươi hấp thu hai người bọn họ tu vị? Đó là tà ma ngoại đạo thủ pháp, bần đạo khinh thường chịu. Một trường này, chẳng qua là hóa đi bọn hắn bản thân tu vị mà thôi, cũng không suy giảm tới tánh mạng. Bần đạo không muốn làm nhiều giết chóc, nguyện về sau tự giải quyết cho tốt ta Theo đạo chuẩn thanh âm, ở đằng kia hai người sau lưng, không gian bỗng nhiên đã nứt ra hai đạo khe hở. Sau đó hai đạo cường đại hấp xả chi lực lập tức thì đem bọn hắn hai người hướng về kia vết nứt không gian lồi kéo đi qua. Đại nhân, cứu ta, đại nhân, cứu ta, a ta không muốn chết, không muốn chết. Thế nhưng là ma vũ cũng không có xuất thủ cứu rút, bởi vì hắn biết rõ, tại không gian tạo nghệ bên trên một vạn cái mình cũng không phải đạo chuẩn đối thủ, hướng chi coi như là cứu bọn họ trở về, thì có ích lợi gì. Đại đạo thánh nhân thực lực, tại trung cấp thế giới đều là kế cuối tồn tại. Húng chi tại nơi này so thần quốc cao hơn cấp tuần thiên giới. Hơn nữa nếu như đạo chuẩn nói như thế, cái kia tất nhiên sẽ không hại tánh mạng của bọn hắn. Thế nhưng là cái này đạo chuẩn thủ đoạn, cũng quá nghe rợn cả người, cái này còn thế nào đánh. Một trường xuống dưới tu vị mất hết, cái này ai cũng chịu không được a Tất cả mọi người liền như vậy xứng sở nhìn xem hai người kia bị không gian kia khe hở chỗ thôn phệ, sau đó biến mất tại tầm mắt của mọi người chính giữa. Cứ như vậy không có, hai gã đỉnh phong cựu vân chi tôn cứ như vậy biến mất. Từ đầu tới đuôi bọn hắn ngay cả mình thực lực cũng không kịp phát huy, liền như vậy không có. Ta xem một chút, kế tiếp là ai đó. Kỳ thật bần đạo là ở cứu các ngươi, tuy nhiên thực lực sẽ hạ thấp một ít, nhưng là bần đạo tổng hội cho các ngươi lưu một con đường sống, tổng so chết trận tại đây thế giới mạnh hơn nhiều lắm. thánh mạng quý gia A, các ngươi A, còn trẻ. Mà theo đạo chuẩn ánh mắt qua lại nhìn quét, tất cả mọi người đều là sắc mặt trắng bệnh. Tình huống hiện tại đã không phải là địch nhân thực lực cường đại đánh không lại vấn đề, mà là căn bản là không có cách nào khác đánh chính là vấn đề. Bọn hắn khổ tu vạn năm hơn 10 vạn năm mới có thực lực bây giờ, ai lại căm lòng cho cứ như vậy bị đạo chuẩn một cái tát đập không có. Đại đạo thánh nhân, đại đạo thánh nhân, thực lực như vậy cũng chỉ có thể tại tiểu thế giới sưng vương sưng bá mà thôi, thế nhưng là đối với bọn họ mà nói, cái đó một người không phải thanh danh hiển hách sưng bá một phương cường giả. Để cho bọn họ đi tiểu thế giới Vậy không bằng trực tiếp giết bọn chúng đi đâu. Ma Vũ giờ phút này trong lòng cũng là kinh hãi nảy ra, hắn cũng không nghĩ ra, cái này đạo chuẩn vậy mà khủng bố đến nơi này loại trình độ. Rốt cục, làm đạo chuẩn cái kia hiền lành mặt nhìn phía trên người hắn thời điểm, Ma Vũ rốt cục không bình tĩnh. Các ngươi còn không ra tay, phải chờ tới lúc nào. Thật sự muốn xem chúng ta toàn diệt ư. Theo Ma Vũ tiếng giống giận dữ nảy sinh, tại diệt thế cung chính giữa, lại là suốt 20 người bay lên trời, cái này 20 người. Tất cả đều là đại quang đầu. Chương 430, người đặc biệt. Tuần thiên giới thập phương thế lực chính giữa, đầu trọc cũng chỉ có một phương, cái kia chính là hồng hoang cổ giới. Mà giờ khắc này tại ma vũ cái kia mang theo chút ít tức giận trong tiếng hô bay lên trời, đúng là hồng hoang cổ giới 20 người. Trải qua trước đó lần thứ nhất đại chiến về sau, hồng hoang cổ giới tổng cộng chỉ có 25 người, trong đó kể cả giới chủ cấp bậc cường giả thôn thiên Phật Phệ Linh Hòa Thượng, còn có cái kia nửa tăng nửa Phật Vũ Phàm Đạo Tăng. Mà bây giờ, xuất hiện ở đạo chuẩn chung quanh chừng 20 người, có thể nghĩ giờ phút này Hồng Hoàng Cung cũng chỉ có 5 người trong coi. Nhìn xem kể cả phệ Linh Hòa Thượng còn có vũ phàm đạo tăng ở bên trong 20 người, đạo chuẩn cũng không có cảm giác được cái gì ngoài ý mớn. Ngược lại nhìn thoáng qua ma vũ hỏi, cũng chỉ có những thứ này. Cái kia nhẹ nhàng thoải mái biểu lộ, lại để cho ma vũ chỉ cảm thấy trong lòng tim đập mạnh một cú. Cái này đạo chuẩn rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Phía bên mình 15 người, hơn nữa cái kia một bên 20 người. Tổng cộng 35 người, trong đó còn có mình ở bên trong hai gạ giới chủ cấp bậc cường giả, cái này đội hình coi như là chống lại trạng thái toàn thịnh một phương nào thế lực đó cũng là sàn sàn nhau tầm đó, nếu mình và Phệ Linh phát huy thật tốt, không chuẩn còn có thể chiến thắng. Tiền bối quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn, vốn là độc thân đến ta diệt thế cung khiêu khích, hiện tại đối mặt chúng ta ba mươi mấy tên cường giả vẫn như cũng là mặt không đổi sắc, không biết tiền bối thật sự đã tính trước lẫn cố làm ra vẻ đâu. Ma Vũ cũng không phải kẻ đần, tuy nhiên hắn đối với diệt thế ma quốc rất trung tâm, nhưng là đạo chuẩn lúc trước một trường kia quá kinh khủng, sinh sinh hóa đi một người tuyệt đại bộ phận tu vị, cảm giác kia cùng với 100 triệu vạn phú ông lập tức biến thành tên ăn mày giống nhau làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Hơn nữa Ma Vũ còn chú ý tới, vừa rồi một trường kia vốn là chụp về phía chính mình, bởi vì chính mình kịp thời tránh nẻ đi qua mới vô vào cái kia hai cái thẳng xùi xẻo trên người. Ma Vũ lúc ấy thấy rõ ràng, Cái kia vụ vào hai người kia trên người một trưởng, là do nguyên lai một trưởng một phân thành hai, nói đúng là một trưởng kia uy lực kỳ thật chỉ có vốn là một nửa. Một nửa uy lực có thể đem một người cựu vân trí tôn đỉnh phong cường giả đập thành đại đạo thánh nhân. Cái kia nếu toàn bộ uy lực đâu? Chẳng phải là trực tiếp đập thành người bình thường. Đạo chuẩn nhìn xem đã đem chính mình chăm chú vây quanh chúng nhân nói, không hổ là diệt thế ma quốc đỉnh cấp cường giả, ngay cả có ánh mắt, nếu không phải ngươi cái này một cúng họng. Tiêu diệt người đám bọn họ bần đạo còn muốn đi tìm bọn hắn. Hiện tại tốt rồi, thừa lại, bần đạo thật lớn một fan công phu. Nói xong, còn đối ma vũ chắc tay. Đạo chuẩn lời này, lập tức sẽ đem ma vũ tức giận trong lòng lập kín. Phệ linh trưởng lão, kính xin cùng nhau ra tay. Tuy nhiên bị đạo chuẩn mà nói tức giận đến không nhẹ, bất quá ma vũ cũng không có mất đi lý trí cứ như vậy trực tiếp tiến lên. Hắn cũng không có tin tưởng đi đón đạo chuẩn kinh khủng kia một trường, nghe được ma vũ mà nói. Phệ Linh Hòa Thượng cũng không đáp lời, đối với đạo chuẩn hắn cũng là thậm chí kia lợi hại, nhưng là đến một lần mình đã cùng diệt thế ma quốc cùng vạn yêu quốc đánh thành liên minh, giờ phút này tất nhiên là muốn cùng ăn cùng lui. Tại người hắn hồng hoang cổ giới tỉnh xa Hòa Thượng. Thế nhưng là bị hoàng tuyển thế giới người bắt đi nữa à, đó cũng không phải là chỉ cần bắt đi một người đơn giản như vậy, tỉnh xa Hòa Thượng. Dê trên người thế nhưng là còn có chân giới thiên bi trí thủy số 8. Hướng bên người vũ phàm đạo tăng nhẹ gật đầu. Sau đó Phệ Linh Hòa Thượng lớn tiếng nói, tiền bối, chúng ta cũng không muốn cùng tiền bối trở mặt, nhưng hôm nay đúng là bất đắc dĩ, tiền bối, đắc tội. Nói xong. Phệ Linh Hòa Thượng đống nhiên lăng không mà ngồi, hai tay kết Phật môn phát ấn. Thấp giọng nói, thôn thiên Phệ Linh đại trận, nảy sinh. Theo Phệ Linh Hòa Thượng vừa mới nói xong, hồng hoang cổ giới trừ vũ phàm đạo tăng ở bên trong 18 cá nhân cũng là đồng thời hư không khoanh chân mà ngồi, chắp tay trước ngực. Sau đó khi bọn hắn trên người một đạo kim quang bạo khởi Tổng cộng 19 cá nhân, 19 đạo kim quang tại giữa không trung hội tủ cùng một chỗ, hơn nữa tạo thành một người màu vàng ngạch quang ảnh hình thành miệng lớn. Rồi sau đó vệ linh hòa thượng thần niệm khẽ động, cái kia giữa không trung màu vàng miệng khổng lồ hư ảnh trực tiếp hướng về đạo chuẩn thôn vệ mà đi. Cùng lúc đó vũ phàm đạo tăng hai tay hư khấu trừ, rồi sau đó tại đạo chuẩn trên người bỗng nhiên xuất hiện một kiện rách dưới áo cà sa, cái kia áo cà sa vừa xuất hiện sẽ đem đạo chuẩn cuốn tại trong đó. Đạo chuẩn bị cái kia rách dưới áo cà sa quấn lấy về sau nếu không không sợ hai ngược lại cười to nói, lẫn Phật môn nhân đại thiện A, vừa mới bị cái kia tiểu bối hư mất kiện siêu y, hiện tại đã có người tiễn đưa bẩn đạo một kiện áo cà sa, tuy nhiên phá chút, bất quá miễn cương có thể sử dụng. Đạo chuẩn vừa dứt lời, cái kia giữa không trung màu vàng miệng khổng lồ đã vào đầu rơi xuống, trực tiếp sẽ đem đạo chuẩn thôn vệ tại trong đó. Mà ở cái kia màu vàng miệng khổng lồ rơi xuống cuối cùng một khắc Đạo chuẩn vẫn như cũ là túi đầu nhìn xem quấn lấy chính mình áo cà sa, cho đã mắt vui vẻ. Làm cái kia màu vàng miệng khổng lồ hoàn toàn cắn nuốt đạo chuẩn sau một khắc, cái kia màu vàng miệng khổng lồ trên không trung đột nhiên bạo liệt, sau đó chỉ thấy máu tươi vầy ra, bất quá đều bị cái kia bố trí xuống đại trận chắn trong đó. Đã chết? Không thể a Cứ như vậy đã chết. Ma vũ mặt lộ vẻ kinh nghi bất định chi sắc nhìn xem đại trận chính giữa cái kia tứ tán mà bay huyết nục hỏi. Ma Vũ cái này một câu nghi vấn cũng không phải không ai đáp lại, khi hắn sau lưng một giọng già mua nói, có lẽ đã chết ta Cái này thôn thiên phệ linh đại trận quả nhiên cường đại A chậc chậc. Nghe được thanh ấm kia, Ma Vũ chỉ cảm thấy trái tim một hồi run rẩy, lập tức đột nhiên quay đầu lại, một tờ tràn đầy nụ cười già mua gương mặt xuất hiện ở phía sau của hắn. Thân hình vội vàng nhanh lùi lại, mà những người còn lại cũng là tại trước tiên như là tránh né ôn thần giống nhau cùng đạo chuẩn kéo ra khoảng cách. Đạo chuẩn ngạc nhiên. Sau đó túi đầu nghe nghe khoác lên người háo cả xa nói, ý phục này tuy nhiên phá, nhưng là sạch sẽ rớt, các người sợ cái gì. Sau đó còn cơ cơ ống tay háo ý bảo. Ma vũ xem khỏe miệng không tự rắc run rẩy, mà giờ khắp này cái kia thôn thiên vệ linh đại trận chính giữa kim quang dĩ nhiên tiêu tán, cái kia lúc trước bị màu vàng miệng khổng lồ thôn vệ hơn nữa nổ nát vụn người căn bản chính là hắn diệt thế ma quốc người. Tuy nhiên giờ phút này đã hài cốt không còn, nhưng là cái kia dần dần tiêu tán khí tức ma vũ lẫn nhận ra. Đến bây giờ mới thôi, chỉ có vạn quân cắt một đám người ra góc áo, mà cạnh mình đã bị chết ba người. Cái này đạo chuẩn cương đại, đã lại để cho ma vũ trong nội tâm dâng lên một cổ không cách nào chiến thắng cảm giác, cảm giác kia lại để cho hắn tuyệt vọng. Tốt rồi, chơi cũng chơi chán, kế tiếp, nên làm chính sự. Cuối cùng hỏi các ngươi một câu, còn có tiểu hòa thượng kia, các ngươi nói như vậy đầu hàng hãy để cho bần đạo thật đúng ra tay a Đáp lại đạo chuẩn, là một mảnh tiếng kêu giết thanh âm. Mà phệ Linh Hòa Thượng cũng là buông tha cho sử dụng đại trận vây khốn đạo chuẩn ý tưởng, xuất ra binh khí của mình, trực tiếp xông về phía đạo chuẩn. Đối với đạo chuẩn mà nói, thế gian này có thể vây khốn hắn, chỉ có chính hắn. Diệt thế cung bên này đã triển khai một hồi một đối ba mười người chiến đấu, mà tôn ngộ không bên kia đối với cái kia tiểu đội trưởng hỏi thăm, cũng có rất không tệ tiến triển, cái kia tiểu đội trưởng biết rõ đấy so tôn ngộ không tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều. Điều này cũng đã chứng minh một việc, biết rõ đấy càng nhiều. Sự hiện hữu của hắn lại càng có giá trị, đồng dạng, hắn cũng càng thêm sợ chết. Trên người chúng ta siếng xích là lúc trước trừng tội giả cho chúng ta mang lên. Căn cứ chúng ta minh thần quân trăm vạn năm đến nay nghiên cứu còn có ta nguyên lai like một ít kiến thức, toàn bộ minh thần quân chính giữa, đối với cái này siếng xích rất hiểu rõ trình độ, chỉ sợ không ai có thể vượt qua ta. Mà trên thực tế ổ khóa này dây xích vốn là chúng ta minh thần quân nghiên cứu ra đến, chỉ có điều còn chưa kịp sử dụng, chúng ta cũng đã chiến bại. Về sau không biết cái kia tự xưng trừng tội giả người là ở nơi nào lấy được ổ khóa này dây xích, trải qua hắn cải tạo về sau liền biến thành bây giờ bộ dáng. Nói xong, nhìn hắn liếc trên người siềng xích nói, ổ khóa này dây xích có được hai cái công năng, đầu tiên chính là mỗi ngày sẽ ở một người cố định thời gian hấp thu linh lực của chúng ta, hấp thu số lượng nhiều khái là chúng ta bản thân tổng linh lực 60% đến 70. Hơn nữa thông qua trái tim vị trí cái này tiểu ổ khóa tích góp từng tí một tới trình độ nhất định về sau. Đem linh lực cách không đưa đến cái nào đó địa điểm. Thứ hai công năng chính là chỗ này tiểu ổ khóa sẽ cho mang theo người cung cấp một loại kỳ quái năng lượng. Chỉ cần cái này ổ khóa cùng siếng xích không ly khai thân thể của chúng ta, chúng ta đây thân thể tiểu cũng không chính thức tử vong, chính là bị nghiền thành cho tàn, cũng sẽ rất nhanh phục hồi như cũ. Hơn nữa các ngươi chỗ đã thấy ổ khóa nạ. Ý thìa dây xích, kỳ thật cũng không phải chính thức siếng xích, nó chẳng qua là cái loại năng lượng này hình thể thành, cho nên căn bản sẽ không bị chính thức phá hư Nếu muốn kẻ phá hoại xiển xích, muốn tìm kiếm được chính thức xiển xích, về phần cái kia chính thức xiển xích vị trí, chính là chúng ta trong cơ thể linh lực bị đưa đến địa điểm. Nói xong, cái kia tiểu đội trưởng tựa hồ lộ ra có chút mỏi mệt. Tôn Nộ không hỏi, được hay không được hiểu như vậy, các ngươi trên người xiển xích là xiển xích con, còn có một đầu xiển xích mẹ, xiển xích con sẽ đem hấp thu đến linh lực cách không chuyển vận đến xiển xích mẹ ở đâu. Cái kia tiểu đội trưởng nhẹ gật đầu. Tôn Nộ không tiếp tục hỏi. Ngươi có biết hay không cái kia trừng tội giả vì sao làm như vậy? Cái kia tiểu đội trưởng gật đầu nói, mục đích rất đơn giản, phục sinh khai tịch giả. Hơn nữa theo ta biết, hiện tại cái kia cái gọi là trường tội giả cùng cái gì tuần thiên giả, kia bản thể chính là lúc ấy khai tịch giả chỗ luyện một lò đan dược. Lúc trước bọn hắn tổng cộng có 9 người, được xưng là 9 đại chiến tương, về sau, bị chúng ta cường giả phế bỏ một cái trong đó, sau đó còn lại 8 người liền đột nhiên biến mất. Lúc ấy tiêu diệt người nọ. Chính là ta xuất lĩnh chiến đội. Cho nên khi cái kia chừng tội giả xuất hiện về sau, ta có thể cảm thụ được đến bọn hắn chính là một đám đan dược. Mà ở này trên cơ sở, ta còn phỏng đoán ra một ít những vật khác. a vật gì? Ta nếu như nói, không biết ngươi có thể hay không không giết ta. Ngươi vì cái gì như vậy sợ chết? Các người minh thần quân không nên đều là thấy chết không sần sao. Hát hát, ta cùng bọn hắn không giống với, ta biết rõ rất nhiều bí mật, hơn nữa ta cũng biết chỉ có còn sống mới có hy vọng. Cho dù chết tại anh dũng lại lừng lấy, đã chết chính là đã chết. Chỉ cần ta sống, ta sớm muộn gì sẽ rời đi nơi đây. Cũng tỉ như nói một người tội phạm sắp tới sắp bị phóng thích thời điểm, hắn nhất định sẽ biểu hiện thành thành thật thật. Làm sao ngươi biết ngươi sẽ rời đi nơi đây? Chẳng lẽ có người trở về liền các ngươi? Không ai cứu, không ai cứu. Chúng ta minh thần quân chỉ sợ ngoại trừ tuần tiên giới những người này, còn dư lại sớm đã bị những đan dược kia cho giết sạch rồi, lại nơi nào sẽ có người tới cứu chúng ta? Vậy ngươi vì cái gì khẳng định như vậy ngươi sớm muộn gì sẽ rời đi? Chẳng lẽ ngươi không biết sự hiện hữu của các ngươi một mực đã có người đang giám thị sao? Biết rõ, làm sao sẽ không biết? Tuy nhiên không ai tới cứu chúng ta, bất quá nếu cái này tuần thiên giới cũng bị mất, lại lấy cái gì đến vây khôn chúng ta đây? Hắc hắc! Xem ra ngươi rất đặc biệt ta, ngươi tên là gì? Tinh điện! Nguyên minh thần quân đệ tam quân đoàn quân đoàn trưởng! Ta là Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ta nghĩ... Chúng ta có thể hợp tác. Ta cũng là nghĩ như vậy. Chương 431, ngươi cũng biết nhiều lắm. Lập tức tôn ngộ không tay phải vùng lên, được kêu là tinh điện tiểu đội trưởng. a không, hiện tại hẳn là quân đoàn trưởng chính là lăng không bay lên, sau đó như là bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy giống như cho sách ra lôi chỉ Tuy nhiên bởi vì tôn ngộ không không có sử dụng ngũ hành chi lực đi phân giải cái kia tinh điện linh hồn, bất quá lôi chỉ bên trong bá đạo lôi nguyên lực như cũ sẽ tự hành phá hư phân giải tinh điện thân thể. Đương nhiên, bởi vì cái kia siềng xích tồn tại, tinh điện bị phá hư phân giải thân thể sẽ bị rất nhanh khôi phục, nhưng là cái kia phần đau đớn cùng tra tấn nhưng là thật sự. Tinh điện cùng còn lại những cái tiểu đội trưởng có thể cùng những cái khôi lỗi giống nhau minh thần quân bất đồng, bọn họ đều là sinh động chính thức thân thể, những cái đau đớn đều là chân thật chuyển lại khi bọn hắn đại nào chính giữa. Bị tôn ngộ không xách ra lôi trì, tinh điện sắc mặt rõ ràng thoải mái cùng vương lòng rất nhiều, mà hắn cũng không khách khí. Liên như vậy thập phần thức thời đỉnh đạc nằm trên mặt đất, nhìn xem khí trung thế giới cái kia xanh thẳm như giặt rửa bầu trời nói ra, người nơi đây coi như không tệ, không có bị giám thị cảm giác, cũng không có bất luận cái gì chói buộc, hơn nữa linh khi đầy đủ quả thực hư không tưởng nổi, không sai, thật sự không tệ. Chứng kiến tinh điện bộ dạng, tôn nộ không chẳng những không có nửa phần không thích, ngược lại cảm thấy cái này tinh điện tuy nhiên rất sợ chết đi một tí, nhưng là cũng khó chính là tính tình thở. Nếu gọi là là tôn ngộ không được bắt lại vây ở một người không biết tên địa điểm, hán tuyệt đối không có khả năng biểu hiện như thế thản nhiên, đây quả thực giống như là tại chính mình hậu hoa viên phơi nắng giống nhau. Tôn Ngộ Không bị tinh điện cái kia nhẹ nhõm bộ dạng bị nhiễm, cũng là tựa vào một cây không có bất kỳ diệp tử như là cây khô giống như cổ thụ bên trên, nói, ngươi người này thật sự rất có ý tứ, hiện tại ngươi mới có thể nói cho ta biết càng nhiều chuyện hơn đi à nha. Tinh điện ngáp một cái, giơ tay lên chạm đỉnh đầu mặt trời. Làm cho mình hai mắt về phần bàn tay chô bóng tối đáp, đầu tiên, ngươi xác định ngươi muốn có biết không? Tiếp theo, ta biết rõ đấy sự tình thật sự nhiều lắm, nhiều đến ta không biết nên từ đâu nói lên. Hơn nữa ta không biết ngươi rốt cuộc là người nào, biết rõ những sự tình này lại là vì cái gì? Xem ở đây mới vừa rồi còn từng quý hướng chính mình cầu xin tha thứ tinh điện, bây giờ nói chuyện khẩu khí lại như là lão bằng hữu của mình giống như, tôn nộ không không khỏi thầm than người này quả nhiên không đơn giản. Có được giãn được kêu ý chí chi rộng lớn làm lòng người sinh kính sợ. Kỳ thật ta cũng chỉ là vô danh tiểu tốt một người, bị không hiểu thấu cuốn vào một người nhìn không thấy đáy lớn vòng xoáy chính giữa. Thế nhưng là ta lại không muốn mặc cho người định đoạt không hiểu thấu chết mất, cho nên ta cũng cần biết rõ càng nhiều chuyện hơn do đó tìm cơ hội làm cho mình sống sót. Kỳ thật ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ta có thể mang ngươi sớm ly khai nơi đây. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta sẽ không chết. Tôn nộ không nói xong. Cái kêu tinh điện thân thể rõ ràng cứng đở, sau đó dần dần hòa hoan nói, ta cũng thích cùng người thông minh giao tiếp. Đã thành. Người muốn biết rõ cái gì cứ hỏi đi. Lần này, thật sự chi vô bất nôn, không biết không nói, luôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy. Tôn nộ không cũng không nói thêm lời nói nhảm, trực tiếp hỏi, đầu tiên ta nghĩ biết rõ, cái này tuần thiên giới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái kia tinh điện cười hát hát đáp, ngay từ đầu liền hỏi cái này bao lớn. Xem ra ngươi cũng có một đôi thật tốt con mắt ra cái này tuần thiên giới, trên danh nghĩa là những cái này đan dược trong một người cường đại nhất tự xưng tuần thiên giả ra hỏa chế tạo. Trên thực tế điểm này xác thực không sai. Bất quá chính thức lại nói tiếp, cái này tuần thiên giới cũng không phải hắn lăng không sáng lập. Nói như thế nào đây, ấu ngươi nên biết mình tôn người này a Tôn nộ không tuy nhiên không do vì sao đột nhiên kéo đã đến minh tôn lần nữa cái này Minh Thần Quân Quân Đoàn trưởng tại nhắc tới Minh Tôn thời điểm vậy mà như vậy tùy ý bất quá tôn ngộ không lẫn gật đầu. Cái này tuần thiên giới nguyên hình, nhưng thật ra là Minh Tôn đầu lâu. Lúc trước trận đại chiến kia chính giữa, Khai tịch giả dùng bản thân thần lực cùng sinh mệnh lực làm đại giá phong bế Minh Tôn, tuy nhiên lại vô lực đánh chết, về sau bị một cái tên là Đạo chuẩn cường giả dùng một chút gọi là vô tướng thần binh không biết cấp bậc thần kiếm đem Minh Tôn lớn tởy chính khối, sau đó Khai tịch giả dùng trấn giới thiên bi đem phong ấn Bất quá phong ấn chẳng qua là minh tôn thân thức, cũng chính là linh hồn, mà minh tôn thân thể thì là tại đại chiến về sau bị cái kia tám khối đan dược đã chiếm được. Hơn nữa phát hiện minh tôn đầu lâu chính giữa vẫn còn có cái này, một phần minh tôn linh hồn mạnh vỡ, cho nên tiểu lấy minh tôn đầu lâu làm cơ sở, chế tạo cái này tuần tiên giới. Mỗi lần hơn vạn năm liền cần dùng một ít linh hồn của cường giả củng cố cái thế giới này phong ấn. Nói đến đây, tinh điện bỗng nhiên cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Cái này vừa nhìn lập tức rơi xuống hắn ngụy dự. Tôn Nộ không không biết lúc nào vậy mà đã đi tới bên cạnh hắn, ánh mắt gắt gao theo dõi hắn. "Sao? Làm sao vậy?" Tôn Nộ không tựa hồ có chút không thể tin thấp giọng hỏi, "Ngươi vừa mới nói là ai đem Minh Tôn lớn tới chín khối?" "Đạo, đạo chuẩn A một người đối với không gian nắm giữ đạt đến đạt tới đỉnh cao cường giả, hắn dùng bản thân sinh mệnh lực thiêu đốt thánh linh chi hỏa đem 12 kiện trí tôn thần khí luyện hóa vì một kiện không biết phẩm dai vô tướng thần binh, sau đó không đợi hắn nói xong, Tôn ngộ không trong hai mắt vẻ khiếp sợ đã chuyển hóa làm nồng đậm tiêu ngạo. Dĩ nhiên là đạo chuẩn sư tôn, đạo chuẩn sư tôn. Sư tôn dĩ nhiên là cường đại như thế tồn tại, ta tôn ngộ không sư tôn, dĩ nhiên là cường đại đến đã từng chém giết Minh tôn tồn tại. Giờ phút này tôn ngộ không chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhiệt huyết lao nhanh, hai hàng thanh nước mắt đã tại khỏe mắt nhỏ xuống. Bất quá tôn ngộ không biết rõ tinh điện còn ở bên cạnh, rất nhanh thu lại tâm tình. Bất quá trên mặt cái kia một vòng tiêu ngạo vui vẻ nhưng lại như thế nào cũng giấu không được. Tinh điện ở một bên xem xứng sở, nói, nhìn ngươi bộ dạng như vậy, đừng nói ngươi là đạo chuẩn hậu đại hoặc là phía sau lưng, vậy cũng liền thật trùng hợp. Tôn ngộ không cũng không trả lời, mà là ý bảo tinh điện tiếp tục. Tinh điện cũng không phải cái loại này bà bà mụ mụ tính cách, nếu như tôn ngộ không không muốn nói vậy hắn cũng sẽ không nhiều hỏi, tiếp tục nói, là minh thần quân chính giữa mấy cái kỳ tài ngốt trời tại phát hiện điểm này về sau. Liên bắt đầu một cái kế hoạch. Ta sở dĩ như thế khẳng định ta sớm muộn sẽ rời đi nơi đây, bởi vì ta biết rõ cái này tuần thiên giới không dùng được bao lâu, sẽ biến mất, sau đó, chúng ta liền toàn bộ tự do. Nói xong, tinh điện còn làm ra một người ôm ánh mặt trời động tác. Kỳ thật ta rất muốn biết, ngươi tại sao phải nói cho ta biết những thứ này. Tổng cảm giác trong lúc này có âm như gì? Ngay tại vừa rồi, tôn ngộ không trong nội tâm bỗng nhiên đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bởi vì từ khi cái này tinh điện thái độ chuyển biến về sau, tôn ngộ không đã cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì theo lý mà nói, tinh điện theo như lời nói cái kia tất cả đều là liên quan đến rất rộng đại bí mật, nhưng là bây giờ hắn cứ như vậy như là nói một kiện bình thường bình thường việc nhỏ giống nhau cùng mình nói, nhưng lại đều là tự nguyện. Hắc hắc, âm hưu chưa nói tới, chỉ là bởi vì ta cũng có một đôi rất đặc biệt con mắt, thông qua đôi mắt này ta có thể chứng kiến đại đa số người quá khứ cùng tương lai. Hơn nữa ta cũng có thể chứng kiến một ít tối tăm trong số mệnh. Cho nên tại ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta biết ngay ngươi rồi là lúc này đây bị chọn chúng người. Hơn nữa trên người của ngươi phát sinh vô cùng nhiều chuyện để cho ta có thể đem ngươi muốn biết do đấy tất cả đều nói cho ngươi biết. Về phần một ít chi tiết ta đừng nói, tóm lại, ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi muốn biết do đấy, coi như là vì ta về sau kết một người thịa duyên. Mặt khác, vừa rồi chúng ta không nói tất cả sao. Chúng ta có thể hợp tác. Nếu như hợp tác, tin tức cộng hưởng đó là khẳng định phải. Tôn Ngộ không như có điều suy nghĩ nhẹ dần đầu, hỏi: "Ngươi nói Minh thần quân kế hoạch lớn chính là phục sinh Minh Tôn?" Tinh điện không có bất kỳ ngoài ý muốn biểu lộ nói, "Đúng vậy, xem ra ánh mắt của ngươi thấy so với ta tưởng tượng muốn nhiều. Bởi vì Minh Tôn đầu lâu tồn tại, cho nên Minh thần quân nổi lên phục sinh Minh Tôn ý niệm trong đầu, trên thực tế kế hoạch của bọn hắn rất hoàn mỹ hơn nữa tiến hành ngạch cũng rất thuận lợi. Tại trụ thành chính giữa trong tế đàn mặt, chế tạo ra Minh Tôn trực lực đã đột phá giới chủ cấp bậc, hơn nữa bọn hắn che giấu rất khá, những đan dược kia không biết chút nào. Đột phá giới chủ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không có gì không thể ý tứ, Minh Thần Quân thần bí không có những đan dược kia muốn đơn giản như vậy. Bọn hắn sai lầm lớn nhất chính là đem Minh Thần Quân còn lại mọi người tụ tập lại với nhau, sau đó ném vào Minh Tôn Đầu Lâu biến thành thế giới chính giữa. Kỳ thật ta còn có thể nói cho ngươi biết, trên người chúng ta ổ khóa này dây xích sở hấp thu linh lực, bị những đan dược kia chia làm hai bộ phận. Trong đó một bộ phận dùng để phục sinh khai tịch giả, một bộ khác phận bị bọn hắn dùng để củng cố bản thân. Tinh điện quả nhiên là lời nói không sợ hãi người chết không ngớt, tôn nộ không lập tức an vị thẳng thân thể. Khiếp sợ mà hỏi, phục sinh khai tịch giả, củng cố bản thân. Có ý tứ gì? Tinh điện có chút khinh thường nói, những đan dược kia cũng không có trong tưởng tượng cường đại, thượng cổ trận đại chiến kia. Bọn hắn 9 người vẫn lạc một người, còn dư lại 8 cái cũng đều rất đến cái kia đi. Tuy nhiên không chết hơn nữa, thực lực cũng bảo tồn đối lập nhau nguyên vẹn, nhưng là muốn biết rõ phương này vũ trụ thế, nhưng là bị tổn thương nghiêm trọng. Thực lực của bọn hắn đã đạt đến phương này vũ trụ đỉnh phong, cho nên cần không ngừng dùng chúng ta cung cấp linh lực đến cỏ rửa bản thân, bằng không thì bọn hắn sẽ bị phương này vũ trụ chọ vàng ra. Vp. Hơn một bộ khác phận linh lực tự nhiên là cùng chúng ta mục đích giống nhau, tồn tại đứng lên phục sinh khai tịch giả. Nói như vậy, tự thân các ngươi đại bộ phận linh lực đều cho chấp pháp giả bọn hắn cầm đi. Đây chẳng phải là nói khai tịch giả rất nhanh có thể sống lại. Dù sao đã qua trăm và năm. Hắc, nào có dễ dàng như vậy? Minh thần quân chỉ có Minh Tôn đầu lâu, còn lại thân thể ở đằng kia chút ít đan dược chỗ đó. Mà khai tịch giả thân thể, hắc hắc, ném đi. Ném đi. Tình huống như thế nào? Ngươi có thể hay không duy nhất một lần nói rõ. Nhìn xem Tôn Ngộ không muốn động thủ, tinh điện chặn lại nói, đúng vậy, chính là ném đi. Đại khái tại hơn 80 vạn năm trước kia. Khai tịch giả thân thể đông nhiên liền mất tích. Lúc ấy những cái này đan dược thiếu chút nữa liền điên rồi. Ta nhớ được lúc ấy đúng lúc là có một cái thế giới người vậy mà không biết làm sao làm đã đến lôi hỏa trích viêm tháo, sau đó tự xưng tuần thiên giả chính là cái kia đan dược dưới sự phẫn nộ trực tiếp đem cái kia một phương thế giới làm hỏng. Về sau cho tới bây giờ, khai tịch giả thi thể, vẫn như cũng là không có tìm được. Nói cách khác, các người muốn phục sinh minh tôn, thế nhưng là danh tự thân thể tại chấp pháp giả chỗ đó. Chớp pháp giả muốn phục sinh khai tịch giả, thế nhưng là khai tịch giả thân thể ném đi. Đúng đây đúng đấy, chính là chỗ này sao cái tình huống, bất quá chúng ta so với bọn hắn nhiều đầu. Ha ha. Đây quả thật là không thể tưởng tượng, bất quá, ngươi là làm sao biết những điều này? Không phải ta khoe khoang, phương này vũ trụ, chỉ cần ta nghĩ, còn không có vật gì là ta nhìn không tới. Vậy ngươi có thể xem đạo khai tịch giả thân thể ở nơi này sao? Ngạch, duy chỉ có cái này nhìn không tới. Bất quá ta hoài nghi. Hiện tại phương này trong vũ trụ, ngoại trừ những đàn dược kia, minh thần quân bên ngoài, còn có người thứ ba thế lực, khai tịch giả thân thể, ngay tại bọn hắn chỗ đó. Ta như thế nào cảm thấy càng thêm hỗn loạn? Hắc hắc, hỗn loạn chút tốt, rối loạn chúng ta mới có cơ hội không phải sao? Đúng rồi, còn có sự kiện, tiếp qua không lâu, phương này vũ trụ, chỉ sợ cũng muốn đánh rối loạn. Đại loạn, vì cái gì? Bởi vì những đàn dược kia, giã tâm quá lớn, bây giờ vũ trụ đã không thể thỏa mãn giã tâm của bọn hắn. Lúc ấy đợi sẽ có một hồi ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ đại chiến, đại chiến sau khi chấm dứt, phương này vũ trụ, sẽ tiến hóa. Cái này, cái này, điều này chẳng lẽ mới thật sự là loạn thế. Ta phát hiện ngươi cũng biết thật sự nhiều lắm. Nếu như ngươi có được cùng ta giống nhau mà hai mắt, vậy ngươi cũng có thể biết rõ những thứ này. Tốt rồi, ngươi còn có hay không cái gì muốn hỏi. Hôm nay cùng nhau nói cho ngươi biết được rồi. Sắc thực còn có sự kiện. Như thế nào mới có thể tại không giết các ngươi điều kiện tiên quyết đem các ngươi tiêu diệt hết? a xem ra ngươi đã biết rõ ngự linh giả tên kia cho hề. Hắc hắc, ta xác thực biết rõ một người biện pháp có thể thực hiện. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không làm như vậy hậu quả? Bây giờ tuần thiên giới thế nhưng là loạn thành hỗn loạn, bằng thực lực của ngươi, tự bảo vệ mình cũng khó khăn. Chương 432, Hậu chiêu của Tê Chiếu. Thực lực của ta. Chẳng lẽ ngươi biết thực lực của ta như thế nào? Hơn nữa ngươi nói cái này tuần thiên giới rất loạn, hẳn là ngươi đồng dạng cũng biết thí luyện sự tình. Cái kia tinh điện ngồi dậy, nhìn xem cái kia xét đánh liên tục lóe lên lôi chỉ nói, ta đã nói rồi, ánh mắt của ta có thể cho ta nhìn thấy ta nghĩ thấy tuyệt đại bộ phận sự tình. Kỳ thật từ khi tuần thiên giới nhiều ra cái kia 10 ngọn cung điện bắt đầu ta vẫn tại nhìn chăm chú lên, mai cho đến sự xuất hiện của các ngươi, các ngươi mỗi một lần chiến đấu ta đều nhìn ở trong mắt, không thể không nói đạo chuẩn tuy nhiên thực lực đại giảm. Nhưng lạ vẫn như cũng là cường đại như vậy. Ngay tại ngươi đem ta ném vào thế giới này thời điểm, ngươi cái kia đạo chuẩn sư Tôn đã tiến về trước cái. Gì kia diệt thế cung? Chậc chậc, cường giả quả nhiên là cường giả. Cái gì? Ngươi có thể chứng kiến ta sư Tôn? Làm sao ngươi biết hắn là ta sư Tôn? Nghe thế tinh điện mà nói, Tôn Nộ không trong nội tâm cả kinh đồng thời cũng là liền vội vàng hỏi. Đoán, ánh mắt của ta không phải vẫn năng, ngươi sư Tôn đạo chuẩn sự tình ta dưới bình thường tình huống nhìn không thấy. Hơn nữa ánh mắt của ta cũng có rất lớn hạn chế, từ khi các ngươi xuất hiện đến bây giờ, ta cũng là chỉ vận dụng cái kia lực lượng xem qua ba lượt mà thôi, những thứ khác ta đều là suy đoán. Bằng không thì nếu như bị những đan dược kia phát hiện, liền xong đời. Tinh điện mà nói tin tức số lượng quá lớn, tôn ngộ không chọn vẹn phản ánh thời gian rất lâu mới thất thanh nói, ngươi không nên nói cho ta biết ánh mắt của ngươi cùng mình tôn hoặc là khai tịch giả có quan hệ gì. Tinh điện cười hát hát, từ chối cho ý kiến nói, đã thành hay là hỏi chút trọng yếu a tuy nhiên bởi vì cái kia ngự linh giả xuất hiện, trong thời gian ngắn ta không thể tại vận dụng ta hai mắt lực lượng, bất quá căn cứ lúc trước chô đã thấy, các ngươi những thứ này người từ ngoài đến sẽ buộc phát một hồi đại chiến, ai thắng ai thua ta không biết. Nhưng là cái kia minh thần quân chắc chắn sẽ không không đếm xỉa đến, bọn hắn cần linh hồn của các ngươi với tư cách tế đàn chuyển đổi khí. Cho nên ta mới có thể hỏi ngươi vừa rồi vấn đề, bằng không thì minh thần quân có thể tùy ý ra tay đồ sát. Mà chúng ta không chỉ có căn bản giết không chết bọn hắn, thậm chí cho dù giết chết, một khi giết chóc số lượng quá nhiều vậy khẳng định sẽ đưa tới chấp pháp giả chú ý, đặc biệt là ta, kế hoạch của chúng ta nguyên buồn chính là giết chết Minh thần quân, nhưng là bây giờ xem ra, cái này hoàn toàn là tự chui đầu vào dọ. Nếu như không có một người biện pháp, chúng ta đây tất cả mọi người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên thực tế hoàn tuyển, sáng thế, vạn thần. Thương Lan cùng phương thôn cái này ngũ phương thế lực liên quân tình cảnh so tôn ngộ không tưởng tượng còn muốn không xong. Đừng nhìn bây giờ còn không có chính thức đánh nhau, hơn nữa đạo chuẩn một người liền dám đi độc đấu diệt thế ma quốc cùng Hồng hoang Cổ giới hai phe thế lực hơn 30 người, trên thực tế đạo chuẩn cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Một phương diện hắn sắc thực không hy vọng hai phe giao chiến tạo thành quá nhiều thương vong, bởi vì đạo chuẩn cũng sớm đã phát hiện tuần thiên giới bí mật. Vậy khẳng định sẽ không để cho thập phương thế lực linh hồn của cường giả vì minh thần quân sử dụng Hóa lôi tổ giới cùng vạn linh cảnh còn có diệt thế ma quốc hy sinh những người kia linh hồn. Đã đầy đủ. Còn bên kia mặt, khi hắn biết được vạn yêu quốc đã cùng minh thần quân liên hợp thời điểm, là hắn biết một trận chiến này phần thắng đã thấp đến hầu như có thể không để ý đến. Mà hắn sở dĩ biết rõ điểm này, là bởi vì hắn thần bí kia không gian chính giữa, từ lúc tuần thiên giới thí luyện vừa mới bắt đầu thời điểm, bên trong cũng đã bị hắn cất vào hơn 200 tên minh thần quân cùng 2 gã tiểu đội trưởng. Mà lần kia... Đúng là đạo chuẩn tại gặp được tôn ngộ không bọn hắn về sau. Đạo chuẩn biết rõ tuần thiên giới bí mật, cũng biết minh thần quân sự tình. Hơn nữa hắn cũng biết hoàng tuyển bên trong xuất hiện nằm vùng sự tình. Hơn nữa đối với cái kia tuần thiên giả ngự linh giả thân phận chân chính hắn đồng dạng đã sớm biết. Thân là thời đại kia đỉnh cao cường giả. Đạo chuẩn thủ đoạn là bây giờ người không thể tưởng tượng cùng lý giải. Biết rõ những chuyện này về sau, mới có đạo chuẩn hành động bây giờ. Kỳ thật lúc ấy đạo chuẩn lại để cho hoàng Tuyền, vạn thần Thương lan sáng thế còn có chính mình phương thốn linh giới tất cả mọi người tiến vào hắn thần bí không gian chính giữa, vì cái gì không hề chỉ là sợ nằm vùng lộ ra hành tung của bọn hắn, căn bản nhất nguyên nhân, đạo chuẩn là hy vọng tự mình một người chấm dứt trận chi. Hến đấu này, chỉ cần hắn có thể một người giải quyết hết diệt thế ma quốc, hồng hoang cổ giới cùng vạn yêu quốc tất cả mọi người, vậy bọn họ ngũ phương thế lực sẽ tự động tấn cấp là thần quốc, cuối cùng bài danh vậy lại càng dễ, cùng lắm thì mấy lúc này thế lực tiến hành một người luận võ Mà về phần minh thần quân, đạo chuẩn tin tưởng bằng vào địa vị của mình cùng hy vọng, cho dù giết cái ngàn tắm nhưng cái chấp pháp giả cũng không dám cầm hắn thế nào. Cái này là đạo chuẩn tâm tư, đối với một người trải qua thượng cổ có 102 đại chiến hắn mà nói, như thế nào dùng nhỏ nhất một cái giá lớn giải quyết vấn đề, là hắn quan tâm nhất. Tuy nhiên hiện tại phương này vũ trụ như cũ tồn tại rất nhiều vấn đề, nhưng là ít nhất vẫn cùng bình. Đương nhiên, đạo chuẩn tâm tư không có ai biết, coi như là hắn phương thốn linh giới mọi người phải không biết. Đương nhiên, tôn nộ không đồng dạng cũng không biết, nếu như hắn biết rõ, chỉ sợ hắn sẽ lập tức chạy tới diệt thế cung trợ giúp đạo chuẩn hoặc là ngăn trở. Tinh điện, hiện tại ta chỉ có cuối cùng hai vấn đề, đầu tiên là ta sư tôn đạo chuẩn hắn hiện tại thế nào? Tiếp theo là phương pháp kia rốt cuộc là cái gì? Người sư tôn đạo chuẩn không có việc gì, ta một lần cuối cùng thấy, là ngươi sư tôn dùng hắn không gian đem người cái kia một phương liên quân tất cả mọi người đặt đi vào sau đó đánh lén diệt thế cung. Vậy là tốt rồi. Sư Tôn không có việc gì là tốt rồi, ừ. Người nói cái gì? Sư Tôn dẫn đầu liên quân tập kích diệt thế cung. Không sai à, nếu như thời gian của ta không có tính toán sai, khoảng cách cuối cùng quyết chiến còn có nửa ngày thứ hai thời gian à, bọn hắn như thế nào sớm tiến công? Cái này sao? Bởi vì Minh Thần Quân đột nhiên đánh lén vạn thân điện, cho nên đại chiến nói trước. Yên tâm đi, có ngươi Sư Tôn tại, không có vấn đề. Thời đại kia cường đại, không phải là các ngươi có thể hiểu được. Tôn ngộ không ngật đầu. Xác thực, lúc trước lần thứ nhất đoán được đạo chuẩn sư tôn, chính mình, diễm thần còn có lãng tâm kiếm hào ba người đối mặt sư tôn, như cũng bị đánh được hoa rơi nước chạy, lãng tâm kiếm hào đồng dạng thân là giới chủ cấp bậc, nhưng là đao đều không nổ ra được. Cho nên tôn ngộ không trong nội tâm hơi định. Tinh điện nhìn xem tôn ngộ không thần sắc nói, về phần phương pháp kia, kỳ thật chính ngươi biết rõ à, nhưng lại thử qua, rất tốt dùng. Phương pháp gì? Ta như thế nào không biết? Lúc trước ta phí hết rất lớn khí lực mới thật không dễ dàng giết chết một người, hơn nữa ngươi ba cái kia đồng hành bây giờ còn còn sống, nếu muốn phân giải ba người bọn hắn, chẳng qua là cần thời gian một ngày. Tinh điện liếc qua lôi chỉ chính giữa ba người nói, "Ta biết ngay lão tử vận khởi vẫn là tốt nhất, một phần tư tỉ lệ đều bị bố mày trúng, chậc chậc, bằng không thì nằm ở bên trong chờ chết đúng là ta." Bất quá khi tinh điện nhìn xem Tôn Ngộ Không cái kia đã sắp thịt người ánh mắt thời điểm, không khỏi trong nội tâm nhạy dựng nói, "Đã thành, ta nói" Ta nói, phương pháp này chính là, ngươi dùng phong thiên ấn trói ném ở nơi đây, sau đó ta giúp ngươi trông giữ, sẽ không vấn đề. Như vậy bọn hắn hết thể bình thường hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi đại chiến. Cái này minh thần quân đối với tôn ngộ không hoặc là đối với hoàng tuyển liên minh mà nói, quả nhiên là một người phiền toái cực lớn. Giết lại giết không chết, thật sự giết chết à, vậy thì cũng tự sát không có gì khác nhau, quả nhiên là lại để cho tôn ngộ không đau đầu không thôi. Hơn nữa Minh thần quân cái kia không chết đặc tính chỉ sợ tê chiếu bọn hắn cũng không biết chính mình còn phải nghĩ biện pháp thông chi bọn hắn bằng không thì đại chiến cùng một chỗ chỉ sợ sẽ rất có hại chịu thiệt hơn nữa Minh thần quân số lượng xác thực nhiều lắm chừng mấy và người Tuy nhiên trợ giúp vạn yêu quốc tham gia quyết chiến chắc chắn sẽ không quá nhiều nhưng là cho dù chỉ có vài trăm người cái loại này đánh như thế nào đều đánh không chết năng lực cũng rất làm cho người ta không mất Tônộ không nhìn xem kinh điện nói ta như thế nào cảm giác cảm thấyươi có âm mưu gì đâu Bất quả được rồi, tuy nhiên hai ta không phải cùng một cái chiến tuyến bên trên, nhưng là ít nhất không có gì lợi ích xung đột. Tốt rồi, nói lâu như vậy, ta cũng nên đi trở về. Không biết Long Hoàng bọn hắn đánh cho thế nào. Ngươi muốn trở về có thể, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đem Trấn giới thiên bi để ở chỗ này, bằng không thì mình tôn thần thức mảnh vỡ sẽ lẫn nhau hấp dẫn, vạn nhất không cẩn thận đem ngươi thiên bi bên trong dẫn xuất đến, cái kia mọi người liền đều kết thúc. Đọc, ngươi nơi này có không có gì cấm điện. Đừng không cẩn thận đã đến cái gì không nên đi địa điểm. Tôn ngộ không hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nói không sai, ta chỗ này còn có ta hai cái bằng hữu chớ làm tổn thương bọn hắn, mà khác chỉ cần ngươi không phải nhảy đến lôi chỉ bên trong ngơi lội, vậy rất an toàn. Nói xong, tôn ngộ không muốn biết đã cũng biết hơn nữa còn có rất nhiều thu hoạch ngoài ý muốn, lập tức không do dự nữa trực tiếp thần thức tiêu tán, trở về bản thể. Bất quá ngay tại hắn thần thức biến mất trước cái kia một cái chấp mắt tinh điện chợt nghe tôn ngộ không thấp giọng nói. Xem ra sau này chấn động làm cho cái gì nguy hiểm đồ chơi để ở chỗ này mặt. Cùng lúc đó, diệt thế liên quân hồng hoang cổ giới hồng hoang cung trước cửa, đống nhiên nhiều hơn một đám khách không ngợi mà đến. Cái này một nhóm người chỉ có 5 người, trong đó có 2 người gương mặt rất quen thuộc, không phải người khác, đúng là hoàng tuyển thế giới tử tĩnh cùng ngũ đại chiến tướng lao đại tà quân. Ngay tại hoàng tuyển thế giới mọi người trước khi lên đường, tê chiếu cho tử tĩnh cùng tà quân rơi xuống một người mệnh lệnh. Vốn hai người bọn họ cùng lĩnh ngộ ba người là phụ trách lưu thủ hoàng tuyển cung, nhưng là tê chiếu ra lệnh cho bọn họ khi bọn hắn ly khai ba canh giờ về sau, năm người nhanh chóng tiến về trước Hồng Hoang Cung, thừa cơ nắm bắt Hồng Hoang Cung. Mà giờ khắc này Hồng Hoang Cổ giới lưu thủ, cũng chỉ có năm người. chương 433, Minh Thần Quân xuất hiện. Tử tinh tả quân đánh lén Hồng Hoang Cung, cái này tất cả mọi người thật không ngờ. Không chỉ là Hồng Hoang Cung, mà ngay cả Hoàng tuyển thế giới mọi người cũng không có nghĩ đến. Khi bọn hắn hầu như dốc toàn bộ lực lượng về sau, tê chiếu còn có thể mệnh lệnh còn sót lại 5 người đi đánh lén hồng hoang cung. Bất quá không thể không nói tê chiếu lúc này đây cũng coi là một hồi đánh bạc, hắn đánh bạc là hồng hoang cung người sẽ tiến về trước diệt thế hoặc là vạn yêu cung tụ hợp. Đồng dạng cũng đánh bạc không có người nghĩ đến hoàng tuyển cung sẽ như thế lớn mật không người chấn thủ, vẹn vẹn để lại 200 đầu thủ hộ khôi lỗi. Hồng hoang cổ giới lưu lại 5 người chính giữa, tất cả đều là kiểu vần trí tôn tu vi đỉnh cao. Trong đó càng có từng tên một gọi trình càng gầy còm hòa thượng, nhìn qua bình thường, nhưng khi tử tĩnh tà quân 5 người xuất hiện về sau, cái này gầy còm hòa thượng lập tức liền cảm ứng được, do đó tại trước tiên dẫn đầu còn lại 4 gã Phật đã xuất hiện ở tử tĩnh 5 người trước người, trình càng có thể cảm ứng được đối phương chỉ có 5 người, mà tử tĩnh đồng dạng đánh giá đối phương cũng chỉ có 5 người. Song Phương cũng không có mở miệng nói thêm cái gì, cơ hội là vừa mới gặp mặt Song Phương lập tức bạo phát chiến đấu.